Đường xuyên hầu phủ là thất hoàng tử tinh diệp xâm quan hệ bạn gì thông ra, hắn cùng đường dứt khoát coi như là gì biểu huynh đệ, tuy rằng này quan hệ cũng không phải rất gần. Trước mắt đường xuyên hầu phủ lại là ở duy trì tinh diệp sâm, Lại nói, tinh diệp xâm là ngưng khí kỳ tu sĩ. Tinh diệp cơ lại cuồng vọng, cũng không dám ở hoàng tử trước mặt kiêu ngạo. A, ta là tưởng thỉnh vị này dứt khoát huynh uống ly linh trà, không nghĩ ngài liền tới rồi. Nếu là ngài có việc, ta đây liền không quấy dày ngài. Tinh Diệp Sâm không tỏ ý kiến địa điểm một chút đầu. Tinh Diệp Cơ liền như được đại xá mà vội vàng rời đi. Đường dứt khoát dơ tay cấp Tinh Diệp Sâm hành lễ, đà tạ thất điện hạ. Không có việc gì, ngươi là tới gặp ngươi tộc muội nhóm đi, nghe nói các nàng đang ở bế quan. Tinh Diệp Sâm giống như lơ đắng mà nhìn thoáng qua đi xa Tinh Diệp Cơ. Nếu như vậy, ta đây liền hôm nào lại đệ thẻ bài vấn an các nàng. Đường dứt khoát nghĩ, trở về cùng thập thúc đường như huyên cũng có giao đái. Tinh Diệp Sâm mỉm cười nói. Dứt khoát ngươi nếu là không mặt khác sự, không bằng đi ta trong phủ uống ly trà như thế nào. Đường dứt khoát ngượng ngùng cự tuyệt, rốt cuộc vừa mới nhân ra còn giúp hắn. Hắn cùng bảy phòng quan hệ tương đối gần, đường như huyên trước kia giúp quá hắn. Nghe nói tam phòng đã từng bức bách quá đường xinh đẹp, hắn không nghĩ cùng tam phòng đi được thân cận quá. Nhưng nhìn đến hôm nay tình huống, hiển nhiên, toàn bộ đường xuyên hầu phủ đều cùng thất hoàng tử trói định ở bên nhau. Hắn sang sảng mà cười, cung kính nói, vậy quấy giày điện hạ. vì thế đường dứt khoát đi theo tinh diệp xâm uống trà nói cảm tình đi bạch vân Hinh là ở xuất quan lúc sau mới biết được tinh diệp cơ còn tưởng giận chó đánh mèo đến đường dứt khoát trên người việc này đường dứt khoát cùng nàng quan hệ tuy rằng chỉ là giống nhau đường xuyên hầu phủ tin tức phần lớn đều là hắn đưa lại đây bạch vân Hinh đối hắn so hầu phủ tộc khác huynh đệ muốn hơi quen thuộc một ít thất hoàng tử tinh diệp xâm sao bạch vân Hinh như suy tư gì đường xuyên hầu phủ đường vui mừng gả cho thất hoàng tử tinh diệp xâm vì chất phi Như vậy, toàn bộ hầu phủ cũng đã cùng thất hoàng tử trói định. Hầu phủ nếu tham gia đoạt đích chi tranh, làm hầu phủ dòng bên Bạch Vân Hinh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ai làm Tinh Diệp Cơ dám giận chó đánh mèo đến đường Dứt Khoát trên người đi, làm nàng phi thường khó chịu. Ở một cái đại cung nữ cùng người nhà gặp mặt nhặt tử. Bạch Vân Hinh cố ý định ngày hẹn tộc huynh Đường Dứt Khoát đồng học, sau đó giao cho hắn một quả ngọc giản. Vì thế, thất hoàng tử Tinh Diệp xâm được đến, luyện thể lưu linh giáp đặc thủ chế tác pháp môn rất nhiều tài liệu đều có thể dùng tinh quang giới tu chân tài liệu thay thế uy lực tương đương cường đại hắc giáp vệ thực lực lập tức để cao một mảng lớn thần tuyên đế cho hắn nhớ một công lớn trực tiếp sách phong thất hoàng tử vì hiển thân vương vì cân bằng khắp nơi thế lực nương khí kỳ 10 tầng nhị hoàng tử tinh diệp thân sách phong vì cung thân vương hắn là triệu quý phi sở ra nương khí 8 tầng ngũ hoàng tử tinh diệp huyền sách phong vì trịnh thân vương mẫu phi phương đông đức phi lục hoàng tử tinh diệp điểm bẩm sinh cảnh 8 tầng Mục thuộc phi sở ra sách phong cùng Quần Vương bác hoàng tử tinh diệp nhiễm bẩm sinh cảnh 5 tầng Ngọc Tần sở ra sách phong v vị di Quần Vương Hiền thân Vương tinh diệp xâm tuy là hoàng tử cũng là ngưng khí kỳ tu vi vẫn là có linh can lại chỉ là Tam linh căn hắn nhà ngoại sớm đã xuống dốc trừ bỏ hoàng tử phân lệ ngoại muốn được đến càng nhiều linh Thạch đan dược đều đến dựa chính hắn có thể tu luyện đến ngưng khí kỳ 9 tầng cũng là hắn khắc khổ nỗ lực kết quả Bạch Vân Hinh nghĩ nếu giúp, liền giúp hắn rốt cuộc đi Chỉ có tinh diệp xâm tấn giai tới rồi chúc cơ kỳ, mới có cơ hội đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nếu là hắn làm hoàng đế, như vậy, Bạch Vân Hinh tưởng từ truyền thống trận rời đi tinh quang giới, liền càng phương tiện. Cái gọi là có người quen dễ làm sự a. Nhưng nàng tổng không thể trực tiếp lấy tu chân giới thượng phẩm đan dược cho hắn dùng đi. Vì thế, đường dứt khoát ở Bạch Vân Hinh bảy mưu đặt kế hạ. Thừa dịp rèn luyện cơ hội, dẫn dắt một đội hắc giáp vệ thâm nhập tinh quang sơn chỗ sâu trong, tìm được thiên tài địa bảo. Ngàn năm thiên huyền quả cùng ngàn năm chín khúc linh chi các một gốc cây, trực tiếp kính hiến cho tinh diệp sâm. Tinh diệp sâm được đến ngàn năm linh dược về sau, chuẩn bị vì chính mình chuyên môn luyện chế một lò đan dược, tưởng tấn chức đến ngương khí 10 tầng đại viên mãn. Lúc này, vừa lúc đường xinh đẹp ngương khí thành công, xuất quan. Ân, thật không hổ là có được không gian nữ chủ, trực tiếp đạt tới ngương khí kỳ 3 tầng. Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình có thể đem tu vi đề cao. Có cái nữ chủ quang hoàn ở phía trước đỉnh Nàng liền sẽ không có vẻ quá xấu xa. Vân Hinh, ta muốn chính thức tiến vào Tinh Vân Phong luyện đăng cát, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi, giúp ta chăm sóc linh dược viên sao? Đường Sinh Đẹp đạt tới ngưng khí kỳ, các nàng chi gian liền không tốt lắm lẫn nhau xương tỉ muội. Cùng đứng hàng tỉ muội, còn có thể ấn bối phận tiếp tục xưng hô, không vào đứng hàng tộc tỉ muội đều là lấy thực lực vi tôn. Đây là tu chân giới quy củ. Đường Sinh Đẹp vừa xuất quan, liền nghe nói Tinh Diệp Cơ dây dưa Bạch Vân Hinh sự. Nàng cảm thấy thực gai nấy. Nếu không phải nàng bế con trước, tìm lấy cớ đi Bạch Vân Hinh linh dược viên tránh quấy rầy, lấy Bạch Vân Hinh tính tình, tuyệt đối sẽ không chọc phải cái kia cha nam. Nàng rất muốn bồi thường một chút vị này tộc tỷ. Ta ở Tinh Nghiên Phong đã thói quen, đa tạ. Nếu có việc ta sẽ thỉnh ngươi hỗ trợ. Bạch Vân Hinh trực tiếp liền cự tuyệt. Nói giỡn, đi theo nữ chủ bên người, chẳng lẽ vì nàng tránh đi các loại phiền toái sao? Còn có bị hấu nguy hiểm. Nàng thời gian thực quý giá, biến dị địa hỏa loại còn không có luyện hóa nhiều ít đâu. Kiên quyết không thể đi theo vai chính bên người, mua nước tương cũng muốn cách khá xa xa. Chương 117 nữ chủ ra tay. Đường xinh đẹp nghĩ nghĩ, Bạch Vân Hình mới tiên thiên cảnh giới, đi tinh vân phong sắc thật không quá tự do. Cũng liền không hề để ra. Ta phải cho Hiền Thân Vương luyện đan, đến lúc đó ta cho ngươi cùng dứt khoát, cũng chuyên môn luyện chế một lò đan dược đi. Này cũng coi như là một loại bồi thường. Kia thật sự là quá tốt, đa tạ ngươi. Bạch Vân Hình cao hứng gật đầu. Có Đường xinh đẹp chuyên môn luyện chế đan dược, nàng tấn dai mau một chút cũng liền không thấy được nửa tháng lúc sau đường sinh đẹp quả nhiên cầm hai bình linh đan cấp bạch vân hình đây là thượng phẩm mặc linh đan bạch vân hình lấy ra một viên màu lục đậm đan dược liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Và, thế nhưng là vạn năm phân huyền linh quả luyện chế mà thành đường sinh đẹp kia nha đầu thật là thật lớn bất tích đây là thủy thuộc tính linh đan tính ôn nhất thích hợp bẩm sinh cảnh giả sử dụng tiểu manh không cấm có chút cảm thán bạch vân hình khoe miệng kéo kéo Cùng mục tử du giới không gian có liều mạng, đều có vạn năm phân linh dược. Tiểu manh, chờ về sau chúng ta trở về đại ngàn giới, làm ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính vạn năm linh dược. Giới không gian bên trong, còn có khai linh trí linh dược các tinh linh đâu. Cũng không biết chúng nó có hay không tưởng nàng, thật là quá tưởng niệm nhi tử. ân ân chủ nhân cùng chủ công cơ duyên không thể so nàng kém đâu. hử không cần phải rửa cái kia tiểu nha đầu. Bạch Vân Hinh gật đầu, không sai. Vẫn là hết thể đều dựa vào chính mình hảo, ta cũng có thể an tâm. Người khác đổ vật là như vậy hảo lấy sao? Đó là muốn trả giá đại giới. Đặc biệt là vai chính nhóm đồ vật. Nàng tưởng tượng đến lưu tử ngọc cùng đoan mục thủy một, trong lòng liền ngói lạnh ngói lạnh. Vẫn là ly vai chính nhóm xa một chút đi. Tinh diệp xâm được đến đường sinh đẹp luyện chế đan dược, liền bế quan đi. Hắn đan dược chính là thêm đủ liêu, đường xinh đẹp cũng muốn cho hắn đoạt đích thành công. Rốt cuộc này quan hệ đến đường xuyên hầu phủ tiền đồ Tuy rằng, lúc trước Đường Chí Cùng từng nghĩ tới làm Đường Sinh Đẹp làm tinh diệp sâm chất phi. Sau lại Đường Như viên đi đại phòng náo loạn một hồi, Đường Chí Cùng cũng không có bức bách ý tứ. Đường Sinh Đẹp trước mắt đã là ngưng khí kỳ 3 tầng tu vi, lại am hiểu luyện đan. Nàng luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp đều rất cao. Đều là dùng vạn năm thành phần linh dược luyện chế, không thăng chức kỳ quái. Nàng hiện tại đã sớm không thèm để ý lúc trước tuyển tú sự. Vì về sau đi tinh diệp gia tộc lời nói quyền càng nhiều một chút nàng ý tưởng cùng bạch vân huynh không như mà hợp, vì thế tinh diệp xâm trực tiếp được lợi, hắn bế quan 3 tháng, trực tiếp đem tu vi để cao tới rồi ngưng khí kỳ đại viên mãn, chúc cơ là sớm muộn gì sự, bạch vân huynh được đến mặc linh đan sau cũng bế quan, không đến ngưng khí kỳ không xuất quan, nàng đem linh dược viên trung sự làm ơn cho quản sự, tạm thời an bài cấp mặt khác đại cùng nữ chăm sóc, bắt đầu rồi bế quan, bạch vân huynh chuẩn bị nửa năm lúc sau, đem tu vi để cao đến ngưng khí kỳ một tầng, như vậy tốc độ. Không thể so đường sinh đẹp chậm nhiều ít. Nàng chỉ cần một cái nói được quá khứ lý do. Lớn nhất lý do, khẳng định là muốn đẩy đến đường sinh đẹp đưa tặng thượng phẩm đan dược phía trên. Đường sinh đẹp luyện chế thượng phẩm linh đan, tuy rằng chỉ là sơ dai đan dược, ở tu chân giới đều là tương đối chân quý. Sau đó, liền không có sau đó. Bạch Vân Hình vẫn luôn ở tinh nông sân thượng, cũng không có đi ra ngoài rèn luyện, cơ duyên gì đó lấy cơ thực sự không hảo tìm. Thiếu Manh, bên ngoài tình huống thế nào? Bạch Vân Hinh không dám sử dụng thân thức, tiểu manh thời không ấn, chỉ cần cẩn thận một ít, có thể giám sát đến tinh mông sơn đại khái tình huống. Chỉ cần nó không đi dò xét tu sĩ cấp cao nơi đậu phủ, cơ bản sẽ không bị phát hiện. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, căn bản không có việc gì. Hiền thân vương cùng cung thân vương đều đã trúc cơ, xinh đẹp nha đầu đạt tới ngương khí kỳ tám tầng. Cho nên, ngươi hiện tại tu vi, theo chân bọn họ so sánh với liền rất không trước mắt. Tiểu manh phi thường đảm nhiên mà nói, quá tuyệt vời. Bạch Vân Hinh lớn mật mà đi Tinh Hà Sơn chấp sự đường. Nàng từ đại cung nữ tấn chức vì quản sự cô cô, nhân sưng hinh cô cô. Đường Sinh đẹp được xưng là yên cô cô. Nương khí kỳ sau liền tính là người tu chân. Bạch Vân Hinh có thể tiến vào sau Tam Phong, Tinh Vân Phong, Tinh Tú Phong cùng Tinh Thủy Phong. Nàng lựa chọn Tinh Tu Phong, kiên quyết cùng Đường Sinh đẹp tách ra. Nói, nữ chủ Đường Sinh đẹp hôm nay đi giao dịch thị. Cái gọi là giao dịch thị, chính là các phong tri dàn cung nữ giáp vệ nhóm. Đem chính mình tư hữu đồ vật lấy ra tới giao dịch. Do đó hình thành một cái loại nhỏ giao dịch thị. Đường sinh đẹp đem ngày thường luyện chế đan dược, toàn bộ đổi thành linh thạch, chuẩn bị đưa về ra cho cha mẹ cùng đệ đệ tiêu dùng. Nàng chính mình sẽ luyện đan, đan dược không thiếu, đổi điểm linh thạch nhất có lợi. Đột nhiên, đường sinh đẹp cảm ứng được lưỡng đạo thần thức, vẫn luôn đi theo nàng ra giao dịch thị. Nàng đây là bị người theo dõi. Đường sinh đẹp hiện tại là ngưng khí kỳ 8 tầng tu vi, đã là quản sự cô. cô. Theo lý thuyết, hẳn là không có người sẽ không có mắt, muốn cùng nàng làm đối. Đường xinh đẹp dường như không có việc gì về phía trước ngự khí phi hành, thẳng đến một cái rừng cây nhỏ. Đồng nhiên, trong rừng cây một trận xương khói dâng lên. Đây là mê thần yên. Hừ, như vậy điểm thủ đoạn nhỏ liền muốn cướp bóc, thật là không biết tự lượng sức mình. Hai gã ngưng khí bảy tầng tu sĩ xuất hiện ở đường xinh đẹp trước mặt. Vị này quản sự cô cô, ngươi vẫn là thức thời một chút đem túi chứa vật giao ra đây đi. Đường xinh đẹp vừa thấy này hai người phục sức, trong lòng hiểu rõ. Hai vị này hẳn là vương triều tông thất, phục sức thượng đều có tinh diệp vương triều hoàng tộc tiêu chí. Thân là hoàng thất tộc nhân, thế nhưng làm khởi cướp bóc hoạt động. Thật là cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Đường xinh đẹp là phát hạ quá tâm ma lời thể, vô cớ không thể thương tổn hoàng tộc tộc nhân. Nhưng hiện tại có người muốn cướp bóc nàng, nàng còn không hoàn thủ, kia chẳng phải là quá ngốc quá ngây thơ rồi. Nàng cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Đan khởi đường sinh đẹp tế ra lò luyện đan lò luyện đan không chỉ có có thể luyện đan vẫn là có thể công có thể phòng pháp khí bằng không đan tu rửa cái gì tới tấn công địch bảo hộ chính mình vô số cái thượng phẩm linh đan bay ra đan lô nháy mắt liền đem rừng cây nhỏ bao phủ trong đó đan trận bố thành Dựa, thế nhưng là đan tu ở tu chân giới, có vài loại tu sĩ rất khó chọc một loại là kiếm tu hán kiếm trận là quần công thủ đoạn uy lực vô cùng còn có chính là đan tu Cũng có thể nháy mắt bố trí đang trận. Lấy linh đan vì trận, kia linh khí liên miên không giúp, tưởng công phá đan trận, chỉ có thể dựa tiêu hao Chính là, ai có thể tiêu hao đến quá luyện đan sư đâu. Kia quần quần không ngừng đan dược, nơi nào là bình thường tu sĩ có thể tiêu xài đến khởi. Lại có một loại, chính là phụ tu. Vô số đùa chú, cũng không cần tiền dường như xôn xao loạn ném một hơi. Liên tu sĩ cấp cao đều đến tạm lánh mũi nhọn. Hai vị này tông thất đệ tử trong lòng có chút ảo não. bất quá Bọn họ cũng không sợ. Ở tinh quan giới, tinh diệp gia tộc hoàng thất, là không có khả năng có sinh mệnh chi yêu. Thu. Đột nhiên, một cái không gian cái khe, đột ngột mà xuất hiện ở hai gã tông thất đệ tử trước mặt. a. Một tức thời gian, bọn họ đã bị không gian cái khe hút đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường xinh đẹp thu hồi đang trận, lại rác một loại màu trắng bột phấn, nhanh chóng bay khỏi rừng cây nhỏ. Không lâu lúc sau, rừng cây nhỏ khôi phục bình tĩnh. Căn bản không có vừa rồi đan trận cùng mê thần yên dấu vết. Kia hai vị tông thất đệ tử đi nơi nào. Bọn họ bị đường xinh đẹp không gian thu đi rồi. Bởi vì bọn họ vẫn chưa nga xuống, cho nên, bọn họ hồn đèn căn bản sẽ không tắt, lại rốt cuộc tìm không ra bóng dáng Này trở thành tinh diệp vương triều một quạc mê án. Có thể là hai vị này tông thất đệ tử, ngày thường ước hiếp cung nữ giáp vệ sự tình quá nhiều, tông thất đều không thể nào tra khởi. Nhưng từ nay về sau, tông thất đối cung nữ giáp vệ giám sát lực độ. Càng thêm nghiêm khắc. chương 118 đường xinh đẹp chúc cơ. Thiếu manh, ngươi nói này sẽ là ai làm? Ở tinh mông sơn địa giới, thế nhưng có thể làm tông thất đệ tử biến mất không thấy tung tích, không phải thường nhân có thể làm đến. Ta đoán là đường xinh đẹp, nàng khi đó không phải mời ngươi đi giao dịch thì sao? Nghe nói, ngày ấy, kia hai vị tông thất đệ tử, đã từng ở giao dịch thị thượng xuất hiện quá. Cũng không đúng a ngày đó đi giao dịch thị người nhiều. Chính là, chỉ nàng có không gian a Có thể giam cầm tu sĩ. Bạch Vân Hình như như mày. Nếu thật là đường xinh đẹp nói, kia nàng cũng quá mạo hiểm. Hôn đen chưa diệt dưới tình huống, nếu là am hiểu phỏng đoán tu sĩ tới tinh mông sơn xem kỹ, không chuẩn liền lòi. Khẳng định là kia hai vị tông thất đệ tử tưởng đối nàng bất lợi, ta cảm thấy nàng làm như vậy, hẳn là sẽ không lộ ra dấu vết đi. tiểu Manh cũng có chút không xác định. Ai, cho nên nói, không cùng nữ chủ cùng nhau ra cửa là chính xác. Bạch Vân Hình cảm thấy, chính mình hẳn là có điều chuẩn bị. Vạn nhất đường sinh đẹp chuyện này bại lộ ra tới. Toàn bộ đường xuyên hầu phủ người, đều đến ăn không hết gói đem đi. Gặp gỡ tinh diệp hoàng tộc tông thất đệ tử nháo sự, các nàng này đó người tu chân thật sự quá có hại. Tốt nhất mau rời khỏi tinh quan giới, thoát khỏi tinh diệp gia tộc không chế. Sớm một chút trở lại đại ngàn giới đi, trở lại nhi tử hắn cha bên người an toàn nhất. Đường xinh đẹp cảm thấy chính mình xác thật có chút man đụng phải. Kia hai gã tông thất đệ tử cũng không dám thật sự giết người đoạt bảo. Nhiều lắm cũng liền ức hiếp cướp bóc một phen thôi. Nàng trong lòng nhất thời tức giận, liền trực tiếp đem bọn họ cấp giam cầm. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Đường Sinh đẹp phi thường buồn bực cùng buồn rầu. Nơi này là Tinh Diệp Vương triều địa bàn, nếu là thật sự tới một người tu sĩ cấp cao, không chuẩn có thể phỏng đoán ra lúc ấy phát sinh sự. Không được, nàng cần thiết mau chóng trúc cơ, rời đi Tinh Quan giới. Đường Sinh đẹp lại bế quan, thẳng đến trúc cơ mới xuất quan. Bạch Vân huynh vẫn là quản lý linh dược viên. Bất quá Tinh phong linh dược trong vườn linh dược cao cấp nhiều, phần lớn đều là sơ giai trung phẩm trở lên linh dược, đều là từ quản sự cô cô tự mình quản lý. Ngưng khí kỳ về sau, nàng có thể yên tâm lớn mật mà sử dụng pháp thuật. Như vậy quản lý lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không giống bẩm sinh cảnh thời điểm, còn sợ lộ ra lỗi thời dấu vết. Loại này nhật tử thật sự mau quá không nổi nữa. Bạch Vân Hinh chỉ có thể ẩn nhẫn, tu sĩ có rất nhiều thời gian. Điểm này nhẫn mại lực cần thiết phải có. Thanh Quang Giới còn tính tốt nếu như bị vây ở một cái nguy cơ thật mạnh cổ di chỉ ra không được kia mới kêu bi thương đâu bạch vân huynh thực mau được đến đường sinh đẹp lại bế quan tin tức cái này nàng hoàn toàn có thể khẳng định kia hai gã mất tích tông thất đệ tử tuyệt đối cùng nữ chủ có quan hệ trúc cơ kỳ về sau liền có thể rời đi tinh quan giới hơn nữa còn có thể mang lên trí thân người nhà đường sinh đẹp à ngươi ngàn vạn đường trúc cơ sau liền mang đi người nhà mặc kệ đường xuyên hầu phụ chết sống nói vậy bạch vân huynh cũng sẽ đi theo tao hương Không được, Tiểu Manh, ta không yên lòng. Ta cũng muốn bế quan, xuất quan khi liền đem tu vi để cao đến chút cơ kỳ. Tốt nhất so đường xinh đẹp trước tiên rời đi tinh quan giới. Chủ nhân, có phải hay không ngươi suy nghĩ nhiều? Tiểu Manh cảm thấy này cũng không có gì. Ai làm kia hai gã tông thất đệ tử thân danh hỗn độn đâu, không nhất định có thể tra được chân tướng. Chúng ta đến phòng ngừa chú đáo, không thể chờ đến sự tình đã xảy ra, như vậy quá bị động. Bạch Vân Hinh trong lòng vẫn là có chút không yên ổn. Người tu chân theo tu vi tăng cao, đối với tương lai nguy cơ, nhiều ít là có chút cảm ứng. Cho nên, nàng tình nguyện tin này có, cũng không thể thiếu cảnh giác. Nàng đã bị lưu tử ngọc cùng đoan Mộc thủy một hố qua, không thể lại bị giao thoa ít như vậy đường sinh đẹp cũng hố. Còn nhớ rõ ở loan cực giới thời điểm, liên mục tử du đều không ngừng dặn do nàng, làm nàng ly đoan một thủy một xa một chút. Nàng lúc ấy không có hoàn toàn mà nghe đi vào, cho nên mới sẽ bi thương mà bị ném đến nơi đây tới. Tiểu manh lúc này mới coi trọng lên, nó có thể cảm ứng được chủ nhân tâm thần không yên. Ta đây cũng muốn trước chuẩn bị chuẩn bị, lại cẩn thận suy tính một chút, xem có thể hay không tìm được một cái ổn định thời không tiết điểm, chỉ cần tình hình không đúng, ta liền trốn chạy. Ân, người đem chúng ta trong khoảng thời gian này tránh công vân giá trị, toàn bộ cầm đi dùng đi. Bạch Vân Hinh không chút suy nghĩ, trực tiếp đem mấy chục vạn công vân giá trị đều cho tiểu manh. Hy vọng nó thật sự có thể tìm được một cái đáng tin cậy thời không tiết điểm. Nhất định phải ly tinh quang giới rất xa. Liên tính là thế tục giới, nàng cũng nhận. Ta muốn bê quan mấy ngày, đi tìm tân tiết điểm. tiểu manh nói xong liền bế quan. Bạch Vân Hinh trong lòng thở dài. Con hảo, thời không ấn dung hợp vạn năng linh khí, thăng cấp vượt rào công năng. Mục lao tổ định chế vạn năng linh khí, cũng có một cái cùng loại phá không vượt rào trung cực công năng. Bất quá, nó chỉ có thể sử dụng một lần. Nghe nói, loại này công năng sẽ trực tiếp tiêu hao rất 5 điều thượng phẩm linh mạch không có phong phú thân gia là hoàn toàn tiêu hao không dậy nổi cũng chỉ có tượng ngục ra như vậy thế lực lớn mới dùng đến thời nhưng nó vô pháp phỏng đoán ra thời không tiết điểm cùng thời không ấn vượt rào công năng không thăng cấp trước giống nhau không biết sẽ chạy đến nào một giới đi nếu là suối khỏe vừa lúc chạy đến không gian cái khe đi vậy chỉ có thể chờ chết thời không ấn vượt rào công năng thăng cấp lúc sau có thể phỏng đoán ra thời không tiết điểm rốt cuộc là thần khí trí tôn ấn xuất phẩm tương đối cao lớn thượng chính là thời không ấn mũi sử dụng một lần đều yêu cầu tiêu hao rất nhiều công hơn giá trị công hơn giá trị so thượng phẩm linh mạch đáng giá nhiều ai đều là giống nhau phá của a bạch vân huynh tự nhiên hy vọng vĩnh viễn cũng đừng sử dụng này đó phá của công năng mới hảo hy vọng nàng suy nghĩ nhiều nàng này một chi là đường thị sa chi liền tính đường xinh đẹp bại lộ nhiều lắm cũng liền bảy phòng bị trừng phạt đi hẳn là sẽ không họa cập toàn bộ đường xuyên hầu phủ bạch vân huynh lúc này lại đã quên một chút Lúc này, đúng là tinh diệp vương triều đoạt đích mấu chốt nhất thời khắc. Một năm sau, đường sinh đẹp trúc cơ thành công, xuất quan. Không đợi Bạch Vân Hinh có điều tỏ vẻ, nàng liền trực tiếp xin rời đi tinh quán giới. Dựa theo quy định, xin rời đi, cũng là có lệ trình tự muốn quá. Đường sinh đẹp trúc cơ sau, thế nhưng sinh thành hỏa mục song linh can, mà không phải bình thường ngũ linh can. Hỏa mục linh can, là luyện đan sư thượng giai tư chất. Tinh diệp gia tộc bổ ra, trực tiếp liền phê chuẩn nàng xin muốn cho nàng sớm ngày đi chân chính tu chân giới, vì Tinh Diệp gia tộc làm công hiến, sự tinh tới rồi tình trạng này cũng coi như là giai đại vui mừng. lấy đường sinh đẹp giá trị, liền tính kia hai gạ tông thất đệ tử mất tích án cùng nàng có quan hệ cũng sẽ không có bao lớn sự. gần nhất đường sinh đẹp xác thật không có thương tổn bọn họ tánh mạng, nàng chỉ cần tìm một hợp lý lấy cớ, tỷ như làm cho bọn họ mất trí nhớ gì, việc này cũng coi như hoàn mỹ giải quyết. Tinh Diệp gia tộc cho dù có sở hoài nghi cũng sẽ ước lượng ước lượng. Rốt cuộc là một người luyện đan thiên tài quan trọng, vẫn là hai gã bình thường tông thất đệ tử chịu điểm ỷ khuất quan trọng. Bạch Vân Hinh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ở đường xinh đẹp không có chuyển quay lại tới xác định tin tức phía trước, nàng vẫn là muốn tùy thời chuẩn bị tốt đường lui. Tiểu manh ở nửa năm trước liền tìm tới rồi một cái thời không tiết điểm. Căn cứ nó không dưới chục tỷ thứ suy tính. Nơi đó hẳn là chân chính tu chân giới tiết điểm mà không phải không gian cái khe. Bạch Vân Hinh hiện tại đem tu vi đề cao đến ngưng khí kỳ đại viên mãn cảnh giới. Tùy thời có thể trúc cơ rời đi tinh quan giới. Nàng cảm thấy, căn bản không dùng được thời không ấn phá không vượt rào phá của công năng. chương 119 nữ chủ lẩn trốn. Bạch Vân Hinh tâm tình một thả lỏng, xin nghỉ trở về một chuyến đường xuyên hậu phủ. Nàng thật lâu không có đã trở lại. Nơi này còn có nàng một cái tiểu ra đâu. Không tốt, chủ nhân, bên ngoài có tu sĩ cấp cao thần thức dường như chính là hướng về phía đường xuyên hầu phủ tới. Một ngày này, Bạch Vân Huynh đang ở hưởng thụ chính mình làm mỹ thực, ăn đến một nửa liền nghe được tiểu manh kinh tùng thanh âm. Lộ bộ, không phải là nàng tưởng kia chuyện phát sinh ngoài ý muốn đi. Bạch Vân Huynh vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu manh, ngươi hiện tại có thể nghe lén đến hầu phủ tình huống bên trong sao. ân ta hiện tại là huyền giai cực phẩm, chỉ cần không cùng tu sĩ cấp cao trực tiếp đối thượng, muốn tránh qua hắn thần thức vẫn là có thể. Lúc này đường xuyên hầu phủ đã bị tu sĩ cấp cao khí thế giam cầm. Bên trong phủ bẩm sinh cảnh giả sôi nổi, hột máu đổ đầy đất, liền phủ ngoại dòng bên cũng bị lan đến. Trúc Cơ Kỳ cùng Ngưng Khí Kỳ tu sĩ đầy mặt kinh hãi cùng khiếp sợ, xin hỏi tiên bối, chính là có cái gì chỉ thị? Đường Thị cao tổ ở hầu phủ ngồi trận Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, khoe miệng đã chảy xuống máu tươi, lại không thể không quỳ gối viện môn trước cung kính mà hành lễ. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh, chấn đến đại gia lại là tâm huyết cuồn cuộn. Bạch Vân Huynh trên người có bên người nội giáp, ở thời không ấn bảo hộ dưới, lúc này mới chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Đường xuyên hầu phủ dòng chính nữ đường xinh đẹp, dám dám cầm ta hoàng tộc tông thất đệ tử, mang theo người nhà lần trốn. Từ giờ phút này bắt đầu, toàn bộ đường xuyên hầu phủ cầm đoán, cần phải phối hợp tông thất điều tra. Lạnh băng đến giống như kiểu thiên hàng tuyển thanh âm, chấn đến hầu phủ tất cả mọi người là thể sắc và tinh thần đều nức. Lần trốn. Đường xinh đẹp thế nhưng lần trốn. Đáng chết. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh ở khiếp sợ đồng thời, đều không biết nên nói cái gì. Cái này đáng chết đường xinh đẹp. Nàng một chút đều không bận tâm toàn bộ hầu phủ an nguy, thế nhưng cứ như vậy mang theo cha mẹ cùng đệ đệ chạy. Nữ chủ A, ngươi là thế giới này chúa cứu thế A. Ngươi như vậy không có trách nhiệm tâm, thật sự hào sao. Ngươi căn bản không cần phải cứ như vậy cấp trốn chạy đi. Ngươi hoàn toàn có thể chờ đến ra nhiệm vụ khi, lại chạy không muộn A. Bạch Vân Hinh thật sự có chút giở khóc giở cười. Đường xinh đẹp cũng quá vết kỷ, quá tùy hướng đi. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại cũng chạy. Tu sĩ cấp cao tới kiểm tra, kia bạch vân hình thân phận lập tức liền cho hấp thụ ánh sáng. Nàng bố trí về điểm này thân thế, căn bản không chấp nhận được miệt mài theo đuổi. Thức mau tinh diệp vương chiều tu sĩ cấp cao là có thể xác định nàng là người từ ngoài đến. Ai, xem ra hiền thân vương có khả năng đăng không thượng hoàng vị. tiểu manh thở dài nói. Đều khi nào, còn quan tâm tinh diệp sâm nếu không phải tinh diệp hoàng tộc quá bá đạo đường sinh đẹp cũng không cần lẩn trốn đi bạch vân huynh cho tiểu manh một cái đại bạch mắt ư đâu muốn nói đường sinh đẹp đáng chết kia tinh diệp gia tộc càng đáng chết hơn tiểu manh có vẻ có chút mạc danh hưng phấn nay liền muốn lại lần nữa dùng đến phá không vượt rào công năng sao lúc này đây nó khẳng định sẽ không lại có tác dụng phụ không biết sẽ vượt rào đến nào một giới thật sự hảo chờ mong nga tiểu manh chuẩn bị trốn chạy việc này qua đi liên tính tinh diệp hoàng tộc buông tha đường xuyên hầu phủ về sau đường thị ở tinh diệp gia tộc cũng treo hảo nàng trúc cơ về sau muốn thuận lợi rời đi tinh quan giới khẳng định phải bị các loại kiểm tra cùng thẩm vấn tránh thoát mùng một cũng tránh không khỏi mười lăm tương đối với giam cầm tông thất đệ tử tới nói đường xinh đẹp ở tu sĩ cấp cao mí mắt phía dưới lẩn trốn hành vi mới là để cho tinh diệp gia tộc thống hận đi Người muội đường xinh đẹp bạch vân Hinh cũng rốt cuộc minh bạch một sự thật nàng chính là không đi theo vai chính bên người. Chỉ cần ở cùng cái thời không, cũng sẽ bị hố. kia nàng còn cố tình cùng vai chính bảo trì khoảng cách, có vẻ liền dư thừa. Hừ, về sau làm nàng lại thu thập đến vai chính, nhất định phải uống trước no canh lại nói. Nàng thật sự quá có hại. Tiểu manh phát động phá không vượt rào phía trước, Bạch Vân huynh thuận tiện đem hai gã tôi tới cấp tẩy náo. Bọn họ là hầu phủ phân phối tới cấp nàng giữ nhà môn. Đại ngàn giới chân quý nhất thượng phẩm tẩy náo đan A, hiệu quả tuyệt đối hảo. Ở bọn họ trong trí nhớ cấy vào một đoạn tin tức. Đường Vân Hinh cùng Đường Sinh Đẹp giao hảo, cùng nhau lần trốn. Tổng không thể hai nhà phân biệt lần trốn đi. Kia tình tiết khẳng định so Đường Sinh Đẹp một người hành vi, muốn nghiêm trọng đến nhiều. Tinh quang giới chỉ có một truyền tống trận, còn có tu sĩ cấp cao ngồi trận. Vừa mới chúc cơ tu sĩ, một đám hai đàn đều dễ dàng như vậy lẩn trốn thành công. Kia tinh diệp gia tộc tu sĩ cấp cao, đều nên tìm căn dây thường thắt cổ. Dù sao tinh diệp gia tộc đã đem văn khí Đều nhớ đến đường xinh đẹp trên người. Nay liền vậy là đủ rồi. Ai làm người đường xinh đẹp như vậy vô nhân tính, như vậy không màng hậu quả. Làm cho cả đường xuyên hầu phủ lâm vào khốn cảnh. Làm hại bạch vân hình cũng không thể không chạy trốn. Còn phải dùng phá không vượt rào cái này phá của công năng, nàng công vân giá trị A. Lại trực tiếp về Linh. Thần giới thiên hồ tộc. Mây trắng kiểu âm trầm khuôn mặt nhỏ, nhìn quần quận sao trời trung nào đó hẻo lánh tiểu tinh cầu. Hắn vừa lúc bắt giữ tới rồi, muội muội kia vẻ mặt bất đắc dĩ cùng buồn bực. Hừ, chí tôn ấn đại đại thật là quá không nghĩa khí. Mây trắng kiểu vẻ mặt đau lòng. Hắn đáng thương muội muội, linh hồn chi lực không đủ không thể không chuyển thế trung tu. Ngươi khi đó không ấn lại không phải cái gì thứ tốt, như thế nào sẽ có như vậy dâu dịa công năng. Đều đã giúp ngươi chí tôn ấn thu thập tấn ký, còn làm ta muội muội lại nhiều lần mà bị hố. Này rốt cuộc là ai giả thiết? Còn có hay không nhân tính? Không được muội mỗi là đi rèn luyện linh hồn chi lực, ta muốn đi đại ấn cung đi một chuyến. Mây trắng cửu tiểu thân mình chợt lóe đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nào đó thần bí thời không, đại ấn cung chí tôn điện. Một vị manh lộc cộc giả tiểu lão đầu đang ở đến bà bối. Nói hắn là giả lão nhân, là bởi vì hắn hình tượng cùng tiểu manh không sai biệt lắm, lại một hai phải mang lên một bộ giả dâu bạc. Ai thấy đều có thể phân biệt ra tới. Này phẩm vị cũng đủ độc đáo. Chí tôn ấn đại đại. Một cái quen thuộc đồng chí thanh âm. Thức khắc đánh vỡ đại ấn cung yên lặng. Manh lão nhân vội vàng đem bảo bối thu hồi tới, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Tiểu thiên hồ mây trắng cửu, ở ngắn ngủn thời gian, đã ở thần giới hôn ra tên tuổi. Giào hoạt nhất nhất càn quấy tiểu ra hỏa một quả. Ai bị hắn dây dưa, ai xui xẻo. Hắn chính là liền thần kiếp đều dám lửa tiểu ra hỏa đâu, ai dám chọc nga. Tiểu cửu, ngươi lại có chuyện gì? Mây trắng cửu tiến lên liền chuẩn bị một cái hung ôm mới mặc kệ trước mặt chí tôn lớn đại đại chính là thần tôn chi cảnh. khu khu tiểu gia hỏa, đừng tới đây, ta một phen láo xương cốt, chịu không nổi ngươi lan lột. manh lão nhân vội vàng né tránh, mây trắng cửu không có bế lên, cũng không thèm để ý. hắn trừng mắt đáng thương vô cùng hai mắt ủy khuất mà nói, chí tôn lớn đại đại, ngươi xem ta muội muội nhiều đáng thương a, hiện tại còn muốn đã chịu như vậy không công bằng đái nộ, như vậy thật sự hảo sao? ngươi muội muội đáng thương. Nhân tộc đệ nhất thiên tài đều tắm rửa sạch sẽ cho nàng đưa đi, nàng nào điểm đáng thương, không công bằng đãi ngộ, ta tự mình bồi dưỡng hồn linh Tiểu Manh đều đã cho nàng đương linh sủng, còn không công bằng, nay còn có thiên lý sao? Manh lão nhân vô nữ vọng trời cao, mây trắng kiểu chớp trước mắt, nói, nhưng ta muội muội đã sinh hai cái thần tộc hậu đại, Manh lão nhân tức khắc ngẩn người, xác thật, Bạch Vân Hinh ở điểm này, mặc cho ai đều sò so không được, có thể sinh chủng tộc nhiều đi. Nhân tộc nữ nhân liền rất có thể sinh, còn có một ít yêu tộc cũng là. Nhưng các nàng đều sinh không ra có thần tộc huyết mạch truyền thừa hậu đại a. Thần tộc sinh hậu đại chính là muốn độ thần kiếp, có thể vượt qua rất ít. Bạch Vân huynh sinh liền không cần độ thần kiếp, lại nói tiếp cũng là một kiện lệnh người không thể tưởng tượng sự. Điểm này là các thần tộc đều công nhận một kiện đại công đức. Đương nhiên, Thiên Du cũng là công không thể không. Cuối cùng, Mạnh lão nhân bất đắc dĩ mà vẫy vây tay. Một đạo lưu quang xuyên qua thật mạnh thời không. Hướng nào đó xa xôi tiểu tình cầu bay đi. Mây trắng cửu vừa lòng gật gật đầu. muội muội ca ca cho ngươi thảo điểm điểm có tiền, hảo hảo hưởng dụng đi. Trưng 120 cổ tu động phủ. Một đạo bạch quang hiện lên. Bạch vân huynh đột ngột mà xuất hiện ở một cái sơn động bên trong. Và anh Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm rú, từ nàng phía sau truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, tức khắc kinh ngạc không thôi. Đem nàng truyền tới truyền tống trận, thế nhưng rách nát đầy đất. Ha ha. Không cần lo lắng sẽ bị ai truy tung tới rồi. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Minh trong lòng đồng thời dâng lên một tia ý mừng, tâm tình tức khắc thả lỏng xuống dưới. Tiểu Minh tìm kiếm đến thời không tiết điểm, vừa lúc là một cái dùng một lần truyền tống trận, cái gọi là thời không tiết điểm, kỳ thật đều là truyền tống trận vị trí địa giới, tuy rằng kia địa giới phạm vi không có định số, dựa theo thời không phát tắc, mỗi một cái thời không mỗi một giới, đều sẽ có thời không tiết điểm, tức truyền tống trận. Đây là từ thượng cổ thời kỳ liền có. Có chút không gian cái khe cũng sẽ có truyền tống tiết điểm, khả năng nó đã từng là nào đó thời không dùng để sắp đặt truyền tống trận địa giới. Bởi vì tổng tổng nguyên nhân, đương nào đó thời không rách nát lúc sau, nó có khả năng thành rách nát không gian cái khe. Tóm lại, vượt giao không phải một việc đơn giản, thậm chí đều có tu vi rủi lại chờ nguy hiểm. Vận khí không tốt, liền có khả năng sẽ chuyển tới không gian cái khe chung đi, cùng tìm chết không sai biệt lắm. Linh khí thực đúng A. Bạch Vân Hinh thật sâu mà hít một hơi, nhịn không được ra tiếng. Nơi này linh khí so tinh mông sơn càng hơn một tầng. Nàng ở tinh quang giới nghẹn khuất lâu như vậy, rốt cuộc lại về tới chân chính tu chân giới. Nhưng nơi này, như thế nào sẽ là một cái sơn động đâu? Nơi này là cổ tu sĩ động phủ. Tiểu manh tản ra vô hình sóng ở khắp nơi giả quét, không có phát hiện đã có nguy hiểm tồn tại. Cái này sơn động có 100 mét vuông lớn nhỏ, bốn phía được khảm lệ sáng sáng lên dạ Minh Châu, đem toàn bộ động phủ chiếu đến giống như ban ngày. Tả phương có một cái ao, bên trong hẳn là chính là linh tuyển nó chính ra bên ngoài mạo linh khí. Bạch Vân Hinh không cấm liên tưởng nổi lên Minh Nguyệt Giới. Ngục Tử Du lần đầu tiên mang nàng đi cái kia cổ tu sĩ động phủ. Đó là nàng ở Minh Nguyệt Giới cái thứ nhất ra. Bên trái nhìn qua tượng thư phòng, có hai cái kệ sách cùng án kỷ. Trên mặt đất còn phóng một cái đệm hương bù. Bên phải bị cách thành hai cái khu vực, một cái trung gian phóng lò luyện đan, một cái khác phóng đồ vật. Chẳng lẽ là làm nghề nguyệt khí cụ? Bạch Vân Hinh nghi hoặc mà do xét nửa ngày. Nàng như thế nào cảm thấy tượng đệ nhất thế trên địa cầu tiệm thợ dền đâu? ân những cái đó khí cụ hẳn là chính là một loại cổ tu sĩ luyện khí thủ pháp. tiểu Manh xác định thêm khẳng định mà nói. Hào đi, Bạch Vân Huynh trọng sinh ở huyền linh giới. Tuy nói nơi đó chỉ là tiểu ngàn giới, nhưng luyện khí trình độ thực phát đạt, đã sớm đào thải cổ luyện khí thủ pháp. Này đó đồ cổ, chỉ có ở cổ di chỉ chung mới có thể xem tới được. Như vậy nồng đầm linh khí, kia còn chờ cái gì, ta trước tu luyện một hồi Bạch Vân Huynh đi đến linh tuyển bên cạnh ao, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện lên. Nàng ở tinh quang giới cũng không dám tu luyện, sợ kết đan kỳ linh lực dao động, bị tu sĩ cấp cao nhìn trộm đến. Quả thực quá nghẹn quất Tốt, chủ nhân, ta đây đi trước giả quét một chút này một giới tin tức. Tiểu manh thực chuyên nghiệp mà bắt đầu rồi định vị giả quét công tác. Bạch Vân Huynh từ trong nhập định mở to mắt. Đã lâu tu luyện thoải mái cảm, lệnh nàng toàn thân tâm đều một trận sảng khoái. Tu luyện. Thật là một kiện lệnh người phi thường sung sướng sự tình A. Tinh quang giới thật không phải người ngốc địa phương, liền cái tu luyện gì đó cũng không dám bung ra. Bạch vân hình tay trái toát ra đan hỏa. Kia ngọn lửa so trước kia nùng liệt nhiều, đây là luyện biến dị địa hỏa loại chỗ tốt. Nóng hôi hổi linh thực, 5 đồ ăn một canh, linh khí 10 phần, toát ra thơm ngào ngạt hương vị. Đã lâu không có ăn đến chính mình làm, như vậy mỹ vị linh thực. Thơm quá A. Tiểu thất thanh âm. Tiểu thất, người xuất quan lạc. Bạch Vân Hinh thật cao hứng, vội vàng triệu hồi ra bảy màu trồn. Tiểu Thất không rảnh lo khác, đầu tiên là bò đến ngọc thạch trên bàn mỹ mỹ mà ăn non nê. Bạch Vân Hinh duỗi tay vớt ve nó ánh sáng như du lông tóc. Ân, xúc cảm không tồi a. Chủ nhân, đây là nơi nào a? Tiểu Thất ăn uống no đủ, còn có chủ nhân cho nó thuần bao, thoải mái mà hỏi. Nơi này là cổ tu động phủ, chủ nhân ta là vừa rồi chạy trốn tới nơi này tới. Bạch Vân Hinh đem tinh quang giới bi thương tao nộ, cùng Tiểu Thất nói hết một lần. Nàng không ngại cùng vị thành niên Linh Sùng chia sẻ một chút. Đều là người một nhà sao, luôn là muốn cho nhau nhiều hơn hiểu biết mà. Hừ, đáng giận tinh diệp gia tộc, chờ ta về tới huyền minh giới, nhất định phải hướng tộc trưởng cáo trạng. Về sau gặp gỡ tinh diệp gia tộc người, nhất định phải hảo hảo sửa chữa bọn họ một đốn. Tiểu thất lòng đầy căm phẫn, bắt nạt chủ nhân, chẳng khác nào bắt nạt nó. Bạch Vân Hinh cười nói, ơn, chờ ta nhìn thấy Lao Tổ Tông, cũng hướng hắn Lao Nhân ra cáo trạng. Chủ sùng hai người đều không có cáo trạng loại này hành vi là thử cấu chí giác ngộ Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất Mỹ Mỹ mà ăn một đốn bắt đầu đánh giá khởi cổ tu động phủ tới nơi này hẳn là vứt đi thật lâu Hy vọng hay là mãnh không Đinh mà toát ra một cái nguyên chủ nhân tới kia nàng chẳng phải là thành tư sấm người khác động phủ người xấu chủ nhân yên Tâm Lạc ta vừa mới giả quét quá toàn bộ thời không không có này gian động phủ nguyên chủ nhân hơi thở tiểu manh lập tức toát ra tới soát tồn tại cảm nó có lý do đã ý Lúc này đây pha không vượt rào, làm nó đối thời không có càng nhiều hiểu được. Quan trọng nhất chính là, nó cùng chủ nhân đều không có tác dụng phụ. Có thể thấy được, thời không ấn công năng thăng cấp là tương đương như ít. Tuy nói tiêu phí như vậy nhiều công hân giá trị, thời không ấn hiện tại lại quét sạch. Bạch Vân Huynh cũng nghĩ đến minh bạch. Công hân giá trị tránh tới còn không phải là hoa sao. Chỉ cần công đức không giảm thiếu, hết thể đều không sao cả. ngẫm lại nàng khí vận giá trị. Chờ công đức tích lũy đến trình độ nhất định là có thể ra tăng rồi. Đây chính là cái gì giới không gian đều so ra kém. Tiểu manh, tới, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là tiểu thất. Bạch Vân huynh bắt đầu cấp hai bên giới thiệu. Đây là thời không ấn chủ linh sao, ta nhớ do thượng cổ cao quý dị thú trong tộc, có một chủng tộc kêu hỏa minh thú, tiểu manh ca ca, có phải hay không? Tiểu thất ở tiểu manh chung quanh xoay hai vòng, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Tiểu manh ngẩng cao cao đầu nhỏ, giống như thực không để tâm mà nói. Tiểu Nha đầu hiểu được thật nhiều. Đó là, bởi vì ngươi cái kia cái đuôi, thật sự là rất giống Hỏa Minh thú cái đuôi. Tiểu Thất đắc ý mà thầm nghĩ. Nguyên lai tiểu manh trước kia nói, nó được đến kia anh liệt huyết mạch chủng tộc rất cao quý, là thật sự à. Bạch Vân Hinh trong lòng nghĩ, liền đứng dậy. Chúng ta trước nhìn xem nơi này, đều có cái gì thứ tốt đi. Nàng đi vào kệ sách bên, cầm lấy một cái ngọc giản, mở ra vừa thấy, tức khắc cao hứng mà kêu lên, này vốn là cổ tu cao cấp luyện đan thuật ta cái này là cổ tu công pháp, tiểu thất đã sớm bay lên kệ sách, cầm lấy một cái ngọc giả nói, đây là cổ luyện khí pháp môn, còn có cổ trận pháp, Phạm là cùng cổ đại nhất lên quan hệ tu chân tài nguyên, kia đều là có nghiên cứu giá trị. nộp lên cấp tu chân liên minh, còn có công hiến giá trị đâu? phóng tới thời không ấn giao dịch u, cũng có thể tránh công hơn giá trị. gì? bạch vân huynh lật xem một quyển tài chất cũ nát cổ xưa tiểu bài thì, đầy mặt kỳ quái mà kêu một tiếng, tiểu manh. Ngươi nhìn xem đây là cái gì văn tự, hoàn toàn xem không hiểu. Nàng đem quyển sách nằm xoài trên trên án thư. Tiểu Minh lập tức phân ra một đạo sóng gợn bắt đầu giả quét lên. Thiên A. Tiểu Minh kêu sợ hai ra tiếng, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều ngốc lăng. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Thất lập tức khẩn trương lên. Nay bổn tiểu trên sách nên sẽ không có cái gì cổ cấm chế đi. Ở tu chân giới, rất nhiều tông môn chân quý cao giai công pháp thượng đều sẽ có cấm chế. Hôn lực tu hành bí thuật, cổ bí thuật đứng hàng tiền tam. Nguyên tử viên cổ thời kỳ mố cổ xưa thần tộc. Tiểu manh thật sâu mà chịu một hơi, vẻ mặt phức tạp kích động bộ dáng, bắt đầu ở không trung tung tăng nghẻ nhót. chương 121 nghịch thiên bí thuật, Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất nhìn nhau vài lần. Cái gì cổ thần tộc bí thuật, nghe tới thực như bể bộ dáng. Tường nàng thiên hồ tộc cổ bí thuật cũng có rất nhiều, đáng tiếc, Bạch Vân Hinh giống nhau cũng không học được. Chủ nhân, chúng ta phát đạt, thật sự phát đạt. Cổ bí thuật A, này nếu là quải đến trên mạng khẳng định sẽ khiến cho toàn bộ tu chân giới, thậm chí thần giới kinh động. Tiểu manh kích động mà nói, không được, không thể quải đến linh trên mạng. Ai biết cái nào đại năng phòng đoán ra thời không tiết điểm, vượt thời không tới đuổi giết chúng ta. Bạch Vân Huynh lập tức liền ngăn lại tiểu manh ý tưởng. Tiểu manh cũng liền như vậy vừa nói, vội vàng gật đầu, không sai, khẳng định sẽ không treo lên đi lạc. Lại nói, nơi này cũng không có linh vong tín hiệu lạc. Nơi này còn có ngọc giản, với cái này động phủ chủ nhân. Tiểu thất trên tay cầm một cái ngọc giản đang ở xem kỹ. Tiểu Manh lập tức liền già quét qua đi. Ngọc giản tin tức trực tiếp từ quang ảnh mạc Trung Hiển hiện ra. Lão Phu Lăng Trường Tử, Hào Lăng Trường Đạo Quân, Độ Kiếp hậu Kỳ Tu sĩ, đến từ xa xôi chín phương đại ngàn giới. Lão Phu bên ngoài rèn luyện khi Cơ duyên xảo hợp hạ được đến một quyển cổ bí thuật, do đó đắc tội một cái khác đại ngàn giới, Thiên Tinh Đại ngàn giới một cái đỉnh cấp tông môn. Nguyên like, lai Lăng Trường Đạo Quân là vì tránh né Thiên Tinh Đại ngàn giới cao thủ truy tung. Mới đến đến cái này tên là Kim Vân giới trung ngàn giới. Thiên Tinh đại ngàn giới có 10 tên tán tiên ngồi trận, ở vào tu chân giới mảnh đất trung tâm. Nó thế lực tương đương cường hãn, hoàn toàn ngăn chặn lang Trường đạo quân trở về chín phương đại ngàn giới sở hữu đường về. Bạch Vân Hinh có thể khẳng định, này hai cái đại ngàn giới đều không thuộc về Quang Huy biên giới. Lăng Trường đạo quân thâm bị thương nặng sau, trải qua hơn 1000 năm tĩnh dưỡng, mới khó khăn lắm khôi phục ba tầng tu vi. Hắn ở trong sơn động thành lập một cái truyền thống trận từ từ giữa tìm kiếm đến hồi chín phương đại ngàn giới tiết điểm, lại không tưởng tiện nghi Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh xem xong này đoạn tin tức, thật sâu mà thở ra một hơi. Xem ra cái này hồn lực tu hành bí thuật vô luận như thế nào đều không thể bại lộ đi ra ngoài, nếu không sẽ có tai họa ngập đầu. Trừ phi nàng vẫn luôn tránh ở mục tử du giới trong không gian, không bao giờ ra tới. Hồn lực tu hành bí thuật là một môn linh hồn tu luyện pháp môn, phi thường thích hợp Bạch Vân Hinh, như vậy yêu cầu rèn luyện linh hồn chi lực người. Nó cường đại chỗ ở chỗ, chỉ cần mở ra hồn lực bí thuật tu luyện. Cùng thuộc một mạch hồn lực người tu hành, ở cùng cái thế giới trong vòng, hoàn toàn có thể mượn cùng mạch người tu vi, do đó đạt tới vượt cấp giết địch hiệu quả. Nó cho nên được xưng là cổ bí thuật tiền tam tu hành pháp môn, đều không phải là chỉ là mượn lực vượt cấp cường đại. Mà ở với, chỉ cần cùng mạch người tu hành không có diệt sạch. Như vậy, những người khác đều có thể thông qua hồn lực bí thuật, chuyển thế trọng sinh. Mượn lực, vượt cấp bất diệt, trọng sinh. Đây là hồn lực tu hành bí thuật cường hán chỗ. Trách không được nó có thể bài đến cổ bí thuật tiền tam đâu. Cảm giác này, so thiên hồ tộc âm dương tạo hóa thần đan công hiệu, đều phải cường đại. Âm dương tạo hóa thần đan, chỉ cần linh hồn chưa diệt, có thể khởi tử hồi sinh, còn có thể khôi phục tu vi. Nhưng thần đan chỉ có thể chữa thương cùng khôi phục, nhưng không có mượn lực vượt cấp công hiệu A. Bạch Vân Hinh xúc động. Thế nhưng sẽ có như vậy lịch thiên bí thuật, thật là không thể tưởng tượng. Tiểu thất phi thường mà cảm khái. Chỉ là, mở ra hồn lực bí thuật tu luyện điều kiện, thật sự là quá hà khắc rồi. Bạch Vân Hinh lắc lắc đầu nói. Cũng may này buồn hồn lực tu hành pháp môn, thuộc về đơn giản hóa phiên bản bí thuật. Nếu dựa theo cổ thần tộc mở ra nghi thức, kia mới kêu chân chính rườm rà cùng hà khắc đâu. Ba người trở lên, cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh. Tư chất tương đồng, cảnh giới cùng dai, công pháp gần, huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông. Nó yêu cầu là tam bảo thai sao. Tam Bảo thai cũng không nhất định tư chất tương đồng đi. Ha, này chính thích hợp chủ nhân, hôn độn ngũ linh căn. Tiểu manh hương phấn mà cười to. Đơn giản hóa bản hồn lực bí thuật, còn có một loại tu hành phương pháp. Chính là linh căn sở chiếm tỷ lệ hoàn toàn tương đồng người, cũng là có thể tu luyện. Cùng cá nhân, tuyệt đối là tuổi sinh nhật, tư chất, cảnh giới, công pháp cùng tâm ý đều đạt tới yêu cầu. Đó chính là ngũ hành hôn độn thể A. Chẳng phải là mỗi cái thần tộc đều có thể tu luyện. Bạch Vân Hinh sớm tại huyền linh giới liền kích phát rồi ngũ hành hôn độ thể, linh căn độ tinh khiết là 65%. Chính là, cái này hồn lực tu hành bí thuật yêu cầu là 80% trở lên. Tinh luyện linh căn thiên tài địa bảo, xác thật có rất nhiều, nhưng là, kia tinh luyện trình độ chỉ có một phần vạn A. Chờ đến nàng linh căn tỷ lệ đạt tới yêu cầu, có lẽ nàng đều có thể phi thăng tiên giới. Chủ nhân, liền tính ngươi phi thăng đến thần giới lại tu luyện, cũng là không một A loại này cổ bí thuật thật sự quá khó được. Thần nhân đều sẽ cơm ớn. Tiểu thất hưng phấn mà phe phẩy cái đuôi đều mau diêu thành một đóa hoa. Nếu Bạch Vân Hinh mở ra hồn lực tu hành bí thuật, như vậy, làm nàng linh sủng, tự nhiên cũng có thể tu luyện. Wow, các nàng bên trong chỉ cần có một người bất diệt, liền hoàn toàn có thể mượn dùng nó hồn lực trọng sinh. Quả thức quá hữu ít. Còn có Nga, chủ công, tiểu hôn cùng tiểu hy cũng có thể tu hành Nga. Loại này hồn lực tu hành bí thuật, còn có một cái đặc điểm, chỉ cần có người mở ra tu hành hình thức Như vậy, nàng hoàn toàn có thể chia sẻ cấp huyết mạch tương liên hậu bối. Đến nỗi mục tử du có thể hay không, Bạch Vân Hinh liền không rõ ràng lắm. Đây là chủ nhân khí vận. kia tăng lên một cái điểm, cũng không phải bạch đề. Cái gì lưu tử ngọc, đoan Mộc thủy một cùng đường xinh đẹp chi lưu, quả thực đều quá yếu bạo. Tiểu manh mỹ tư tư mà thầm nghĩ. Nó thật là đâm đại vận, thế nhưng có thể đi theo như vậy chủ nhân. Các nàng không biết chính là, này bí thuật chính là ca ca mây trắng cửu thảo một tới muốn nói trí tôn ấn chủ thần đại nhân như thế nào hào phóng như vậy. hắn lão nhân ra khẳng định có rất nhiều, so này bí thuật càng tốt bảo bối lạc, một môn bí thuật đối thần tôn tới nói không đáng kể chút nào. Một người hai sủng, đều là tâm tình trào dâng. Tu luyện là vì cái gì, tự nhiên là vì trường sinh. Có hồn lực tu hành pháp môn, bọn họ ở tu chân giới liền cơ bản đạt tới bất tử bất diệt hoàn cảnh. Còn có cái gì so này pháp môn càng nịch thiên đâu. Bạch Vân Hinh là thần nhị đại không sai Nhưng nàng còn muốn tu luyện đến thần nhân chi cảnh mới có thể trường sinh. Kỳ thật, thần tộc ở độ thần kiếp khi cũng là có ngã xuống khả năng, là hoàn toàn hôi phi yên diệt. Cái gì âm dương tạo hóa thần đan đến lúc đó cũng không dùng được. Có hồn lực bí thuật liền không giống nhau, ít nhất có thể trọng sinh. Mở ra hồn lực tu hành sự, chúng ta không thể cấp. Trước đêm nơi này sự tình lý minh bạch, lại đi tìm kiếm các loại tinh luyện linh căn thiên tài địa bảo. Nàng cũng không tin dựa vào mục gia cùng thiên hồ tộc bối cảnh, tìm không đủ thiên tài địa bảo. Lại nói, liền tính nàng phi thăng tiên giới cùng thần giới, cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Tiểu manh cùng tiểu thất đồng thời gật đầu, tán đồng chủ nhân nói. Cái này ngọc giản là giới thiệu động phủ. Tiểu thất cầm một cái ngọc giản nói. Bạch Vân Huynh lấy lại đây, đưa vào linh lực vừa thấy. Cái này động phủ là ở sơn thể bên trong, dùng pháp trận lấy ra một đoạn tiểu linh mạch, bên ngoài còn có linh dược viên. Lăng trường đạo quân lưu lại đồ vật, thật là không ít. Bạch Vân Huynh nếu được đến nhiều như vậy chỗ tốt, hắn tâm nguyện liền từ nàng tới hoàn thành đi. Lăng trường đạo quân tâm nguyện, chỉ có một, đó chính là đem hắn tin tức, đưa về chín phương đại ngàn giới đi. Hồn lực tu hành pháp môn sao, hắn nhưng thật ra không có nói đến. Cái này bí thuật thật sự quá nguy thiên, hắn cũng không biết chuyển quay lại đi, sẽ cho tông môn mang đến cái gì hậu quả. Ai, cũng không biết lăng trường đạo quân đi nơi nào, có phải hay không còn sống. Tóm lại, hiện tại vẫn là một điều bí ẩn. chương 122 nàng tin tức, Bạch Vân Hinh mở ra động phủ cấm chế, đi vào cửa động, đánh ra vài đạo pháp quyết. Tiểu Minh tiếp tục giả quét thời không định vị tin tức. Nơi này cũng không có linh võng, lại so tinh quang giới lớn hơn nhiều, còn cần một đoạn thời gian phân tích tổng kết. Một đạo bạch quang hiện lên, động phủ khai một cái lỗ thủng. Di, bên ngoài cư nhiên là một gian thạch thất, Sắc thật đủ lần nấp, ai cũng không thể tưởng được trong thạch thất còn có động phủ. Thạch thất bài trí tương đương đơn giản, một cái an kỷ, một cái để hương bù. Trong một góc, có một bộ sửa sang lại dược điền linh cụ mở ra thạch thất môn vừa thấy phía trước rộng mở thông suốt đây là một cái sơn cốc có hai cái sân bóng như vậy đại linh dược viên chỉ chiếm một phần tư mặt trên còn trường một ít linh dược nhìn qua chúng nó niên đại không ít lại so với không thượng giới trong không gian vạn năm linh dược bạch vân huynh vận khởi thân thức khắp nơi dò xét một chút theo lăng trường đạo quân lưu lại trong ngọc giản giới thiệu toàn bộ sơn cốc đều bị một cái ẩn hình trận bao phủ linh dược viên trên không còn có một cái loại nhỏ tụ linh trận Nơi này tương đương ẩn ngớp, ngàn năm đi qua, chưa bao giờ bị người phát hiện quá. Nghĩ đến cũng là, kim vân giới chỉ có thể miễn cương coi như là một cái trung ngàn giới. Thối cao tu sĩ tu vi, chỉ đạt tới hóa thần kỳ. Một vị độ kiếp kỳ tu sĩ cấp cao, hắn sở bố trí phát trận, sao có thể sẽ bị người phát hiện. Trong sơn quốc trừ bỏ linh dược viên cùng hồ nước, còn có một mảnh rừng cây nhỏ. Trong rừng có chút tiểu động vật, ở cái này linh khí 10% trong sơn cốc chúng nó thể chất đều phi thường hảo. Có chút còn tự chủ bắt đầu rồi tu luyện. Có lẽ lại qua cái 1800 năm, chúng nó có khả năng sẽ trở thành linh thú đâu. Tiểu thất phi thường thích chúng nó. Thật nhiều tiểu đồng bọn Nga, nó lại có đến chơi. Tiểu động vật nhóm một chút cũng không sợ người, tò mò mà đánh giá các nàng. Tiểu ra hỏa nhóm, từ giờ trở đi, các ngươi liền đi theo ta, ta mang các ngươi ăn sung mặc sướng. Tiểu thất chân an tân nhận thức các bạn nhỏ. Bạch Vân Hinh nhịn cười, sùng ái mà nhìn tiểu thất treo đùa tiểu linh thú. Không biết mấy đứa con trai thế nào. Nơi này vẫn là giống nhau, mở không ra mục tử du giới không gian. Nàng nguyên tưởng rằng ở tinh quan giới, là cùng xuyên qua không gian lưu nữ chủ đường xinh đẹp không gian bài xích. Như vậy xem ra, vấn đề hẳn là ra ở giới không gian phía trên. Nó ở loan cơ giới, tự mình bảo hộ đóng cửa lúc sau, khả năng yêu cầu thông qua đặc thù phương thức mới có thể mở ra. Bạch Vân Hình là trực tiếp bị ném đến tinh quan giới. Vẫn luôn không có gặp qua mục tử du, muốn tiến vào giới không gian. Còn muốn gặp đến hắn bản nhân lại nói. Cùng lúc đó, ở xa xôi trong hư không, mục tử du chính hướng tới một phương hướng, không ngừng truyền thống. Đột nhiên, hắn thân mình đột nhiên chấn động. Ở một cái đại ngàn giới truyền thống chỗ, mục tử du dừng lại xuống dưới. Hắn mở ra chính mình vạn năng linh khí vừa thấy, trong lòng đại hỷ. Hắn rời đi minh nguyệt giới khi, mục lao tổ đã từng cho hắn một kiện truy tung vạn năng tử linh khí pháp khí. Nó đã bị luyện đến hắn vạn năng linh khí bên trong hắn trước kia vẫn luôn không có thể truy tung đến bất cứ đồ vật. Chỉ có thể dựa vào khế ước lực lượng, nhận chuẩn một phương hướng, tìm kiếm bạch vân hình tung tích. Hai ba năm đi qua, rốt cuộc, vạn năng truy tung pháp khí có cảm ứng. Mục tử du tìm một cái ẩn nấp địa phương, chung quanh bày ra phòng ngự trận, mở ra truy tung pháp khí. Đây là một bức quần quận sao trời đổ. hắn cẩn thận mà tìm kiếm. Rốt cuộc, ở ly quang huy biên giới thực xa xôi, thực hẻo lánh, thực không thấy được một cái trung ngàn giới, tìm được rồi. Mục Tử Du trên mặt lộ ra một tia ý cười. Thật mau, hắn trong mắt liền hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Như vậy xa xôi, không hề danh khí chung ngàn giới. Năng nhất định là mở ra, vạn năng linh khí trung cực phá không vượt rào công năng. Vạn năng linh khí loại này công năng, sở thiết trí thời không tiết điểm, đều là trung tiểu ngàn giới. Những cái đó là hậu trung tiểu ngàn giới tiết điểm, cũng là dễ dàng nhất tìm được. Đại ngàn giới giới lực tầng, phi thường phức tạp hay thay đổi, giống nhau đều rất khó suy tính ra tới. Nàng nhất định là gặp gỡ sinh mệnh uy hiếp, bằng không, như thế nào sẽ mở ra trung cực công năng. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, dám làm ta nữ nhân đã chịu uy hiếp, ta sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Mục Tử Du trên mặt dần hiện ra một tia sắc ý. Rất nhiều năm lúc sau, Tinh Diệp gia tộc suy bại sử thượng liền ghi lại như vậy một sự thật. Nếu Tinh Diệp gia tộc chỉ phải tội một cái đại khí vận giả, Đường Thị xinh đẹp, lấy Tinh Diệp gia tộc nội tình còn không đến mức suy tàn đến nhanh như vậy. Chính là, không biết là cái gì nguyên nhân, thế nhưng còn đắc tội một phương thế lực lớn, mục thị. Kia mục thị cư nhiên cũng có đại khí vận giả tồn tại. Tinh diệp gia tộc, ở hai bên đại khí vận giả thế lực lăn lộn dưới. Có thể nghĩ, kia suy bại là tất nhiên. Nếu trời cao lại cấp tinh diệp gia tộc một cái cơ hội, như vậy, bọn họ khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố mà từ bỏ toàn bộ tinh quan giới. tịnh linh hoa cùng thuần căn quả lại chân quý, cũng không có toàn bộ gia tộc căn cơ tới quan trọng A. Loại này trời sinh trời nuôi thiên tài địa bảo, không biết có thể tạo phúc nhiều ít người tu chân. Tinh diệp gia tộc vì nhất tộc chi tư, thế nhưng ủng cố thiên đạo phát tắc. Đem chính mình toàn bộ gia tộc khí vận, đều thiêu đốt hầu như không còn. Đáng giận lại có thể bi. Bằng không, nữ chính đường xinh đẹp, như thế nào sẽ xuyên qua đến tinh quan giới. Có như vậy một cái đại khí vận nữ chính, còn chưa đủ. Thiên đạo thế nhưng hảo xảo bất xảo mà, đem bạch vân hình cũng ném tới rồi này một giới. Cái này hảo. Tinh Diệp gia tộc bị đại khí vận chúa cứu thế đường sinh đẹp, lan lộn một phen sau, nguyên khí đại thương. Minh Nguyệt giới Thiên Mục môn lại đến lan lộn một phen, Tinh Diệp gia tộc liền đương nhiên mà hoàn toàn suy bại đi xuống. đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Mục Tử Du quay người lại, về tới giới không gian. Cha, có nương tin tức. Mục Trà Hi thu được lão cha triệu hoán truyền tin, vẻ mặt kích động mà vọt vào giới không gian. Ân, đây là hư không tinh đồ. Mục Tử Du đầy mặt ôn hòa mà mở ra sao trời đổ, xa như vậy, như vậy hẻo lánh. Ngục Trà Hi trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ. Hừ, ngươi nương khẳng định là sử dụng vạn năng linh khí, tối trung cực phá không vượt rào công năng. Mục Tử Du hừ lạnh một tiếng. Ngục Trà Hi sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Là ai, dám làm ta nương vận dụng trung cực công năng? Không đổi, chờ ta tìm được ngươi nương, hết thảy đều sẽ minh bạch. Mục Tử Du thấy Nhi Tử như vậy, ngược lại an ủi một chút. Mục trà hy sắc mặt lúc này mới ôn hòa một ít, nhìn kỹ cái kia xa xôi chung ngàn giới. Ai, vượt nhiều như vậy chung chuyển giới, không có linh võng, vạn năng linh khí cũng chuyển âm không được. Mục tử du không cấm cười nói, ngươi cho rằng vạn năng linh khí, thật là vạn năng à, nó truyền âm công năng cũng là yêu cầu linh võng duy trì. Nói cũng đúng vậy. Bằng không, vậy không nên xưng là vạn năng linh khí, mà là vạn năng thần khí. Cha, ta tưởng. Mục trà hy tưởng nói, hắn tưởng cùng cha cùng đi tìm mẫu thân. Chính là, thiên mục môn làm sao bây giờ? Giao cho lão tổ tông. Mục trà hy trong lòng đánh lên lão tổ tông chủ ý tới. Đừng nghĩ, người ngoan ngoãn ngốc tại thiên mục môn trung tu luyện đi. Mục tử du lập tức đánh mất nhi tử ý niệm. Chưa đủ lông đủ cánh đâu, liền tưởng vượt biên giới du lịch. Thật là mới sinh ngẽ con không sợ hư không thú. Mục trà hy lập tức liền héo. Hắn mới ngưng khí kỳ đại viên mãn, vốn gì đã sớm có thể trúc cơ. lão tổ tông cùng cha sợ hắn quá sớm trúc cơ Cảnh giới không xong. Nhậm là đệ nặng hắn, không cho hắn quá sớm chút cơ đâu. Vôn bực à? Ai, cũng không biết đại ca chạy tới nơi nào. Nếu mục mính huôn tiếp đã trở lại, liền có thể đem thiên mục môn giao cho đại ca. chương 123 phế tài nghịch tập chi ta dục phong thiên. Mục tử du cùng mục lão tổ hợp lực tìm được rồi một cái thời không tiết điểm. Ly Bạch Vân Hinh rời đi huyền linh giới thời gian nhất tiếp cận. Đáng tiếc, vẫn là lệch lạc một ít. Chờ mục lao tổ tiến đến tiếp người khi. Mục Mính Huôn đã bái một vị cường đại nhân vật thần bí vi sư, theo rời đi huyền linh giới. Mục Lao Tổ đành phải đem Minh Lan Trân Nhân tiếp trở về Minh Nguyệt Giới. Sau đó không lâu, Minh Lan Trân Nhân liền chuyển thế đi. Cái này, Mục Mính Huôn rốt cuộc đi nơi nào, mọi người đều không được biết rồi. Bất quá, Mục Lao Tổ ở huyền linh giới kiến một cái thiên cơ các phân bộ. Huyền linh giới cũng hoàn toàn thoát khỏi lạc hậu diện mạo, cùng đại ngàn giới linh vong hoàn toàn nối đường dây. Chỉ cần Mục Mính Huôn trở lại huyền linh giới là có thể được đến cha mẹ tin tức. Đến lúc đó, hắn hẳn là liền sẽ tới Minh Nguyệt giới. Chờ ta tìm được ngươi nương, nàng là có thể mở ra giới không gian." Mục Tử du một câu, làm Mục trà hi trước mắt rộng mở thông suốt. "Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên này một vụ. Mẫu thân nếu có thể đủ mở ra giới không gian, hắn có thể mỗi ngày tiến vào thấy nương. Mẫu thân cũng có thể trực tiếp trở lại Minh Nguyệt giới." "Ân, ân, kia hảo, ta liền ở Thiên Mục môn ốc, chờ cha cùng mẫu thân trở về." Mục trà hi vẻ mặt cao hứng mà trở về Thiên Mục môn. Hắn phải cho mẫu thân chuẩn bị một phần lễ vật, lấy biểu hắn tưởng niệm chi tình. Mục Tử Du hơi hơi mỉm cười, nhìn nhi tử ra giới không gian. Hắn hít sâu một hơi, cũng ra giới không gian. Tế ra phi hành pháp khí, bắt đầu rồi dài dòng tìm kiếm thê tử lữ trình. Bạch Vân Hinh tự nhiên không rõ ràng lắm phụ tử gian giao lưu, nàng ở sửa sang lại linh dược viên. Đúng rồi, tiểu manh ca ca như thế nào lạ, như vậy an tĩnh. Vẫn là tiểu thất Trước tiên nghĩ tới tới tiểu manh khắc thường. Bạch Vân Huynh làm chủ nhân, căn bản không chú ý. Ta ở tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Tiểu manh bay đến không trùng, khoanh chân ngồi ở trời cao phía trên. Nó đôi tay chống cảm, vẻ mặt trầm từ bộ dáng. Bạch Vân Huynh có chút ấy náy, nàng nhất thời không có chú ý tới tiểu manh cảm xúc. Tiểu manh, thực xin lỗi lạc, ngươi có cái gì tâm sự, có thể nói cho chúng ta biết ta. Tiểu manh vẻ mặt phức tạp cổ quái mà nhìn thoáng qua chủ nhân. Nó có chút u buồn mà nói, ta còn là trước cho các ngươi giới thiệu một chút, cái này chung ngàn giới tình huống đi. Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Các nàng khẳng định muốn ra cửa cùng tu sĩ giao tiếp, còn muốn tìm được rời đi nơi này chuyển tống trận. Như vậy, hiểu biết thế giới này chính là cần thiết. Nơi này tu chân giới xưng là kim vân giới cùng minh nguyệt giới phi thường xa xôi. Hơn nữa, nơi này thực hẻo lãnh, còn không có linh võng. Nó bản đồ cũng liền so địa cầu hơn gấp 10 lần linh mạch tung hành là ngũ cấp tu chân trung ngàn giới. Trăm vạn núi lớn vạn hiệp sơn, từ đông đến tây kéo dài qua toàn bộ tinh cầu. Nổi tiếng nhất tu chân thắng địa 10 đạo hiệp, vừa vặn đem vạn hiệp sơn từ bắc đến nam chia làm hai nửa, tòa ủng kim vân giới lớn nhất một cái linh mạch. 10 đạo hiệp, xem tên đoán nghĩa, tổng cộng có 10 đạo. Một đạo hiệp, hai đạo hiệp cùng ba đạo hiệp, xưng là thượng tam hiệp, là 10 đạo hiệp linh mạch ngọn nguồn, linh khí nhất sung túc. Nơi này cũng là đại môn phái đại thế gia nơi dừng chân. Thượng Tam Hiệp có danh tiếng nhất môn phái thế gia co Tam Tông, hai môn cùng năm thế gia. Tam Tông, phân biệt là Kim Ngày Tông, Tinh Nguyệt Tông cùng Huyền Viêm Tông. Hai môn, còn lại là Thanh Quang môn cùng Song Cực môn. Năm thế gia, Vì Thương Vân Thị, Mộ Dung Thị, Phong với Thị, Úc Lâm Thị Hòa Thuận Vui Vẻ Chính Thị. Chúng nó đều có hóa thần kỳ tu sĩ ngồi trận, là toàn bộ kim vân giới cao cấp nhất Tông Môn, đệ tử Môn Nhân Quá Mười Vạn. Trung tam hiệp là 4 đạo hiệp, 5 đạo hiệp cùng lục đạo hiệp. Là trung tiểu môn phái cùng gia tộc tụ tập địa. Linh khí tuy rằng không có thượng tam hiệp tới lông đậm, lại cũng là ở vào linh mạch trung đoạn, phi thường thích hợp tu luyện. Trung tam hiệp các trung tiểu môn phái liên hợp thành lập trung hiệp tu chân liên minh, dễ bề tu chân tài nguyên cùng chung. Hạ tam hiệp còn lại là 7 đạo hiệp, 8 đạo hiệp cùng 9 đạo hiệp. Này ba chỗ là tán tu giả nơi cư trú, có tán tu tu chân liên minh. Đệ thập đạo hiệp xưng là ngoại hiệp là phàm nhân cùng luyện thể lưu, tức bẩm sinh cảnh giả tụ tập điện. Ngoại hiệp tuy nói cùng thế tục giới không sai biệt lắm, nơi này phàm nhân, đối với tu sĩ tới nói giống như con kiến. Nhưng nơi này lại là người tu chân cơ sở. Mỗi cách một đoạn thời gian, chín hiệp tông môn thế gia đều sẽ tới nơi này chắc linh can, chọn lựa đệ tử. Ngoại hiệp 10 phố phố chủ, đều là các lớn nhỏ môn phái cùng thế gia phái tới tu giả, bảo hộ cùng duy trì ngoại hiệp phàm nhân sinh hoạt trật tự. Bạch Vân Hình nơi gốc. Liền bên ngoài hiệp cùng chín đạo hiệp chi gian. Xuất khẩu có hai cái. Một cái bên ngoài hiệp, một cái khác ở chín đạo hiệp. Nàng xem xong Kim Vân giới giới thiệu, đang muốn phát biểu một chút cái gì cái nhìn khi. Đồng nhiên, một quyển méo mò văn xuất hiện ở quang ảnh mạc thượng. Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất tập trung nhìn vào phế tài nghịch tập chi ta dục phong thiên. Tiểu manh ca ca, ngươi đang làm cái gì? Lấy buồn méo mò văn ra tới làm cái gì? Tiểu thất không rõ nguyên do hỏi. Trang sách chậm rãi mở ra Mọi người đều là người tu chân, kia tuyệt đối là một mực mấy vạn hành thị lực. Nhìn đến kia quen thuộc tình cảnh giới thiệu, lập tức liền sáng mù hai mắt. Kim Vân giới, 10 đạo hiệp, nam chủ Khâu Trường Huy trọng sinh ở 9 đạo hiệp. Hắn kiếp trước làm một quả phế tài tán tu, tiểu tâm cẩn thận, điệu thấp nỗ lực mà tu luyện. Thật vất vả đạt tới chút cơ hậu kỳ viên mãn, mắt thấy kết đan đang nhìn. Ở một lần thâm nhập Vạn Hiệp Sơn rèn luyện là lúc, Khâu Trường Huy bị đồng bạn ám toán bỏ mình. Hắn đó là các loại không cam lòng a. Rốt cuộc, ông trời cho hắn một cái trọng sinh cơ hội. Khâu Trường Huy lợi dụng sống lại một đời tiên tri bàn tay vàng, đem sở hữu thiên tài địa bảo xuất thế cơ duyên, toàn bộ nạp vào trong túi. Không chỉ có báo kiếp trước đại thủ, hắn linh căn cũng được đến tinh luyện. Nhanh chóng tấn giai cùng luyện tập, từ dưới tam hiệp đến trung tam hiệp, thẳng đến thượng tam hiệp, trở thành kim ngày tông hóa thần kỳ trưởng lão, ngạo thị toàn bộ kim vân giới. Hắn hóa thần lúc sau không lâu, liền rời đi kim vân giới, đi hướng càng rộng lớn tu chân đại ngàn giới gian luyện. Cuối cùng, vũ hóa thành tiên. Người muội, thế nhưng là một bộ, trọng sinh phế tài nghịch tập lưu nam chủ văn. nay còn có để người sống. Bạch Vân huynh tức khắc lâm vào trầm mặt bên trong. Đường sinh đẹp có thể xuyên qua. Đây là bởi vì, các thời không cùng các giới đều có truyền tống tiết điểm, liền vạn năng linh khí đều có phá không vượt rào công năng. Xuyên qua, lại nói tiếp, cũng không phải cái gì rất khó lý giải sự. Chính là, Minh Nguyệt giới linh trên mạng nghéo mò văn, cốt truyện, thế nhưng ở một cái xa xôi kiểu lánh chung ngàn giới chân thật mà đã xảy ra. Đây là tình huống như thế nào? Quả thực quá quỷ dị. Chẳng lẽ nói, này buồn méo mó văn tác giả, kỳ thật là từ nơi này xuyên qua đến Minh Nguyệt giới đi. Tiểu manh Dung hợp vạn năng linh khí, sở thu thập đến tin tức kho, đều là Minh Nguyệt giới phụ cận linh võng là chủ tin tức. Ai, xuyên qua thứ này, vốn dĩ chính là thực mơ hồ sự. Có lẽ, vị kia tác giả sinh ra ở Kim Vân giới, chứng kiến qua phế tài nghịch tập lưu vai chính thăng cấp lộ đương hắn xuyên qua đến minh nguyệt giới sau, nhàm chán dưới viết xuống méo mó văn. Ân, loại này khả năng tính cũng là tồn tại. Tóm lại, tượng hồn lực tu hành bí thuật, như vậy nghịch thiên bí thuật đều sẽ có. Mỗ tu méo mó văn, ở nào đó trung ngàn giới chân thật phát sinh cũng là có khả năng. Tu chân giới thật sự là quá lớn. Nó không biết có bao nhiêu thời không nhiều ít giới, phát sinh nhiều ít quỷ dị sự. Xem ra, cái này khâu trường huy vô cùng có khả năng cũng là vai chính ấn ký, nếu đúng vậy lời nói. Chúng ta không nghĩ thu thập cũng không được a Thu thập ấn ký loại sự tình này là từ thời không ấn quyết định. Bạch Vân Hinh than một tiếng. Tiểu manh cùng tiểu thất không lời gì để nói. Còn có thể làm sao bây giờ, bọn họ chủ sùng tiếp tục mua nước tương đi. Trưng 124 khâu trường huy. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải cách này phế tài nam chủ xa một chút. Tiểu thất trong mắt hiện lên tối nghĩa khó hiểu thần sắc. Bạch Vân Hinh vội vàng gật đầu. Khu, khu. Tiểu manh ho nhẹ hai tiếng chỉ vào méo mó văn trung mỗi tráng nói chủ nhân thỉnh xem nơi này là phế tài nam đệ thập nhất cái cơ duyên một loại lục lôi linh ông tổ hong cùng mật ong. theo trong văn giới thiệu loại này mật ong có thể tinh luyện linh căn cùng với hỏa hoán linh dược lực đánh bảo độ tinh luyện linh căn bạch vân huynh đôi mắt lập tức sáng ngời thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu a nàng hiện tại muốn nhất chính là tinh luyện linh căn thiên tài địa bảo cái này tuyệt đối muốn cướp tới tay quản nó có phải hay không nam chủ cơ duyên Dù sao đoạt không đoạt đều có bị hố nguy hiểm. Bạch Vân huynh hai mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm trang sách, nhìn xem cái này lục lôi linh hồn ở chỗ nào lui tới. Cho nên, tiểu gia ta vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc muốn hay không đem phế tài Lưu Nam chủ cơ duyên đoạt lấy tới đâu. Tiểu Minh thần sắc phức tạp mà nói: "Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, đoạt trong cốt truyện Nam chủ cơ duyên, khẳng định là sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt. Nó liền muốn biết, cái này trừng phạt có bao nhiêu trọng?" "Ai, các ngươi xem nơi này." Không nhất định phải đoạt ta. Tiểu thất xem đến tương đối cẩn thận. Nói, lục lôi linh ong là vạn hiệp sơn một loại thực bình thường linh thú. Nó mật ong, nguyên bản không có gì đáng giá coi trọng. Nhưng này một xào lục lôi linh ong lại là biến dị, mật ong liền có đặc thù công hiệu. Chuyện này, còn muốn từ được đến loại này mật ong một người tán tu, bắt đầu nói lên. Hắn bán loại này mật ong khi giá cả, so người khác muốn cao rất nhiều. Lý do là, loại này mật ong so khác mật ong muốn ngọt. Một vị tiểu tu chân gia tộc nữ tu mua lúc sau, phát hiện đặc thủ công hiệu. Vì thế, liên ở toàn bộ 10 đạo hiệp truyền khai. Chúng ta có thể trước tiên đi, mua sắm vị này tán tu mật ong. Hắn có một đại vại đâu, chúng ta đủ dùng liên hảo, không cần phải cùng phế tài nam đi tranh cái gì cơ duyên. Cái này có thể có. Chí đạo hiệp thuộc về tán tu tu chân liên minh địa bàn. Chỉ cần đạt tới chút cơ kỳ tu sĩ, đều có thể ở chỗ này xin được đến một cái đậu phủ. Mỗi năm nộp lên 500 hạ phẩm linh thạch liền có thể định cư. Bạch Vân Hinh không hề che giấu tu vi, nàng ở Tinh Quang Giới thật là chịu đủ rồi. Nàng từ Chín Đạo Hiệp ra tới khi pháp trận xuất khẩu chỗ vừa lúc là một chỗ đơn sơ phủ nơi. Lăng Trường Đạo Quân suy xét thật sự chú đáo, còn thiết kế một cái phủ lại là ở Chín Đạo Hiệp nhất bên cạnh. Nơi này liền giống nhau tán tu đều trước mắt, càng sẽ không có người tới nhìn trộm. Bạch Vân Hinh đem phủ đều rửa sạch một lần, nhìn qua cũng có thể chụp người. Nàng chuẩn bị đi Chín Đạo Hiệp phường thị dạo một dạo đi. Tiểu manh đã sớm giả quét tới rồi, khâu trường huy cùng chính đạo hiệp sở hữu tin tức. Liên tại đây đoạn thời gian, tên kia bán lục lôi linh ong mật ong tán tu, sẽ xuất hiện ở phường thị bên trong. Cần phải ở khâu trường huy tìm được tên kia tán tu phía trước, trước đêm mật ong mua được tay. Ngươi nói hiệp đều có một cái phường thị, chính đạo hiệp phường thị thuộc về cấp bậc thấp nhất một cái. Ai làm nơi này linh khí nhất loang đâu. Liên tính như vậy, nơi này linh khí cũng không so tinh mông sơn tới thiếu. Đây mới là chân chính tu chân giới Nơi nào tượng tinh quang giới, vẫn là một cái trung đảng vị diễn đâu. Nơi đó tu sĩ thật sự thực thật đáng buồn. Bạch Vân Hinh Nguyên tưởng rằng, nơi đó ra một quả chúa cứu thế, có thể cứu vứt tinh quang giới người tu chân. Đáng tiếc chính là, đường xinh đẹp đồng học thế nhưng lâm trận bỏ chạy. Ai, này đều gọi là gì sự a? Đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ, cổ pháp khí mảnh nhỏ, tuyệt đối hóa yêu giới liêm. Độc nhất vô nhị tiêu bán, mới nhất đẹp nhất pháp ý hề, từ tím lăng ngạnh tài liệu thành đông ấm hạ lạnh, phòng cháy phòng lạnh, linh thú thỏ, nhất giai linh thú, thiện nghi bán, linh cải trắng, một khối linh thạch một đống, rơi nước mắt đại giảm giá, lục lôi linh mật ong, mười khối linh thạch một lọ. ở Âu Nào Phường Thị tự do con trước, tìm một hồi, thước mau, Bạch Vân Hinh tìm được rồi lục lôi linh mật ong. Này một lưu bán mật ong tất cả đều là nữ tu, đều là bán lục lôi linh mật ong, giá cả cơ bản đều giống nhau, mười khối linh thạch một lọ. Xem ra hôm nay là đã không có. Tiểu Thất ở Linh Thú Không Gian Chung Truyền Âm nói, nó là có thể nhìn trộm đến bên ngoài. Bạch Vân Hinh hỏi qua Tiểu Thất, hỏi nó hay không nguyện ý đem Linh Thú Không Gian dung hợp đến thời không ấn đi. Tiểu Thất không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói dỡn, thượng cổ thời kỳ, mậu trồn tộc cùng hỏa minh thú tộc, đó là ngang nhau cao quý huyết thống. Nó vì sao phải bị hỏa minh thú nhất tộc nhận nuôi a? Thượng cổ dị thú trùng tộc, kia đều là một đám thực ngạo kiểu gia hỏa, rất ít sẽ khuất phục với lẫn nhau. Tiểu Minh kia nửa hồn nửa phách nguyên thân. Vì sao không đi cấp yêu tộc đương hồn linh, mà tình nguyện cho nhân tộc đương hồn linh, nói chính là đạo lý này. Lúc ấy, tiểu manh nghe xong mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại cười lạnh liên tục. Hắc hắc, tiểu nha đầu. Chờ tiểu ra ta hiểu ra không gian chi đạo, lại tìm kiếm đến không gian loại thiên tài địa bảo, đem thời không ấn các loại không gian đều tấn dai. Đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ khóc la, muốn vào thời không ấn linh thú không gian. Bạch Vân Huynh tự nhiên có thể cảm ứng được chúng nó ý tưởng, trong lòng âm thầm buồn cười ngay thương nàng lại là làm bộ không biết, đầy đủ cho hai linh tự do không gian. Đúng rồi, ta có phải hay không cũng lộng điểm gì lại đây bán một bán A. Bạch Vân Hinh cảm thấy, nàng thân là một người kết đan tu sĩ, nếu là mỗi ngày đều lại đây dạo, thật đúng là không phải chuyện này. Thực dễ dàng làm người sinh ra hoài nghi. Vị tiêu trọng sinh phế tài Nam Khâu Trường Huy, cũng không phải là một cái hảo tính cách người A. hắn kiếp trước không có hại qua ai, lại bị đồng bạn ám toán đến chết. Nay một đời... Hắn đã không nghĩ lại làm điệu thấp thiện lương người. Ai chống đỡ đạo của hắn, hắn liền gì hay? Ai? ai, lại là một cái trượt chân thanh niên A? Ngày thứ hai, Bạch Vân hinh từ thời không ấn linh thực không gian trùng, sửa sang lại ra rất nhiều linh nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản đều là vạn hiệp sơn có chủng loại. Chuẩn bị đi phường thị, bãi cái hàng vỉa hè. Đây cũng là một loại có khác tình thú thể nghiệm. Không cấm nhớ tới địa cầu trong thành thị cầu vượn, luôn có như vậy nhiều tiểu bán hàng rong, thành quản gần nhất hô lưu lưu mà chạy cái tinh quang nàng quay hàng liền ở bán mật ong chô bên cạnh ôm tay lười thỏ phương thị tự do thị lối vào mắt thấy một vị ăn mặc thanh bảo tuổi trẻ tu sĩ đi đến hắn là kết đan trung kỳ tu vi cùng bạch vân Hinh cảnh giới tương đồng nay một vị chính là phế tài nghịch tập nam chủ khâu trường huy đồng học phế tài nam tới tiểu manh ở bạch vân Hinh tức hải nhắc nhở bạch vân Hinh giống như tùy ý mà đánh giá khâu trường huy liếc mắt một cái liền đem ánh mắt chuyển khai chính là liền như vậy liếc mắt một cái, bạch vân Hinh liền có chút không bình tĩnh. Dựa, ngươi muội khâu trường huy, hắn trên trán khí vận, thế nhưng hiện ra tím màu cam. này thuyết minh, hắn khí vận so bạch vân Hinh gặp qua bất luận cái gì một người, đều phải nùn liệt. ở tinh quang giới, xuyên qua không gian lưu nữ chủ đường xinh đẹp khí vận, cùng nàng không sai biệt lắm, cũng là màu đỏ tím. trăng bạc cùng bạc đêm là màu tím, mục tử du cùng đoan mục thủy một cũng đều là màu đỏ tím. khí vận quang mang đại khái chia làm màu tím. Màu đỏ tím, tím màu cam, tử kim sắc cùng kim sán sắc. Đặt tới kim sán sắc lúc sau, chính là cái gọi là công đức nghiệp lực kim quang. Dựa vào cái gì, khâu trường huy là tím màu cam. Này cũng quá không công bằng. Ngươi muội thiên đạo, tỷ muốn nguyền rủa ngươi. Bạch vân huynh phi thường bất mãn mà dơ ngón tay giữa lên, hướng tới không trùng chính là một lòng tay, gì hình tượng cũng không cần. chương 125 lục lôi linh mặt ong. Khu, khu, chủ nhân. Chúng ta khí vận hơi chút thấp một chút cũng không có gì làm, mua nước tương thực không tội à. Tiểu manh an ủi nói. Ngươi tưởng à, hồn lực tu hành cổ bí thuật đều bị ngươi được đến, kỳ thật, lớn nhất cơ duyên đã ở chủ nhân nơi này. Tiểu thất vội vàng điểm đầu nhỏ, ân, ân, tiểu manh ca ca nói đúng. Tượng những cái đó thiên tài địa bảo, ta lại không phải không cơ hội, tính, không cùng thiên đạo chấp nhận. Ở nào đó không hiểu rõ thần bí thời không, thiên đạo lao nhân ra đột nhiên chịu chịu. Kim vân giới không trùng tức khắc gầm u vài giây. Bạch vân Hinh trong lòng phát lạnh, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thiên A, nàng dường như đối thiên đạo quá không tôn trọng. Vừa rồi thế nhưng làm nàng trong lòng có một loại kinh hãi cảm giác sợ hãi. Thiên cũng rõ ràng tối sầm một chút, nàng không có cảm giác sai đi. Tính, dù sao nàng lại không phải lần đầu tiên mua nước tương. Vẫn là đừng oán giận thiên đạo. Tiểu manh nói được không sai, hồn lực tu hành bí thuật như vậy nghịch thiên cơ duyên, đều ở tay nàng. Nàng lại có cái gì hảo đoán giận đâu. Còn có nàng vọng khí thuật, hoàn toàn có thể rời xa khí vận cường nam nữ chủ nhóm, tiếp tục nàng nước tương tu chân chi lữ. Chủ nhân, ngươi xem bên kia, cái kia nam tu chính lấy ra mật ong tới bán. Tiểu thất nhiệm vụ, chính là thời khắc chú ý bán mật ong các tu sĩ. Ta đi xem. Nịch tập văn trung chính là nói. Mua mật ong chính là một người nữ tu, vì phù hợp cốt truyện, Bạch Vân Hinh qua đi xem một cái vừa lúc thích hợp. Nhất tiên nhất ngọt lục lôi linh mật on 50 khối linh thạch một lọ. Vị tia trúc cơ hậu kỳ nam tu, bắt đầu thét to lên. Ai, nhà ngươi mật ong như thế nào so mặt khác gia quý? Ấn có chuyện, gia hỏa này ước chừng bán 3 ngày, mới có người lại đây hỏi thăm. Thật sự là quá quý. Vị tiên bối này, ngài có điều không biết, ta này mật ong so mặt khác mật ong muốn ngọt muốn tiên, nếu không ngài trước nếm thử. Còn có thi ăn đâu, thật là không tồi. Bạch Vân Hình uống lên một cái miệng nhỏ, trước công chúng, cũng không sợ hắn dở trò quỷ độc. Lại nói, hắn cũng không cái kia là gan, giám cấp kết đan tu sĩ hạ độc. Thật đúng là tương đối ngọn, thiện nghi một chút, ta toàn bộ đều phải. Bạch Vân Huynh bắt đầu có kẻ mà cả. Nếu là diễn trò, liền phải nghiêm túc phụ trách một chút, đừng làm cho người thật sự cho rằng, nàng là tới mua nước tương. Ta đều mua. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Bạch Vân Huynh bên hai. Đúng là Khâu Trường Huy. Người muội phế tài nam, nay cũng muốn cùng nàng đoạn. Bạch Vân Huynh quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn Khâu Trường Huy thực sự có một cái tắt chụp chết hắn xúc động. Nàng hiện tại thân gia khẳng định không thể so hắn thiếu. Thượng phẩm pháp khí bùa chú âm bạo đạn, còn có tiểu manh cái này thời không ấn, hơn một ngàn loại linh năng tháo Tuyệt đối có thể đem khâu trường huy hoanh thành cho hôi. Ách, đương nhiên. Nàng là không có khả năng ra tay lạc. Cùng vai chính đối nghịch, đó chính là vai chính đá cây chân, không liên quan thực lực tu vi cao thấp. Làm nước tương đảng, điểm này giác ngộ vẫn phải có. Ai, ta nói vị đạo hữu này Ngươi ngốc à, này mật ong so mặt khắc quý, liền giới đều không giết. Chúng ta sát một ép giá, cùng nhau phân thế nào? Khâu Trường huy nghe được Bạch Vân Hinh chuyên âm, sát mặt có chút âm tình bất định. Ai, vị tiền bối này nói là toàn muốn, ngài liền chờ lần tới đi, bất quá, cự không trả giá. Vị kia quán chủ, vội vàng đem một đại vại mật ong đều đưa cho khâu Trường huy. Nơi này là phương thị, có rất nhiều giữ gìn trật tự tu sĩ. Kia quán chủ cũng không sợ Bạch Vân Hinh hiện tại liền thế nào hắn. Bạch Vân Hinh không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, nàng trong lòng có chút hối hận, ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm Khâu Trường Huy trong tay mật ong. Đoạt lấy tới đâu, vẫn là không đoạt, hoặc là trực tiếp đi bắt lục lôi linh ong, đem tổ ong cướp được tay. Khâu Trường Huy ánh mắt lóe lóe, đống nhiên cười nói, nếu vị đạo hữu này cũng thích uống loại này ngọt mật ong, ta đây đều ngươi nửa vại như thế nào, giá cả đương nhiên không thể thấp. Bạch Vân Hinh tức khắc mở ra, phế tài nam thật sự có lòng tốt như vậy, mặc kệ nó. Trước bắt được tay lại nói, vậy đa tạ ngươi, nửa vại liền nửa vại đi. Bạch Vân Hinh tử khâu trường huy nơi đó phân nửa vại mật ọng, đương trường liền đem linh thạch thanh toán tiền. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến vai chính ấn ký, khen thưởng 15 vạn công vân giá trị. Hảo sao, khâu trường huy giá trị con người so mặt khác vai chính cao nhiều. Chẳng lẽ là hắn khí vận cường tu vi cao nguyên nhân. Bạch Vân Hinh nhất thời đoán không ra trong đó duyên cớ. Trực tiếp trở về động vụ. Khâu trường huy là vai chính ký một chút chỉ hoắn đều không có, chủ sùng ba người đều đã có trong lòng chuẩn bị. Ai nói vai chính ấn ký khó tìm, bạch vân Hinh đều có chút hoài nghi nổi lên bắt quái khu bắt quái. nàng làm tiểu manh thu thập hàng mẫu, xem có thể hay không từ rộng lượng tin tức chung, phân tích ra đồng dạng mật ong số liệu. khâu trường huy còn tính không tồi lạc, thế nhưng sẽ phân cho chủ nhân ngươi nửa vại, ta đều cho rằng không diễn. tiểu thất nhảy đến bạch vân Hinh trên đầu vai, có chút cảm thán mà nói, đúng vậy, ta dường như diễn quá mức về sau chú ý. Bạch Vân Hình có chút ảo não, trang bức trang quá mức, làm ra vẻ cái gì, trực tiếp mua tới thật tốt. Hừ, các ngươi biết cái gì? Khâu Trường Huy đã phái người theo dõi chủ nhân. Tiểu manh vẻ mặt khinh thường, theo dõi gì đó, thật là múa dịu qua mắt thợ. Bất luận cái gì theo dõi thủ đoạn, đều so bất quá thời không ấn giám sát giả quét. A, ta còn tưởng rằng hắn hảo tâm đâu. Tiểu Thất vẻ mặt thất vọng mà lắc lắc đầu. Đó là hắn kiếp trước, trọng sinh về sau tự nhiên liền không giống nhau. Đúng rồi, tiểu manh, hắn có động tĩnh gì không có. Bạch Vân Hình đã sớm biết có người theo dõi nàng, nàng thần thức so khâu trường huy khẳng định cường đại hơn. Nếu không phải vì méo mó văn nhắc tới kia mấy cái cơ duyên, vừa lúc có nàng yêu cầu đồ vật. Nàng đã sớm đi trung tâm hiệp. Hắn phái người hỏi thăm một chút, chủ nhân là tán tu, không có mặt khác thân nhân, hắn tạm thời không có động tĩnh. Nói như vậy, khâu trường huy hảo tâm phân cho nàng mật ọng, là sợ đắc tội cái kia tiểu tu chân gia tộc đi. Hắn thấy Bạch Vân Hình không phải cái kia tiểu tu chân gia tộc nữ tu, tạm thời án binh bất động. Quá ba ngày, tự nhiên sẽ có một cái tiểu tu chân gia tộc nữ tu đi mua mật ong. Đến lúc đó xem hắn như thế nào đi ứng đối. Bạch Vân Hình có chút bắt quái mà tưởng. Hừ, nơi nào còn cần ứng đối, tên kêu bán mật ong tu sĩ, đã bị hắn khống chế được. Tiểu manh sớm tại phường Thị An giám thị sóng gợn. Bạch Vân Hình lúc này mới bừng tỉnh. Đúng rồi, đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn, chính là giết người diệt khẩu Cái này phế tài nam, nên sẽ không thật sự tới tìm nàng phiền phải đi. Hắc, hắn nếu là dám đến, chúng ta liền dám đem hắn diệt, đoạt hắn khí vợ. Tiểu manh cười lạnh nói. Bạch Vân Hinh thâm chấp nhận gật gật đầu. Thu chân giới, có một loại bí thuật, đó chính là đoạt khí thuật. Chỉ cần có thể xem kỹ đến khí vận, là có thể đủ cấp lấy. Đương nhiên, đây là một kiện phi thường có tổn hại âm đức sự. Bạch Vân Hinh giống nhau đều sẽ không đi làm. Nàng tích điểm công đức, thật sự thực không dễ dàng. Khâu trường huy nếu là dám đến diệt nàng, nàng tình nguyện tổn thất công đức. Nàng dường như lại đã quên, bị nàng thu thập đến vai chính ứng ký, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói đều là người một nhà. Nhưng Bạch Vân Hinh trong lòng nghẹn một ngụm tức giận a, đang khó chịu đâu. Ở tinh quang giới nàng lại bị đường xinh đẹp hố một hồi. Nàng hiện tại đối với gì lưu nam nữ chủ, đều không có bất luận cái gì hảo cảm. Được đến lục lôi linh mật tóc sau, Bạch Vân Hinh liền bế quan. Khâu trường huy vẫn luôn phái người dám thị nàng phủ. Sau lại, thấy nàng bế quan không ra khỏi cửa, Chí đạo hiệp cũng không có truyền ra biến dị lục lôi linh mật ong tin tức. Hắn cũng liền an tâm rồi. Chương 126 nhặt của hời. Tạ Vạn Hiệp Sơn Cao Kỳ Sơn có một gốc cây ngàn năm dưỡng hồn thảo, bị một người trúc cơ kỳ tu sĩ trong lúc vô ý phát hiện. Dưỡng hồn thảo là hoàn hồn đan chủ dược chí nhất. Lại là ngàn năm, giá trị phi thường sang quý. Khâu Trưởng Huy chuẩn bị đi tìm này một gốc cây linh thảo, bán đi đổi linh thạch. Hắn còn có một cái tâm tư muốn nhìn xem, hay không còn có người tới cùng hắn đoạt ngàn năm linh dược. Thẳng đến hắn thu thập tới rồi ngàn năm dưỡng hôn thảo, đều bán đi thay đổi linh thạch, cũng không có xuất hiện cái gì không ổn địa phương. Vì thế, khâu trường huy hoàn toàn yên tâm. Hắn không hề phái người chú ý bạch vân huynh đậu phủ, hoàn toàn đem nàng cấp vức tới rồi sau đầu. Còn có rất nhiều cơ duyên chờ hắn đâu? Hắn không nghĩ đem tinh lực đặt ở ngẫu nhiên việc thượng. Hừ, thật là bụng dạ hẹp hỏi, làm người xem thường. Tiểu man phi thường khinh thường mà hừ lạnh. Thực trướng mắt khâu trường huy hành vi. Ở nơi giám thị người khác đồng thời, không chuẩn người đang ở bị người giám thị. Nó chính là tiểu manh như vậy. Nó chính là thời khắc giám thị phế tài nam hành động. Cần phải đem hắn hành tung nắm giữ ở trong tay, đỡ phải bị hắn lan đến cấp hố. Bị hố ba lần cũng đủ rồi, nó nhưng không nghĩ chủ nhân lại bị hố một hồi. Bạch Vân huynh hiện tại tâm tình có chút kích động. Nàng sử dụng lục lôi linh mật tóc sau, thế nhưng thật sự đem linh căn tinh luyện một cái điểm, đây chính là tương đương chuyện hiếm thấy. Nàng ngũ linh căn, từ 65% lên tới 66%. Đừng tưởng rằng một cái điểm rất ít, các đại ngàn giới tinh luyện linh căn thiên tài địa bảo, đều chỉ có một phần vạn cơ suất. Lục lôi linh mật ong có thể trực tiếp tăng lên một cái điểm, đã thực như bẻ. Bạch Vân Hinh thực hối hận, không có đem lục lôi linh tổ ong cấp lộng tới tay. Tính, về sau lại tìm mặt khác thiên tài địa bảo đi. Tiểu Manh đã thu thập hàng mẫu số liệu, có thể đi thời không in lại nhiều chú ý một chút các loại linh mật ong. Đúng rồi. Nàng không bằng đi vạn hiệp sơn dạo một dạo Không chuẩn còn có cùng loại biến dị Linh ông đâu Vạn hiệp sơn tuy rằng rất nhỏ Nhưng có một ít tương đối đặc thù tài liệu Nếu đi tới nơi này Liền không thể tay không rời đi đạo lý Tiểu manh, vạn hiệp sơn tình huống giả quét một phần Đúng rồi, phế tài nam hiện tại Có cái gì hành động không có Tiểu manh viết viết cái miệng nhỏ Hắn đã đang tìm kiếm thứ 15 cái cơ duyên anh, ly mua sắm mật ông đã 5 tháng Khó trách phế tài nam Tốc độ nhanh như vậy chúng ta tìm kiếm chúng ta thiên tài địa bảo tận lực không cần cùng hắn gặp phải đỡ phải bị hố Bạch Vân Hinh không nghĩ cùng phế tài Nam Chính có liên quan hắc hắc kia tiểu tử thật sự không được á hắn chỉ là biết nơi nào có cái gì cơ duyên lại không biết cái kia cơ duyên rốt cuộc có bao nhiêu đại Tiểu Minh lặng lẽ cười một tiếng có ý tứ gì Bạch Vân Hinh trong lòng hơi hơi vừa động chẳng lẽ còn có cái gì để xót xuống dưới cơ duyên chính là chính là chủ nhân ngươi xem ngàn năm dưỡng hồn thảo cách đó không xa khẳng định liền có ngàn năm linh thần thảo, kia tiểu tử liền không phát giác, tiểu thất vẻ mặt nó thực hiểu rất có kiến thức mà nói, nó chính là tiếp thu quá chính quy tu chân học viện giáo dục. Nguyên lai like, phế tài nam cũng không biết cái này linh dược thường thức quy tắc, kim vân giới là phi thường hẻo lánh chung ngàn giới, liền linh võng đều không có, chi thức mặt khẳng định không có đại ngàn giới tu sĩ tới quảng, dưỡng hồn thảo cùng linh thần thảo, đó là tuyên cổ bất biến hàng xóm, đều là hoàn hồn đan chủ dược, cao cấp đan điển vân dưỡng hồn thảo cùng linh thần thảo, xưa nay đều là láng giềng mà trường. ha ha, kia thật là tiện nghi chúng ta. bạch vân huynh cao hứng không thôi. linh thần thảo không chỉ là hoàn hồn đan chủ dược, còn có trợ giúp củng cố linh hồn công hiệu. nàng sớm muộn gì đều phải tu hành hồn lực bí thuật. mục tử du giới không gian chung, tuy rằng cũng có tinh luyện linh căn cùng củng cố hồn lực phương diện vạn năm linh dược. chính là, phương diện này linh dược đều có một cái tệ đoan, dùng quá vài lần liền miễn dịch. cho nên linh dược chủng loại càng nhiều càng tốt, không có văn hóa, thật đáng sợ. Đi, chúng ta đi trước lôi hong lâm chuyển vừa chuyển. Có lẽ khâu trường huy còn không có đem biến dị lục lôi linh tổ hong cấp phá hủy, nói không chừng còn có thể nhặt của hơi đâu. Lôi hong lâm là lục lôi linh hong tụ tập điện, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tới thải mật ong, bán linh thạch. Chủ nhân, đám kia biến dị tổ ong đã không có. Tiểu Minh cẩn thận giả quét toàn bộ lôi hong lâm, cũng không có cái gì phát hiện. Nay thực bình thường. Khâu trường Huy có thể lưu lại tổ hong cơ suất rất nhỏ. Vậy đi tìm ngàn năm linh thần Thảo đi. Bạch Vân Hinh bắt đầu hướng vạn hiệp sơn chỗ sâu trong bay đi. Ngàn năm dưỡng hồn Thảo phát hiện địa điểm bên trái vạn hiệp trong núi. Nơi này yêu thú tu vi tối cao là Tam Giai, tương đương với kết đăng kỳ. Vận khí không phải quá bồi nói, giống nhau là chạm vào không thượng. Bạch Vân Hinh gặp gỡ, cũng không sợ. Xem, nơi này chính là ngàn năm dưỡng hồn Thảo xuất xứ, nó bạn thân Thảo còn ở. Tiểu manh chỉ vào một chỗ sơn quốc cao hám chỗ. Ân, tiên ninh thần thảo nên ở chung quanh trăm mét trong vòng. Bạch Vân Hinh tản ra thần thức, bắt đầu cẩn thận siêu tầm. Có tiểu manh ở, thực mau liền tìm tới rồi. Giữa hồn thảo cùng ninh thần thảo tuy rằng là láng giềng mà cư, cũng đều không phải là thật sự sẽ sinh trưởng ở bên cạnh rõ ràng chỗ. Bằng không, khâu trường huy cũng sẽ không phát hiện không đến. Chủ nhân, ở chỗ này, tiểu manh đã tìm được rồi chuẩn xác vị trí. Ngàn năm ninh thần thảo. Thế nhưng ở Sơn Quốc ở ngoài 500 mếch chỗ địa phương, có thể thấy được, ly đến tương đối vẫn là khá xa. Nơi này vị trí thực cần nấp ở một cái tiểu mương mương, trung quanh có vô số bụi cây, rậm dạp. Giống nhau, trăm năm trở lên linh dược bên cạnh, đều sẽ có yêu thú bảo hộ. Nơi này cũng không ngoại lệ. Tiểu manh nâng lên tay nhỏ, một đạo la liền đem một con nhị giai đỉnh núi hắc lân mãng, cấp trực tiếp diệt. Hắc hắc, thế nhưng có hai cây ngàn năm linh thần thảo, bên cạnh còn có mấy trăm năm phân không đợi. Tiểu kiếm một bút. Này so ngàn năm dưỡng hồn thảo muốn thật tốt nhiều. Hắc, đây mới là chân chính cơ duyên đâu. Bạch vân Hinh linh thực không gian, cùng mục tử du giới không gian, vừa lúc đều không có loại này linh dược. Trước kia, bọn họ không dùng được. Hiện tại muốn tu hành hồn lực bí thuật, tự nhiên không thể buông tha. Tiểu manh ca ca, về sau này đó nhị dai yêu thú, vẫn là giao cho ta đi. Tiểu thất có chút bất mãn. Nó đều thật lâu không có cùng yêu thú đã tới chính diện tiếp xúc. Hảo đi hào đi. Ta tận lực cho ngươi tìm mấy chỉ thực lực tương đương yêu thú tới luyện luyện tập. Thiếu manh bảo đảm mà nói, trong rừng các yêu thú sắp nên đón thảm đạm mà bi thương tao nộ. Nhị gia yêu thú tất cả đều bị bắt lên, cùng một con bảy màu màu lông yêu thú bắt đầu so đấu. Kia chỉ không bố, không biết là gì đó sinh linh, quả thực quá tàn nhẫn. Chúng nó nếu là khiếp sợ nó thực lực, không có toàn lực ứng phó, liền sẽ đã chịu tra tấn. Nếu chúng nó liều mạng, chuẩn bị cùng kia chỉ yêu thú đồng quy vô tận, vẫn là sẽ đã chịu tra tấn này yêu cầu cũng quá cao điểm đi. ô ô, chúng nó tưởng về nhà tìm ma đã tê dần. khắp trong rừng nhị gia yêu thú cũng không nhiều, cũng liền như vậy mấy cái chủ loại. tiểu thất không có vừa lên tới liền tiêu diệt chúng nó ý tứ, mà là ấn thực lực bắt đầu luyện tập. dù sao có chủ nhân cùng tiểu manh ca ca áp trận đâu. trải qua hơn một tháng rèn luyện, tiểu thất đấu pháp trình độ rõ ràng để cao một mảng lớn. bạch vân Hinh không thiếu đan dược, đấu pháp tiêu hao song linh lực lúc sau lại bổ sung tu luyện, hiệu quả sẽ càng tốt. Thường ở bờ sông đi, nào có không ước giải. Bạch Vân Huynh đi theo khâu trường Huy phía sau tưởng nhặt của hời, khó tránh khỏi sẽ tao nộ đến bản tôn. Nay không, bên phải vạn hiệp sơn mê tung lâm ngoại. Nàng liền gặp gỡ khâu trường Huy. chương 127 hỗ trợ. Xem trước mắt tình hình, giống như khâu trường Huy bị vây hổ. Căn cứ méo mó văn cốt truyện, khâu trường Huy ở mê tung lâm gặp gỡ nữ tu Lâm Linh. Vị này Lâm Linh đồng học, ở kiếp trước khi đối khâu trường Huy rất là chiếu cố. hắn nghèo túng là lúc còn đã cho rất lớn trợ rút. Kiếp trước nàng, rất sớm liền ở Mê Tung Lâm gặp nạn. Khâu Trường Huy sống lại một đời, tự nhiên sẽ biện pháp giải cứu, vị này trong cuộc đời duy nhất đã cho hắn quang mang nữ tử. Trước mắt tình huống, chính là Khâu Trường Huy cùng Lâm Linh cùng nhau rèn luyện trở về, đi ngang qua Mê Tung Lâm, bị 5 vị nam tu vây sắt đánh cướp. Này 5 vị tu sĩ, có 2 vị là kết đan trung kỳ tu vi, 2 vị là kết đan sơ kỳ tu vi, một vị là trúc cơ hậu kỳ tu vi Lấy khâu trường huy kết đan trung kỳ tu vi, có thể tạm thời kiểm chế hai gã kết đan trung kỳ tu sĩ. Chính là, Lâm Linh chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi. Ở ba vị tu sĩ vây công hạ, tuyệt không còn sống khả năng. Văn Trung Quốc chuyện là, khâu trường huy không thể không lấy ra đòn sát thủ, sử dụng trong đó một cái cơ duyên chung được đến thời không nịch chuyển phụ. Cái này thời không nịch chuyển phụ, có một cái rất lớn tác dụng phụ, đó là sẽ xúc phạm tới thần hồn. Khâu trường huy là trọng sinh, thần hồn tương đối cường hãn cũng không có bao lớn thương tổn. Lâm Linh liền không được. Nàng ở thời không nghịch chuyển phù tác dụng phụ hạ, biến thành xín ốc. Nay sẽ trở thành nam chủ khâu trường huy trọng sinh huy hoàng kiếp sống chung, một cái nhất làm hắn bi thống vạn phần sự kiện. Cho dù hắn phi thăng tiên giới lúc sau, còn vì thế thật sâu tự trách. Tuy rằng hắn cấp Lâm Linh cầu được bí thuật, làm nàng một lần nữa chuyển thế luân hồi. Chính là, khi đó không nghịch chuyển phù thật sự là quá nguy thiên. Mỹ lệ thiện lương Lâm Linh cô nương liền tính chuyển thế trọng sinh cũng vô pháp nhớ lại đã từng vị kia khâu kaka Chủ nhân, ngươi nói chúng ta rút, vẫn là không rút. tiểu manh có chút dối dám hỏi. Chỉ cần Bạch Vân Hinh ra tay, khâu trường huy liền lập với bất bại chi địa Hắn căn bản không cần, sử dụng tác dụng phụ như vậy đại thời không nịch chuyển phụ. Bạch Vân Hinh nheo lại mắt, cẩn thận xem kỹ khâu trường huy trên trán khí vận. Ngươi muội, sao lại biến dày đặc? Hắn khí vận nguyên bản là tím màu cam, hiện tại thành tử kim sắc. Chờ đến hắn biến thành kim sắc liền thành chân chính công đức nghiệp lực kim quang. Đến lúc đó, hắn có lẽ cũng đã phi thăng tiên giới. Giúp, như thế nào có thể không giúp? Đó là ấn ký nam chủ A, thiên đạo sủng nhi A. Bạch vân hình thời không ấn đều đã thu thập, còn có thể không giúp sao? Nàng sắc thật không nghĩ cùng vai chính có cái gì gấp mắt, không nghĩ chịu này sở mệt. Nếu có thể giao hảo nói, vẫn là muốn giao hảo. Lại nói, này đã thực rõ ràng. Vừa vặn gặp gỡ nam chủ gặp nạ, đây là làm nàng tới tương trợ ý tứ. Liền ông trời đều như vậy giúp hắn Nàng làm sao có thể cô phụ Nếu trời cao có tốt như vậy an bài Trợ giúp vai chính lại là có công đức Còn có, nàng không phải còn thiếu khâu trường huy Một phần cách mật chi tình sao Vị đạo hữu này Ta 5 người là 9 đạo năm bá Khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác hảo Một người kết đan trung kỳ tu sĩ híp híp mắt Đối bạch vân hình nói chín đạo năm bá Là một cái tà tu đoàn thể Chuyên môn làm một ít giết người rực tiền hoạt động Bọn họ ở tán tu liên minh có chỗ dựa, rất nhiều tán tu đối bọn họ đều không có biện pháp. Bạch Vân Hinh khỏe miệng xả quá một tia châm chọc. Này mấy người trên trán tội nghiệp chi khí, thật là thâm a. Muốn tìm được loại này nghiệp chướng nặng người giả, cũng là thực không dễ dàng. Nàng đối Khâu Trường Huy truyền âm nói, Tách Mật Chi Tình, một cái không lưu. Khâu Trường Huy đã sớm nhận ra Bạch Vân Hinh. Hắn trong lòng chính không biết nên như thế nào thuyết phục nàng hỗ trợ đâu, không nghĩ tới Bạch Vân Hinh chủ động nhắc tới Tách Mật Chi Tình. Khâu trường Huy trên mặt vui vẻ, trên người quang mang một thịnh, trực tiếp khóa lại đối phương hai gã kết đan chung kỳ tu sĩ. Trên người hắn mật bảo cũng rất nhiều. Chỉ cần bám trụ hai vị này, lấy Bạch Vân Hinh kết đan chung kỳ tu vi, đối phó khác hai gã kết đan sơ kỳ tu sĩ liền dễ dàng. Còn có một cái lâm linh đâu. Bạch Vân Hinh khỏe miệng chịu chịu, nàng còn tưởng chức giúp hắn đối phó kết đan chung kỳ tu sĩ đâu. Nàng không nhanh không chậm mà tế ra phát khí, hướng khác ba gã tu sĩ công tới. Lâm Linh cũng được đến truyền âm. Bạch Vân Hinh phong ảnh kiếm, trực tiếp diệt tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Thức mau, nàng đem một khắc danh kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng giải quyết. Đừng nhìn kết đan kỳ lúc đầu cùng trung kỳ, chỉ là kém một cái cảnh giới. Kia Trinh Lệnh có thể dùng bội số tới tính toán. Lâm Linh cùng một người kết đan sơ kỳ tu sĩ đấu đến chẳng phân biệt người ta. Bạch Vân Hinh nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe lóe, gia nhập khâu trường huy một phương chiến đấu. Hai bên đều là kết đan trung kỳ tu vi. Khâu Trường Huy cùng Bạch Vân Hinh lại chiếm thượng phong. Kết quả liền vừa xem hiểu ngay. Bạch Vân Hinh sử dụng tự nghĩ ra pháp thuật, có luyện hóa biến dị địa hỏa loại phụ trợ, uy lực lại tăng cường vài phần. Tộc của ta thúc là Nguyên Anh tu sĩ, ở tán tu liên minh nhậm thái thượng trưởng lão, các ngươi nếu là giết ta, hắn nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Đối phương một người tu sĩ thấy chính mình một phương đã thành bại cục, ra tiếng uy hiếp nói. Hử, vậy là ngươi tộc thúc tới giúp ngươi nhặt sắp đi. Hắn không đề cập tới Nguyên Anh tu sĩ còn hảo. Nhắc tới lên, Khâu Trường Huy cùng Bạch Vân Hinh thủ hạ cảng sẽ không lưu thủ. Bèn, Bạch Vân Hinh trên tay bông lỏng, nam chương thượng phẩm đùa chú trực tiếp ném đi ra ngoài. Dung đùa chú có thể giải quyết sự, nàng luôn luôn không thích động đao động thương. Như vậy nhiều bất việc a. Tránh ra. Bạch Vân Hinh trên tay lại xuất hiện tam chương đùa chú, toàn bộ mà ném cho kết đan lúc đầu tu sĩ. Ầm ầm ầm. Đối phương bị nổ thành hôi phi. Khâu Trường Huy cùng Lâm Linh không cấm thật sâu mà chịu một hơi. Trong mắt lại là hoảng sợ. Dựa, vị này thật là thổ hào A. Kia chính là thượng phẩm bùa chú A, lại không phải cải trắng. Bọn họ trong lòng nhịn không được tưởng, may mắn đó là chín đạo Nam Bá, mà không phải nàng. Chúng ta đi thôi. Bạch Vân huynh nhìn đã thành cho phi chín đạo Nam Bá, cái gì túi chữ vật gì đều không có lưu lại. Thật là đen đủi, Xem ra về sau không thể ném quá nhiều bùa chú, liền chiến lợi phẩm cũng chưa. Nay vai vị là bọn cướp, thân gia khẳng định bất phàm. Vị đạo hữu này, tại hạ khâu trường huy, nàng là lâm linh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này còn gặp lại. Diệt xong rồi người, tự nhiên phải nhanh một chút rời đi hiện trường. Ta kêu Bạch Vân Hình, khâu đạo hữu khách khí. Tại hạ là còn nhân tình, ngươi không cần quá để ở trong lòng, cáo tử. Bạch Vân Hình chủ thượng một trương gió mạnh phủ, hướng mê tung lâm chỗ sâu trong bay đi. Khâu trường huy ánh mắt lóe lóe, nắm lên lâm linh tay, hướng bên kia cánh rừng bay nhanh rời đi. Đinh! Chúc mừng ngươi, trợ giúp vai chính ấn ký, khen thưởng 10 vạn công hơn giá trị. Hắc, lúc này mới không sai biệt lắm, Bạch Vân Hinh trong lòng vừa lòng cực kỳ. Hai cái canh giờ lúc sau, một vị nguyên anh tu sĩ đi tới nơi này. Hắn to mày, vẻ mặt ngưng trọng mà cẩn thận xem kỹ hiện trường. Đáng tiếc, nơi này hết thể đều bị tiểu manh động tay động chân. Hắn căn bản xem kỹ cũng không được gì. Tưởng tượng đến chính mình cái này cháu trai ngày thường làm ác đa đoan, dạy mãi không sửa. Tên này nguyên anh tu sĩ thầm thở dài một tiếng, tung ra phi kiếm bất đắc dĩ mà bay đi. Bạch Vân Hinh bắt đầu thay đổi sách lược, không hề đi theo khâu trường huy phía sau nhặt của hời. Theo trong văn giới thiệu, nam chủ về sau cơ duyên, kia đều là đại cơ duyên, cũng không gì lậu như nhặt. Lúc sau, Bạch Vân Hinh ở phường thị thượng, cũng gặp qua vài lần khâu trường huy. Đại gia chỉ là gật đầu thăm hỏi, cũng không có quá nhiều giao lưu. Lục lôi linh mật ong giá trị, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Bạch Vân Hinh cũng coi như là còn hắn một thân tình. Đến nỗi khâu trường huy nghĩ như thế nào, vậy không liên quan chuyện của nàng. Đương nhiên, thời không ấn chung lại nhiều mười vạn công hơn giá trị. Đây là tiêu diệt 9 đạo Nam Bá, cùng trợ giúp vai chính khâu trường huy khen thưởng. Nói tóm lại, trợ giúp vai chính vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. chương 128 cùng vai chính hợp tác. Bạch Đạo Hữu Một ngày này, Bạch Vân Hinh lại gặp gỡ khâu trường huy. Bảy đại sơn bi cảnh liền phải mở ra, ta tưởng mời Đạo Hữu cùng đi thế nào? bạch vân huynh lập tức nhớ tới bảy đại sơn bí cảnh có kim minh linh quả cùng thủy chứa linh quả này hai dạng đối tinh luyện linh căn nhiều ít có một chút tác dụng còn có cùng loại thuần căn quả tác dụng luyện thể lưu tu sĩ sử dụng sau có khả năng nhất sinh thành kim thủy linh căn đây là khả ngộ bất khả cầu thiên tài địa bảo a đừng nhìn cái này kim vân giới chỉ là nho nhỏ trung ngàn giới nó sản xuất thiên tài địa bảo đều có đặc thù tác dụng thật là không thể xem thường bất luận cái gì một cái trung tiểu thế giới a đồng thời, đây cũng là nam chủ khâu trường huy cơ duyên, hắn cũng là chưa từng linh căn luyện thể lưu, đi bước một tu luyện đi lên, hắn được đến kim minh linh quả cùng thủy chứa linh quả sau, sắp thật tinh luyện thành song linh căn, loại này tương sinh linh căn, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, so chỉ một linh căn còn muốn hảo, khâu trường huy cũng bởi vậy trở thành một người kiếm tu, cuối cùng ngạo thị toàn bộ kim vân giới, chủ nhân, ngươi là hôn độ thể, nhất thích hợp tu luyện hồn lực bí thuật, nói nữa, muốn phi thăng thần giới không có năm thuộc tính linh căn, là phi thăng không được. Tiểu Minh cho rằng Bạch Vân Hinh hâm mộ song linh căn, kịp thời cho nàng nhắc nhở, cũng cho an ủi. Bạch Vân Hinh cười nói, ân, ta hỗn độn ngũ linh căn, tuyệt đối so với thiên linh căn còn muốn hảo. Nàng chỉ là dùng chúng nó tinh luyện linh căn mà thôi, không nghĩ cùng Khâu Trường Huy đoạt cơ duyên, nhưng có thể đi theo hắn cùng nhau nhặt điểm lậu a. Ta đang muốn đi cái này bí cảnh rèn luyện đâu, vậy cùng nhau đi, đến lúc đó còn thỉnh Khâu đạo hữu nhiều hơn chiếu Cố. Nhất định Chúng ta cho nhau chiếu cố. Bạch Vân Hinh cùng khâu trường huy ước định thời gian, chuẩn bị cùng nhau tiến bảy đại sơn bí cảnh, lại nói định đồng đội. Hắn như cũ mang theo lâm linh cô nương, Bạch Vân Hinh liền một người. Ở trong bí cảnh, ba người tiểu đội là tương đối phổ biến đội ngũ. Người nhiều, ngược lại có nhiều hơn tệ đoan. Đại gia tìm được tài nguyên thiếu, không tốt lắm phân phối, rất nhiều đội ngũ sẽ khởi nội chiến. Bảy đại sơn bí cảnh, nghe nói là một vị cổ tu sĩ động phủ. Sau lại bị tán tu liên minh đổi thành Nguyên Anh kỳ dưới, chúc cơ kỳ trở lên tu sĩ rèn luyện nơi. Này đó bí cảnh, nói trắng ra là chính là vì bảo hộ các loại thiên tài địa bảo, tránh cho khai thác quá độ. Mỗi cách 30 năm, mới có thể mở ra một lần. Tiến vào bí cảnh tu sĩ, chỉ cần hoàn thành tán tu liên minh tuyên bố thu thập nhiệm vụ, mặt khác thu hoạch đều về chính mình. Chính mình thu hoạch, có thể bán cho liên minh, cũng có thể bán được địa phương khác. Điểm này quy định, còn tính công bằng. Mỗi một người tưởng tiến bí cảnh tu sĩ, cần thiết nhận tán tu liên minh 5 loại trở lên nhiệm vụ. Nhiệm vụ không hoàn thành làm sao bây giờ? Thực dễ làm, đem trên người của người thu thập mặt khác linh dược cùng linh thạch trở, lấy ra tới triệt tiêu nhiệm vụ giá trị. Không đủ triệt tiêu đâu, vậy chỉ có thể lấy linh thạch tới bổ. Không có linh thạch, đành phải vì liên minh làm cu ly tới đền. Bí cảnh trung tán tu phần lớn là hạ tam hiệp tu sĩ, tu vi đều ở nguyên anh kỳ dưới, nhưng ai có thể bảo đảm mọi người đều không có gì tâm đâu. Giết người đoạt bảo sự tình thường xuyên phát sinh. Rất nhiều tu sĩ có thể bảo hạ một cái mệnh ra tới, đã thực không tồi. Thân ra gì đó bị cướp đi lúc sau, chỉ có thể làm cu ly hoàn lại tán tu liên minh. Tuyệt đại đa số tu sĩ, đều sẽ tổ đội đi vào rèn luyện. Chỉ cần thành công hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác thu thập đến thu hoạch đều thuộc về cá nhân. Đối với tán tu tới nói, đây là một lần phát tải cơ hội tốt ta Cơ duyên cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại, liền xem tu sĩ chính mình như thế nào lựa chọn. Bạch Vân huynh lựa chọn thu thập linh dược 5 cái nhiệm vụ, ở nàng xem ra rất đơn giản. Khâu Trường Huy trừ bỏ thu thập linh dược nhiệm vụ ngoại, còn thế Lâm Linh lựa chọn 3 cái thu thập linh quặng nhiệm vụ, 2 cái thu thập yêu thú nhiệm vụ. Bảy Đại Sơn Bí cảnh, ở vào Hưu Vạn hiệp sơn bảy đại sơn. Nơi này sớm đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Bạch Vân huynh cùng Khâu Trường Huy một hàng ba người, cũng gia nhập trong đó, liền chờ tiểu bí cảnh mở ra. Bạch đạo hữu, tiến vào bí cảnh về sau, tạm thời nghe ta chỉ huy. Ta đối bí cảnh còn tính quen thuộc, như thế nào? Lúc này đây, khâu trường Huy mang lên Bạch Vân Hinh, tự nhiên là vì hoàn lại mê tung lầm tương trợ tri ân. Tuy rằng Bạch Vân Hinh phía trước nói, nàng là vì còn trước kia ở phường thị tách mật chi tình. Nhưng về điểm này nhân tình, như thế nào có thể cùng ân cứu mạng so sánh với? Bạch Vân Hinh vui đương phủi tay trường quài, đi theo vai chính đi, hết thể cơ duyên đều sẽ có. Loại này bí cảnh, phần lớn địa phương đều là không có nguy hiểm. Nếu là có cái gì nguy cơ tồn tại bí cảnh, liền tính khâu trường huy thành ý mười phần, Bạch Vân Hinh cũng sẽ không đồng ý đi theo hắn. Nàng sẽ đem hết thể bị pháo hôi khả năng, đều bóp chết ở nơi bên trong. Không phải nàng sợ khâu trường huy, mà là bị đường xinh đẹp lại hố một hồi sau, Bạch Vân Hinh cũng minh bạch. Này vai chính muốn hố người nói, cũng mặc kệ ngươi tu vi cao thấp. Tưởng hố liền hố, hố chết người còn không cần đến mạng. Chủ nhân, chúng ta xác định muốn cùng khâu trường huy cùng nhau đi sao? Tiểu thất có ý nghĩa của chính mình. Bí cảnh chung có cái dạng nào thiên tài địa bảo, tán tu liên minh nói được rất rõ ràng. Kiêu méo mó văn chung cũng nói được thực minh bạch. Còn cần thiết đi theo khâu trường huy sao. Đến lúc đó nhưng đừng lại có cái gì biến cố. Không có việc gì, không phải còn có tiểu manh sao. Bạch Vân Hinh cảm thấy tiểu thất lo lắng rất đúng. Bất quá, có tiểu manh ở, hết thể đều bình yên. Nàng là kết đan chung kỳ tu sĩ, liền cái bình thường bí cảnh đều sẽ xảy ra chuyện kia nàng thật sự có thể tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Đúng vậy, tiểu thất không cần quá lo lắng, loại này bí cảnh chỉ là một bữa ăn sáng. Tiểu manh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Bạch Vân Hinh cười cười, lại nói, không cho khâu trường huy đem nhân tình làm trở về, hắn lại như thế nào sẽ cam tâm. Khâu trường huy tưởng còn nhân tình, vậy làm hắn còn bái, đỡ phải hắn luôn nhớ thương. Nàng nhưng không nghĩ cùng vai chính liên lụy quá nhiều. Ân, chủ nhân nói được có lý, vẫn là sớm chút cùng hắn chấm dứt nhân quả hảo A. Tiểu thất có chút cảm khái, này đều tính chuyện gì a? Nó nghĩ đến linh trên mạng xem qua những cái đó méo mò văn, cái nào không phải nghĩ đem vai chính cơ duyên cướp được tay. Nào có tượng các nàng như vậy thiện lương, địa thấp, không tham lam, không ái mộ hư vinh, cao lớn thượng chủ xuống đâu? Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một trận vang vọng thiên địa tiếng sấm thanh truyền đến. Chúng tu sĩ lập tức nhắm lại năm thước, đỡ phải bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn. Bí cảnh khai. Đi, nhanh lên. Các tu sĩ chen trúc mà vào chiếm trước tiên cơ, khâu trường huy cũng không có cướp đi vào, bí cảnh nhập khẩu là tùy cơ truyền tống, cái thứ nhất đi vào, không nhất định liền sẽ truyền tống đến hảo địa phương, không chuẩn vận khí điểm bối một chút, truyền tới yêu thú bên miệng, như vậy, chúc mừng ngươi chúng thưởng. chúng ta tiến đi, khâu trường huy nhìn dòng người không sai biệt lắm, bắt đầu mang theo bạch vân hình cùng lâm linh bước vào bí cảnh nhập khẩu, một trận bạch quang hiện lên, bạch vân hình toàn thân tê dần. dựa loại này truyền tống phương thức sớm nên đào thải. Ai, Kim Vân giới tu chân văn minh quá lạc hậu, thật sự làm người thực vô ngữ. Chờ đến ma kính qua đi, bọn họ xuất hiện ở một cái rừng cây bên trong. Sương mù tím lâm, chúng ta vận khí thật không sai. Lâm Linh nhìn đến một mảnh sương mù tím bốc lên dựng lên, cười nói. Đúng vậy, vận khí thật tốt. Bạch Vân Hinh ý tứ ý tứ mà phụ họa một câu, trong lòng lại chửi thầm. Vô nghĩa, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi bên cạnh khâu trường huy khí vẫn có bao nhiêu cường. chương 129 bạch mông thú. Sương ngủ tím trong rừng, có chúng ta muốn thu thập linh dược, nghi sớm không nên muộn. Khâu trường Huy trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, cái thứ nhất đi vào. Ân, trước đêm nhiệm vụ thu thập hảo. Bạch Vân Hinh cùng Lâm Linh cười cầm tay mà vào. Tím di hoa là thu thập nhiệm vụ trí nhất, khâu trường Huy cùng Bạch Vân Hinh đều yêu cầu. Thu thập đến cũng đủ nhiệm vụ phẩm sau, giữ lại ba người đều chia đều. Sau đó, ba người bắt đầu dẫm lên phi kiếm, hướng sương mủ tím sơn bay đi. Nơi đó có một loại tím hình linh khoáng thạch. Là luyện khí tài liệu, Lâm Linh lựa chọn nhiệm vụ chung có yêu cầu. Này một chỗ địa phương liền hoàn thành hai nhiệm vụ, thật là siêu cấp tốt vận khí đâu. Ba người vội song sau, bắt đầu hướng bi cảnh phương Tây bay đi. Nơi đó chính là Kim Minh Linh Quả cùng Thủy Chứa Linh Quả Xuất Xứ, Ly Sương mù Tím Sơn không xa. Đây là văn lộc cốc, có lẽ sẽ sản xuất một ít linh dược. Khâu trưởng Huy đem ba người đưa tới một cái thực không chấp mắt sân cốc. Mọi người tản ra thần thức xem kỹ, cũng không có nhìn ra cái gì khác thường tới. Nơi này hẳn là không có gì tốt linh dược đi. Lâm linh chính vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn khâu trường huy. Khâu trường huy đạm đạm cười, đi đến một cái nước cạn đằng bên, trực tiếp ném một trương thổ thuộc tính đùa chú đi ra ngoài. Vâng! Một tiếng chân vang, trước mắt cảnh tượng thế nhưng nổi lên biến hóa. Một cái xanh lam sắc đại hồ xuất hiện ở đại gia trước mắt. Trong hồ còn có một cái tiểu đảo, trên đảo sinh cơ dạt dào linh khí vần quanh. Đại gia dùng thần thức đảo qua. Hào ra hỏa. Thế nhưng có không thua kém ngàn năm phân linh dược. Nơi này thế nhưng có ảo trận, cất giấu một cái hồ đảo. Bạch Vân Hinh nhìn trước mắt tình cảnh, trên mặt hiện lên vài tia phức tạp chi sắc. Kia buồn méo mó Văn Trung, nhưng không đề ảo trận hồ đảo gì đó, chỉ nói Văn Lộc trong cốc có thiên tài địa bảo. Xem ra, Văn Trung nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Còn có, Thiểu Manh cũng không có giả quét đến cái này ảo trận. Có thể thấy được, bí cảnh tuy rằng tiểu vẫn là có không biết tên tồn tại. Hiu, hiu, hiu. Khâu trường huy hướng tứ phía bắn ra trận kỳ, hắn chuẩn bị ở lối vào thiết hạ ẩn hình trận, để tránh bị người khác phát giác. Hào biện pháp. Hắn chuẩn bị thật sự đầy đủ. Ba người cao hứng về phía giữa hồ đảo bay đi. Giống. Đột nhiên, một cái đinh thai nhức góc tiếng hô chuyển đến, một đạo màu trắng thật lớn thân ảnh chặn mọi người đường đi. Tam giai hậu kỳ yêu thú. Ba người ngừng ở không chung, khâu trường huy cùng lâm linh đều là vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng, sôi nổi tế nổi lên pháp khí. Bạch Vân Hinh trên tay xuất hiện mấy trương bùa chú, chuẩn bị tùy thời ném văng ra. Vẫn là bùa chú hảo A, có thể che giấu thực lực, ai cũng nhìn không ra nàng sâu cạn. Chỉ là làm người cảm thấy nàng thực phá của. Dù sao nàng thân ra, toàn bộ kim vân giới cũng vô pháp so. Khâu trường huy ngắm đến trên tay nàng đùa chú, khỏe miệng vài cái, bất đắc dĩ mà nói. Bạch Đạo hữu, đây là Bạch Mông Thú, có thần thú Bạch Hổ huyết thống, đợi lát nữa chúng ta hợp lực đánh lui, tốt nhất có thể thu làm linh sủng. Nguyên lai là bạch ngông thú, có thần thú huyết thống yêu thú. Bất quá, nó không tính là thần tộc bạch hổ tộc người thừa kế, nhiều lắm có được bạch hổ tộc họ hàng xa một tia huyết mạch. Cuối cùng có thể hay không tu luyện thành thần thú, hết thể xem nó tạo hóa. Nếu là đem nó thu làm linh sủng nói, đối người tu chân tới nói, vẫn là thực như ít. Bạch Vân Hinh lúc này mới đem đùa chú thu hồi tới, đỡ phải đem bạch ngông thú cấp tạc không có. Kia buồn méo mo văn trùng, nhưng không nhắc tới cái gì bạch ngông thú liền trước mắt cái này giữa hồ đảo cũng không có có thể thấy được thận tin thư tắc không bằng vô thư bạch vân huynh trong lòng yên lặng mà tưởng công khâu trưởng huy pháp khí quang mang một thịnh chỉ thấy một đạo đẩy trời quang vong hướng bạch ngông thú chúng tới bạch vân huynh cùng lâm linh vi kiếm cũng tùy theo công qua đi khâu trưởng huy kia nói quang vong pháp khí tiêu tử kim võng là chuyên môn dùng để bắt giữ yêu thú cái này pháp khí thuộc về trung gia thượng phẩm cũng có chứa nguyễn độc có thể làm yêu thú chúng độc cũng xuất hiện ảo cảnh Trước mắt Bạch Mông Thú tuy rằng là tam giai hậu kỳ, Tử Kim Vong vừa vặn là nó khắc tinh, vẫn là thượng phẩm. Nó thực mau liền trúng chiêu, trúng huyến độc. Hơn nữa Bạch Vân Hình ba người phi kiếm công kích, Bạch Mông Thú thực mau liền rơi xuống hạ phong. Nhưng nó cũng không có trực tiếp nằm sấp xuống, còn ở ngoan cố chống lại. Xin lạp lạp. Nó trên người toát ra lóa mắt bạch quang, muốn tan chảy rất Tử Kim Vong. Huyến độc thực mau phát tác, Bạch Mông Thú cuối cùng vẫn là ghé vào trên mặt đất. Khâu Trường huy mỉm cười tiến lên. Giang cầm ở bạch mông thú, lúc này mới thu hồi tử kim vong. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta linh thú? Hắn dùng thần thức cùng bạch mông lưu, còn lấy ra linh thú nhóm yêu nhất ăn thú linh đàn, tăng thêm dụ hoặc. Bạch mông thú ở tử kim vong rút lui sau, lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Đáng tiếc, nó đã bị giang cầm ở. Nó hai chỉ cực đại hai mắt nhanh như chấp mà chuyển động, đôi mắt ở khâu trường huy cùng bạch vân Hinh trên người chuyển cái không ngừng. Hiện nhiên, nó ở do dự cho ai làm linh thú. Đây là tình huống như thế nào? Không chỉ có Khâu Trường Huy nghi hoặc, Bạch Vân Hinh cũng thực khó hiểu. Nàng đã có bảy màu trồn, không thể lại ký kết chủ linh sủng. Còn có, đây là Khâu Trường Huy bắt giữ tới yêu thú, giống như cùng nàng không gì quan hệ đi. Có lẽ, nay chỉ Bạch Ngông thú trí tuệ cũng đủ cao, muốn cho hai cái tu sĩ cho nhau phản chiến, nó mới có thoát thân cơ hội. Bạch Vân Hinh thật sự là suy nghĩ nhiều. Nhân gia Bạch Ngông thú thật sự ở do dự hào không? Nó cảm thấy trước mắt Khâu Trường Huy Cùng cái kia nữ tu đều thực không tồi. Nó trên người thức tỉnh một bộ phận huyết mạch cảm ứng được, Này hai người đối nó tương lai đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Khâu Trường Huy mày nhăn lại, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Bạch Mông thú cuối cùng dường như hạ cái gì quyết định, liếm liếm Khâu Trường Huy lòng bàn tay. Nó lựa chọn Khâu Trường Huy. Bạch Vân Hinh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhưng không nghĩ cùng Khâu Trường Huy đoạt linh thú. Nàng đã có tiểu thất, không hiếm lạ cái gì Bạch Mông thú. Hừ, không nhãn lực giới ra hỏa. Về sau có nó hối hận. Tiểu manh hừ lạnh một tiếng, phi thường bất mãn. Ta có ngươi cùng tiểu thất là đủ rồi, nay chỉ bạch mông thú nơi nào có thể cùng các ngươi so sánh với, không cần sinh khí. Bạch vân Hinh an ủi nói. Tiểu manh trong lòng cùng ăn mật giống nhau vui sướng, ngoài miệng lại rất khiếm tốn. Ta là thời không ấn chủ linh, cùng linh thú không giống nhau, nếu có thích hợp, chủ nhân hay là nên nhiều thu mấy chỉ phó sủng chơi một chút. Tiểu thất ở linh thú trong không gian, cực kỳ bất mãn mà hừ hừ hai tiếng Tiểu manh ca ca thật chán ghét, chủ nhân có nó một con chủ linh sủng thì tốt rồi, muốn như vậy nhiều phó sủng làm cái gì? Lại không phải tưởng khai linh thú cửa hàng. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, lập tức trấn an, yên tâm đi, ta có ngươi cùng tiểu manh như vậy đủ rồi, sẽ không lại ký kết cái gì phó linh sủng. Tiểu thất tâm tình, lúc này mới khá hơn nhiều. Tiểu manh phun ra đầu lưỡi nhỏ, nó kỳ thật cũng không có cái loại này ý tứ. Nó ý tứ là, chủ nhân có thể thu thập một ít huyết thống tương đối cao quý yêu thú. Liền tính không ký kết khế đức, cũng có thể nuôi thả ở thời không ấn linh thu không gian bên trong A. Thời không ấn linh thu không gian vẫn luôn không, thực lãng phí hảo không. Bạch Vân Hinh cuối cùng nói, chờ về sau gặp được thích hợp, đáng yêu, các ngươi đều thích yêu thú. Ta lại đem nó thu hồi tới nuôi thả, thuần nuôi thả, không ký kết khế đức. Lần này, nàng đem hai chỉ linh sủng đều chấn an hảo. Ai nha, linh sủng quá nhiều, thật sự thực phí cân não hảo đi. Tiểu gia hỏa nhóm tâm tình không tốt, nàng cũng sẽ đi theo phiền não. Nàng như vậy tâm thái, nếu như bị mặt khác tu sĩ đã biết, khẳng định sẽ mắng to nàng quá làm ra vẻ. Người khác ký kết một con tôn quý huyết thống linh thú, có bao nhiêu khó, ngươi tạo sao? Chương 130 thu hoạch. Khâu Trường Huy được đến bạch mông thú, trong lòng đại hỉ. Cái này trên đảo có hai loại quý hiếm linh dược, Bạch đạo Hưu không ngại chọn thêm tập một ít. Hắn nói, đúng là kim minh linh quả cùng thủy chứa linh quả. Hảo, ra đây liền không khách khí. Bạch Vân Hinh bắt đầu tìm kiếm linh dược, không hề đi quản bạch mông thú. Nàng cũng liền bỏ lỡ, Bạch mông thú nhìn về phía ánh mắt của nàng Trung mang theo vài phần lũ buồn. Ô ô, nó kỳ thật rất muốn tuyển cái kia nữ tu. Chính là, vì sao đông nhiên có một đạo thực khủng bố huy áp, làm nó không thể không lựa chọn trước mặt cái này chủ nhân đâu. Thật là hảo kỳ quái nga. Bạch mông thú không rõ đây là cái gì duyên cớ. Bạch vân hình cũng sẽ không minh bạch, khâu trường huy liền càng không rõ ràng lắm. Giữa hồ trên đảo linh dược niên đại đều rất dài. Nơi này là bí cảnh bên trong bí địa. Rất ít có người biết. Bạch Vân Hinh thu thập 4 phân kim minh linh quả cùng thủy chứa linh quả, chuẩn bị chính mình dùng một phần, mặt khác toàn bộ phóng tới thời không ấn giao dịch khu. Nàng lại thu thập một ít niên đại so lâu bình thường linh dược. Nay liên không sai biệt lắm. Bạch Đạo Hiếu, ta chuẩn bị ở chỗ này bế quan một trận. Ngươi xem, ngươi là đi bên ngoài tìm kiếm mặt khác linh dược, vẫn là cũng ở chỗ này bế quan. Khâu trường huy hiển nhiên đã được đến muốn nhất đồ vật, tạm thời không nghĩ đi ra ngoài. Bạch Vân Hình nghĩ nghĩ. Nàng ở chỗ này được đến hai loại thiên tài địa bảo. Như vậy, nàng cùng khâu trường huy nhân tình cũng không sai biệt lắm. Nàng nhưng không nghĩ cùng vị này phế tài lưu nam chính từng có nhiều quan hệ. Ta còn có mấy thứ nhiệm vụ muốn thu thập, ta đây liền tới trước bên ngoài đi tìm xem đi. Bạch Vân Hinh cáo biệt khâu trường huy, ấn tiểu manh giả quét bản đồ, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ linh dược. Chủ nhân, phía trước là Hắc Long Sơn, sản xuất Hắc Hồn Thảo, là nhiệm vụ phẩm chi nhất, cũng là củng cố linh hồn linh dược. Tiểu manh chỉ vào phía trước một chỗ ngọn núi nói. ân, chúng ta thải đến hắc hồn thảo sau, liền hoàn thành sở hữu thu thập nhiệm vụ. Mặt khác, toàn về chúng ta chính mình. Bạch Vân Hinh trong mắt hiện lên một tia hư phấn. Thật là không nghĩ tới a, cái này bình thường bí cảnh thu hoạch không ít. Cẩn thận. Một cái đằng mạn đột ngột về phía Bạch Vân Hinh còn tới. Tiểu thất ghé vào nàng đầu vai sớm đã thấy được, vội vàng đẩy ra chủ nhân, kia đằng mạn thế nhưng chiến tới rồi nó cẳng chân thượng. Tức khắc. Tiểu Thất cẳng chân bị kéo xuống một khối da thịt, máu chảy đầy đất. Đáng chết! Bạch Vân Hinh vi kiếm trực tiếp chặt đứt đằng mạ. Đây là thực người đằng mạ, chuyên môn hút động vật huyết đủ. Nàng không nghĩ tới Tiểu Thất sẽ ra tay, cái này Tiểu Gia hỏa thật là quá man đủ phải. Loại này thực người đằng mạ đối nàng như vậy kết đan tu sĩ, không nhiều lắm uy hiếp hảo đi. Bạch Vân Hinh cấp Tiểu Thất uy tiếp theo cái chữa thương đan dược, bóp nát một quả rơi tại nó miệng vết thương, miệng vết thương thực mau khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Thất. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Vân Hinh thần thức mở rộng ra, vẫn là tiểu tâm một chút đi. Hừ, tiểu ra ta không chú ý, đây là Long Phượng song đẳng, là luyện chế ma đan tốt nhất tài liệu. Chủ nhân, đi phía trước đi, ta muốn đem chúng nó toàn bộ đều góp nhặt, bán được ma giới đi. Tiểu manh thả ra vô hình phòng ngự ba quang, hộ ở phía trước. Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất trong mắt đều tản ra hương phấn quang mang. Xem ra tiểu thất không nhận không thương A, thế nhưng là Long Phượng song đẳng. Vẫn là luyện chế ma đan tốt nhất tài liệu, ma giới hàng năm thu mua. Kia đều là công hơn giá trị A. Nhiều như vậy Long Phượng song đằng, trước kia tu sĩ là như thế nào thượng hắc lũ sơn. Bạch Vân huynh meo lại mắt cẩn thận quan sát. Nơi này hiển nhiên là song đằng địa bàn, dọc theo đường đi đều là đằng mạ, ước chừng có 5-600 cây nhiều. Xích, xích, xích. Long Phượng song đằng ở tiểu manh vô hình công kích sóng hạ, từng cây bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp bị vô hình sóng căn ướt. Đây là song đằng tận thế. Thực mau, dọc theo đường đi Long phượng song đằng bị thu thập không còn. Hắc luôn rơi chân núi, không bao giờ sẽ xuất hiện như thế bá đạo thực người đằng. Gì? Thượng phẩm Hắc hồn thảo? Tiểu manh mở to hai mắt, như suy tư gì mà thả ra vô hình sóng. Nhiệm vụ thượng không có yêu cầu phẩm cấp, trước kia Hắc hồn thảo chẳng lẽ đều là thượng phẩm? Tiểu thất thăm đầu nhỏ, nghi hoặc hỏi. Muốn thật là thượng phẩm Hắc hồn thảo, kia nhiệm vụ cấp bậc liền cao, khẳng định sẽ không ở bình thường bí cảnh trung tuyên bố. Vô luận là cái gì linh dược, chỉ cần đạt tới thượng phẩm, kia đều là luyện chế thượng phẩm linh đan tài liệu, giá trị có thể tăng lên vài lần đâu. Ta tưởng hẳn là trung hạ phẩm, không có khả năng là thượng phẩm Hắc hồn thảo. Bạch Vân Hinh lắc đầu phủ định. Tiểu manh dò xét sóng đã thâm nhập dưới nền đất, đương nhiên, nó hưng phấn mà kêu to. Hắc hồn ngọc, nơi này thế nhưng có Hắc hồn ngọc, ta nói Hắc hồn thảo như thế nào sẽ là thượng phẩm đâu? Bạch Vân Hinh kinh hỉ hỏi, có thể tinh luyện thủy linh căn? lại có thể phụ trợ hồn lực công pháp mở ra nghi thức hắc hồn ngọc. Đúng vậy đúng vậy, chính là nó, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Tiểu gia ta còn đang suy nghĩ, nên đi nơi nào tìm đâu? Tiểu manh gấp không chờ nổi mà lặn xuống hắc luống chân núi hạ, thu thập hắc hồn ngọc đi. Hắc luống sơn có rất nhiều hắc hồn thạch, cho nên mới sẽ có hắc hồn thảo. Hắc hồn thạch trung ẩn chứa linh khí rất ít, đều không đủ tư cách lập tức phẩm linh thạch sử dụng. Nó có thể dùng để luyện chế hoàng giai vũ khí. Người tu chân là trước mắt. Không nghĩ tới, nơi này hắc hồn thạch mạch khoáng trung, thế nhưng chứa rục ra hắc hồn ngọc. Đây chính là phi thường hi hữu tài liệu a. Kia này đó thượng phẩm hắc hồn thảo, dùng để giao nhiệm vụ sao? Tiểu thất có chút không xác định hỏi, có thể hay không thật tốt quá. Đương nhiên không thể, chúng ta đi thu thập trung hạ phẩm hắc hồn thảo giao nhiệm vụ. Nay thượng phẩm vẫn là phóng tới giao dịch khu đi thôi. Nếu bị nơi này tán tu liên minh được đến thượng phẩm hắc hồn thảo, không chuẩn liền đoán được hắc hồn ngọc tồn tại. Bạch Vân Hinh nên phiền não rồi. Ân, bên kia có thật nhiều, ta đi trước thải trung hạ phẩm. Chủ nhân, ngươi đem thượng phẩm hắc hồn thảo đều thu đi. Tiểu Thất nhảy nhót mà chạy đến một khác đầu. Bạch Vân Hinh đem thượng phẩm hắc hồn thảo đều thu thật hảo. Nghĩ nghĩ, góp nhặt một ít hắc hồn thạch, chuẩn bị đem chúng nó phóng tới linh thực không gian linh dược ngoài ruộng, xem có thể hay không nuôi trồng hắc hồn thảo. Ai, nếu là nàng có thể mở ra giới không gian thì tốt rồi. Có thể tùy tiện lay. Tưởng tượng đến giới không gian. Nàng liền nhớ tới nhi tử cùng mục tử du. Cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau, bọn họ cách xa nhau đến thật sự quá xa. Chẳng lẽ, thật sự muốn ở kim vân giới kết anh hóa thần, mới có thể trở về sao? Thu vi quá thấp nói, hư không tinh đồn là tương đương nguy hiểm. Không phải mỗi một giới đều sẽ có truyền thống trận. Rất nhiều địa phương, đều yêu cầu phi hành pháp khí, từ hư không bay qua đi. Chủ nhân, đều thu thập hảo. Tiểu manh cao hưng phân chấn trên mặt đất tới, hiển nhiên thu hoạch pha phong. Tiểu thất, không sai biệt lắm chúng ta liền đổi cái địa phương đi. Còn phải cho người khác lưu lại một ít hắc hồn thảo giao nhiệm vụ. Bạch Vân Hinh vẫn là thực thiệt lương. Bạch Vân Hinh được đến hắc hồn ngọc cùng thượng phẩm hắc hồn thảo, còn có long phượng song đằng, kim minh linh quả cùng thủy chứa linh quả từ từ thiên tài địa bảo. Lúc này đây bí cảnh, nàng xem như thu hoạch lớn nhất mấy người trí nhất. Khâu Trường Huy hẳn là thu hoạch lớn nhất, tiếp theo chính là Bạch Vân Hinh. Hắc hắc, đi theo vai chính phía sau xác thật có canh uống. Chính là một cái không lưu ý cũng sẽ bị hố, vẫn là cẩn thận một chút đi. Ra bí cảnh lúc sau, Bạch Vân Hinh giao xong nhiệm vụ, đem một ít bình thường linh dược cùng yêu thú tài liệu, đều bán cho tán tu liên minh. Theo sau 3 năm thời gian, Bạch Vân Hinh ở các loại bí cảnh, lại tìm được hai loại tài liệu, kim hồn hoa cùng bích hồn châu. nàng cùng tu sĩ khác trao đổi tới rồi xích hồn thạch cùng đỏ sâm hồn thảo. nơi này người tu chân đều không rõ này hai loại tài liệu giá trị, coi như thành bình thường tài liệu cấp trao đổi. Thiện nghi Bạch Vân Hình, một cái nho nhỏ kim vân giới, thế nhưng có thể thu tề hồn lực năm thuộc tính thiên tài địa bảo. Bạch Vân Hình hương phấn đồng thời, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Chứ 131 hồn lực mở ra. nay có cái gì, liền méo mó văn cốt chuyện đều có thể trở thành hiện thực, năm thuộc tính tài liệu thật không tính cái gì. Tiểu manh có vẻ phi thường bình tĩnh. Nói cũng là, Bạch Vân Hình thực mau bãi bình tâm thái, hết thể thuận theo tự nhiên đi. Hiện tại năm loại thuộc tính tinh luyện tài liệu cùng mở ra nghi thức tài liệu đều cụ bị. Mở ra hồn lực bí thuật, còn cần mở ra nghi thức. Bạch Vân Huynh lợi dụng 5 loại thiên tài địa bảo, trực tiếp đem linh căn tinh luyện tới rồi 80%. Nàng linh căn độ tinh khiết, chỉ là vừa mới đúng quy cách mở ra nghi thức mà thôi. Nghe nói, ở viễn cổ thời kỳ, tốt nhất linh căn chính là hốn độn ngũ linh căn. Hơn nữa, linh căn độ tinh khiết tối cao, có thể đạt tới 90% trở lên. Tu thần hoàn toàn không có ngạch cửa, vẫn là bay nhanh tấn dài cái loại này Ngắm lại cũng là, nếu hỗn độn linh căn độ tinh khiết đạt tới trăm, đều có thể nhảy ra lục giới ngoại, đi hôn độn giới đi chơi. Khi đó, cũng liền đạt tới cảnh giới cao nhất, thành hỗn độn thần. Đương nhiên, đây là viễn cổ thời kỳ sự. Hiện giờ người tu chân, trừ bỏ thần tộc truyền thừa hậu đại, cơ bản đều không thể trực tiếp tu thần. Mà là đi bước một mà tu tiên, phi thăng thành tiên nhân, lại phi thăng thần giới trở thành chân thần. Chân thần cảnh giới, này linh căn độ tinh khiết cần thiết đạt tới 70% trở lên. Thiên thần yêu cầu là 80% trở lên, thần tôn cảnh là 90% trở lên. Nhưng thần chi cảnh giới, đều không phải là chỉ là linh căn độ tinh khiết đạt tới là được, còn có tu vi cảnh giới từ từ các phương diện yêu cầu. Cho nên nói, Bạch Vân Hinh trước mắt linh căn độ tinh khiết là 80%. Lại xa xa vô pháp trở thành thiên thần cảnh, tu vi cảnh giới kiếp số đều không đủ đâu. Còn phải một bước một cái giấu chân mà đi tu luyện. Nhưng nàng trong lòng đã thực vui vẻ. Cổ thần tộc hồn lực tu hành mở ra nghi thức. Tương đương cổ xưa cùng thần bí, Hắc hồn ngọc, Kim hồn hoa, Bích hồn châu, Sinh hồn thạch cùng đỏ sâm hồn thảo, năm loại thiên tài địa bảo tạo thành đồ đằng trượng, hồn lực tu hành pháp môn mở ra. Một đạo huyền ảo cổ xưa hồn lực dao động, chậm rãi rót vào bạch vân hình linh hồn bên trong. Linh hồn bất diệt, sinh mệnh không ngừng. Chỉ cần còn có một kia hồn linh, có thể trọng sinh. Hồn lực tu hành pháp môn, chính là đem sở tu hành bổn bí thuật cùng mạch người linh hồn, đều rút ra như vậy một tia, chiếu rọi đến mọi người linh hồn bên trong lấy này một tia hồn lực vì môi giới đạt tới mượn lực trọng sinh lịch thiên công năng đương nhiên y đi theo mọi người tu vi bất đồng, sở mượn hồn lực cũng bất đồng. nói tóm lại tu vi càng cao sở mượn hồn lực càng nhiều cùng dai trong chiến đấu hoàn toàn có thể lập với bất bại chi địa liền vượt cấp khiêu chiến đều thực dễ dàng tu hành bí thuật người tu hành chung chỉ cần có một người linh hồn bất diệt như vậy những người khác đều nhưng dùng để trọng sinh nơi này trọng sinh là một lần nữa đầu thai chuyển thế ý tứ cũng không sai biệt lắm cùng vĩnh sinh bất diệt có thể so sánh. Anh từ phương diện nào đó tới nói, so ra kém thiên hồ tộc âm dương tạo hóa đan. Âm dương tạo hóa đan có thể trực tiếp khôi phục thân thể cùng tu vi. Chủ nhân, thiên hồ tộc âm dương tạo hóa đan đối thần nhân mới có dùng, ta này hồn lực bí thuật, đối bình thường phàm nhân đều có hiệu quả nga. Tiểu manh khốc khốc mà giải thích. Bạch Vân Hinh cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy là đạo lý này. Nàng hiện tại còn không có thành thần đâu, chỉ có thần tộc truyền thừa huyết mạch mà thôi vẫn là hồn lực bí thuật tác dụng tương đối trực tiếp hữu hiệu đâu. Ha ha ha, như vậy nghịch thiên bí thuật, về sau liền thuộc về của ta. Bạch Vân Hinh trong lòng dâng lên vô hạn tình cảm mãnh liệt cùng hào khí. Cái gì phế tại nghịch tập Lưu Khâu Trường Huy? Xuyên qua không gian lưu đường xinh đẹp, thiên tài Lưu Đoan Mộc Thủy một, cùng với nữ xứng không gian Lưu Lưu Tử Ngọc. Bọn họ bàn tay vàng cùng hồn lực tu hành pháp môn so sánh với, tất cả đều như bạo. Hắc hắc, Bạch Vân Hinh đều cảm thấy chính mình mới là chân chính vai chính đâu. Bất quá, mua nước tương tu chân kiếp sống, vẫn là man không tồi. Chỉ cần không hề bị hố là được. Nói tóm lại, Bạch Vân Hinh còn là phi thường vừa lòng trước mắt sinh hoạt chẳng uống. Bất quá, ta càng hẳn là nỗ lực tu luyện, làm đến nơi đến chốn đi tích góp công đức, hảo hảo mà ngộ đạo mới là lẽ phải. Bạch Vân Huynh biểu tình thực ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng, cái gì bàn tay vàng đại khí vận đều là ngoại lực. Chỉ có chính mình đạo tâm kiên định bất biến, công đức nghiệp lực thâm hậu, mới có thể chân chính tu luyện thành công. Rất nhiều thần nhị đại, đều là bởi vì đạo tâm không xong, không có trải qua quá hồng trần tiếp, còn không được làm theo chuyển thế trùng tu. Bạch Vân Hinh sớm đã không phải lúc trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu tay mơ. Nàng đệ nhị thế xác thật đầu một cái hảo thai, trở thành thần nhị đại. Tư nàng ngộ đạo về sau, liền khác sâu mà minh bạch. Muốn tu thành thần, đối nàng tới nói cũng không khó, khó liền khó ở về sau tấn dai. Nếu nàng lại chuyển thế trùng tu một hồi, tự nhiên phải hảo hảo mà rèn luyện một phen. Mà không phải chỉ đi ngang qua sân khấu Có lẽ, nàng thiên hồ ca ca mây trắng cửu Cũng sẽ hạ giới trải qua hồng trần kết đâu Bất quá, hiện tại tưởng này đó Đối Bạch Vân Hinh tới nói Thật sự quá xa Hạ tam hiệp tán tu tu chân liên minh quy định Phạm là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ Cần thiết đến tán tu liên minh đăng ký Đây là vì dễ bể đối người tu chân quản lý Cùng với tu chân tải nguyên phân phối Bạch Vân Hinh nguyên bản hẳn là đã sớm đi tán tu liên minh làm đăng ký Nàng nhất thời không lo lắng. Đăng ký là có chỗ lợi. Tán tu liên minh trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, tại hạ tam hiệp các phường thị, mua cửa hàng hoặc là bảy quán bán ra, đều là có ưu đãi. Nếu là kết đăng kỳ tu sĩ nói, ở các lớn nhỏ bí cảnh chung rèn luyện, còn có thể nhiều đến một cái danh ngạch. Nói cách khác, có thể lấy cái này danh ngạch cấp bằng hữu hoặc là tạo ân tình. Có phúc lợi tự nhiên liền có trách nhiệm. Mười đạo hiệp tu chân giới, mỗi cách trăm năm liền sẽ xuất hiện thú triều, các liên minh tu sĩ cần thiết liên hợp chống cự thú triều quá nhiều. Ấn từng người sở săn giết yêu thú số lượng Có thể được đến các loại khen thưởng Mỗi cách ngàn năm ma kiếp tiến đến khi Cũng có nghĩa vụ đi diệt ma Nghe nói, Kim Vân Giới đã có 5.000 năm Không có lọt vào ma kiếp quái nhiều Gia nhập tu chân liên minh Là 10 đạo hiệp tu sĩ lựa chọn tốt nhất Hiện tại Ly Thú Triều còn có 6 chục năm lâu Bạch Vân Hinh quyết định gia nhập tán tu liên minh Tán tu liên minh tối cao tu vi là quá thượng nguyên anh trưởng lão Đương nhiên, này chỉ là trên danh nghĩa Đều là trung tam hiệp cắt cử xuống dưới trưởng lão hội đều là kết đan kỳ tu sĩ Nếu có người kết anh Hắn liền có tư cách mang theo người nhà cùng bằng hưu tiến vào trung tam hiệp Trung tam hiệp các trung tiểu môn phái cùng thế gia Đều có một người hoặc là vài tên nguyên anh tu sĩ ngồi trận Nếu trong gia tộc nguyên anh tu sĩ ngã xuống Nối nghiệp không người Như vậy, ngượng ngùng Đành phải dọn ra trung tam hiệp lăn trở về hạ tam hiệp đi Đồng dạng đạo lý Chỉ cần môn phái hoặc là trong gia tộc xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ kia toàn bộ môn phái cùng gia tộc đều có thể dọn đi thượng tam hiệp thượng tam hiệp linh khí là trung hạ tam hiệp mấy chục lần nơi đó mới là người tu chân thiên đường 10 đạo hiệp sở hữu tu sĩ đều ở nỗ lực tấn dai vì có một ngày có thể kết anh dọn đi thượng tam hiệp nay không phải nói thượng tam hiệp cũng chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mà là mỗi cái môn phái cùng gia tộc cần thiết có hóa thần kỳ tu sĩ ngồi trận cái gì là một người đắc đạo gà chó lên trời Nói chính là cái này hiện tượng, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Hóa thần kỳ về sau, có thể tự do mà từ chuyển tống trận rời đi Kim Vân Giới, đi hướng càng cao lớn hơn đại ngàn giới. Cái này truyền tống trận, liền ở Thượng Tam Hiệp. Người tu chân muốn rời đi Kim Vân Giới, chỉ có đi Thượng Tam Hiệp, bằng không, vĩnh viễn cũng không rời đi này mở giới. trừ bỏ tượng tiểu manh như vậy, có thể phá không vượt rào đặc thù pháp khí. Chính là, thời không ấn đã sử dụng quá một hồi. Trừ phi lại tích góp thượng trăm vạn công hơn giá trị, lấy cung nó tiêu hao Muốn an toàn mà rời đi kim vân giới, biện pháp tốt nhất chính là thông qua giới ngoại chuyện đưa trận, hơn nữa tấn dài đến hóa thần kỳ. Này đối với Bạch Vân Hinh tới nói còn sớm điểm. Nàng hiện tại là kết đan trung kỳ tu vi. Vì về sau có thể trở về minh Nguyệt giới, nàng cũng nên sớm làm tính toán. Trước 132 trên đường đi gặp đánh cướp. Từ tán tu liên minh lánh tới rồi thân phận bài, Bạch Vân Hinh liền vào tạ vạn hiệp sơn. Nàng chuẩn bị tiến vào núi lớn chỗ sâu trong, tìm mấy chỉ yêu thú luyện luyện tập. Hưu, hưu, hưu. Đương nhiên, trên đường truyền đến vài tiếng khả nghi thanh âm. Ngay sau đó, một trận xương mù đem bạch vân hình bao phủ trong đó. Nay còn có cái gì không rõ, có nhân thiết hạ hãm giếng đánh cướp. Ha ha, Bạch đạo Hưu, thức thời điểm, đem túi trữ vật lưu lại, tha cho ngươi một mạng. Trong trận xuất hiện ba gã kết đan tu sĩ, một người kết đan sơ kỳ, một người kết đan trung kỳ cùng một người kết đan hậu kỳ. Nhìn thấy bọn họ pháp y dịch thượng nào đó tiêu chí. Bạch Vân Hinh không cấm chịu chịu khoe miệng. Tán tu liên minh kết đan kỳ trưởng lão. Cùng cái liên minh người, còn muốn làm này đó giết người dự tiền hoạt động. Này thực bình thường. Tán tu liên minh tu sĩ thân phận, thực phức tạp, có thể nói cái gì điều đều có. Nơi này là tu trần giới, cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn. Đương nhiên, nếu là ở phương thị, tuyệt không cho phép phát sinh này loại sự kiện. Ở vạn hiệp sân sao, hết thể kiêm có khả năng kẻ muốn nhìn các ngươi có hay không buồn sự này. Bạch Vân huynh lạnh lùng cười. Xem này mấy người giữa chán, nồng đậm cho đen sắc tội nghiệt chi khí. Chuyên môn tới cấp nàng đưa công đức đi. Bạch Vân Hinh trong tay nhanh chóng bay ra vài lần trận kỳ, bố trí hảo một cái trận trung trận. Đây là tán tu liên minh miễn phí chia kết đàn kỳ trưởng lão. Tạm thời thử một lần hiệu quả. Hừ, ngươi cho rằng bày ra trận trung trận liền bình yên vô cao, chúng ta thượng. Trong đó hai gã tu sĩ lập tức phát động công kích. Tiên kia kết đan hậu kỳ tu sĩ chủ trì pháp trận, khởi động trận pháp, công kích trận trung trận. Chi lạp lạc. trận trung trận bên ngoài trận cùng hai gã kết đan tu sĩ hợp lực công kích hạ, lung lay sắp đổ. Chủ nhân, làm trận trung trận chống lại ngoại trận một hồi, hai ta trước đối phó kia hai gã tu sĩ. Tiểu thất trong mắt tản ra mạc danh quan mang. Bạch vân huynh gật đầu đồng ý. Chủ sủng chi gian là có thể liên thủ cộng đồng đối địch, tu vi thấp một phương, có thể mượn dùng một bên khác bộ phận lực lượng. bằng không ký kết linh súng khế đước liền không có ý nghĩa. Tiểu thất là yêu cơ hậu kỳ tu vi, bạch vân Hinh thực lực rõ ràng bị kéo xuống một mảng lớn. chủ sùng hai nhanh chóng hướng kia hai gã tu sĩ vọt qua đi. hai bên đấu ở bên nhau, nhất thời khó phân thắng bại. bạch vân Hinh phong ảnh kiếm là thượng phẩm pháp khí, còn có bùa chú cùng bạo đạn trợ phụ trợ công kích thủ đoạn. bất quá nàng không nghĩ lập tức sử dụng này đó ưu thế. nàng tới vạn hiệp sơn là tìm yêu thú luyện tập, vừa vặn gặp gỡ đánh cướp giả. Còn có cái gì so tu sĩ càng thích hợp luyện tập đâu, hơn nữa vẫn là cùng giai tu sĩ. Quả thực chính là cho nàng cùng tiểu thất, đưa luyện tập bao các đầu. Xích lạp xích lạp. Mắt thấy trận trung trận thực mau liền phải kiên trì không được. Dựa, thật đương tiểu già không tồn tại a, Tiểu manh không bình tĩnh. Nó vô hình sóng gợn nháy mắt dung nhập trận trung trận, thực mau liền củng cố trận pháp. Tên kia kết đan hậu kỳ tu sĩ sắc mặt tức khắc biến đổi, lại lần nữa phát động càng công kích mãnh liệt. chính là Vô luận hắn như thế nào mãnh liệt, kia giống như ở mưa gió chung phiêu diêu trận chung trận, chính là không ngã. Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất thấy vậy, khoe miệng hiện lên một kia ý cười. Thực hảo, cái này có thể đánh thắng được nghiện. Hai hai giằng co. Bạch Vân Hinh thực lực so với kia danh kết đan trung kỳ tu sĩ hiếu thắng rất nhiều, chính là nàng bị tiểu thất kéo xuống một mảng lớn, vừa vặn có thể đối phó kết đan sơ kỳ tu sĩ. Bởi vậy, hai bên thực lực vừa lúc không phân cao thấp, hai bên đấu đến hừng hực khí thế, khó hòa giải. Bạch Vân Hinh tự nghĩ ra pháp thuật cùng ngũ hành pháp thuật sớm đã dung hợp nối liền, sáng chế tốt nhất phối hợp chiêu thức. Nàng vẫn là hỗn độn ngũ linh căn, tỷ lệ tương đồng, càng dễ đạt thành tương sinh tương khắc tốt nhất tổ hợp. Chỉ có ở chiến đấu thực tiễn chung mới có thể tận tình mà phát huy ra uy lực tới. Có Tiểu manh kiềm chế kết đan hậu kỳ tu sĩ, Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Thất càng đánh càng hưng phấn. Các nàng ước gì có thể đánh thượng mấy ngày mấy đêm đâu? Đáng tiếc chính là thực lực của đối phương rõ ràng so các nàng kém một đoạn không chỉ có là thượng phẩm pháp khí, còn có khôi phục đan dược, cũng so bất quá Bạch Vân Hinh. Nàng khác không có, linh đan diệu dược có thể đương đường đầu ăn. Bạch Vân Hinh bình thường tu luyện khi đã không hề dùng đan dược, chỉ có đấu pháp khôi phục khi còn dùng được với. Vì thế, đánh cấp giả bi kịch, hao tổn máy móc không dậy nổi a. Tiểu Thất, không sai biệt lắm liền dừng tay đi. Bạch Vân Hinh cấp Tiểu Thất truyền âm. Hào liệt. Phong ảnh kiếm quang mang tức khắc một thịnh, hai chương trung giai thượng phẩm đùa chú trực tiếp ném đi ra ngoài. A, a, chỉ nghe hai tiếng kêu thẳng thiết, hai gã kết đan sơ kỳ đánh cấp giả, lập tức liền bị thảm. Như vậy nồng đậm tội nghiệt chi khí, còn dám đem chú ý đánh tới nàng trên người, thật là tự tìm tử lộ. Ngươi dám? Tiên kia kết đan hậu kỳ tu sĩ, hai mắt tràn ngập phẫn nộ quan mang. Hắn không rảnh lo chủ trì pháp trận, tế khởi pháp khí liền hướng bạch vân hình vọt lại đây. Lại nói tiếp, hắn tội nghiệt chi khí so với kia hai gã tu sĩ nhưng nồng đậm nhiều, không có biện pháp. Ai cho các ngươi cùng nhau đánh cướp đâu. Liên tính kia hai vị tội nghiệp chi khí tương đối đạo cũng sẽ trở thành phá hôi. Người tu chân mũi cao một cái cảnh giới, thực lực đều sẽ tăng lên vài lần. Một người kết đan hậu kỳ tu sĩ, hoàn toàn có thể đồng thời đối phó vài tên kết đan chung kỳ tu sĩ. Đáng tiếc, tên này kết đan hậu kỳ tu sĩ gặp gỡ Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh đã mở ra hồn lực tu hành bí thuật. Nàng chuyển thế mục đích, đúng là vì rèn luyện linh hồn chi lực. Phụ thân mây trắng khải sớm vì nàng chuẩn bị tu luyện công pháp đều là có trợ lực hồn lực tu hành pháp môn. Bởi vậy, hồn lực bí thuật tốc độ tu luyện thượng mau, mượn lực pháp quyết chỉ cần ở cùng giới nội vô luận cách đến rất xa đều có thể mượn đến cùng mạch tu giả tu vi mượn lực. Bạch Vân hình Tay kết pháp ấn tức khắc từ trên người nàng dâng lên một đạo vô hình sóng gợn công lực lập tức tăng lên kết đan trung kỳ viên mãn kết đan hậu kỳ nguyên anh kỳ hồn lực bí thuật một cái ưu thế. Sở mượn lực lượng, không chỉ có chỉ là linh lực, mà là toàn bộ cảnh giới đều có thể tăng lên. Làm lớn nguyên lai like tu vi cao thấp. Tóm lại, nhất định có thể tăng lên một cái cảnh giới trở lên. Có thể thấy được, cái này hồn lực bí thuật có bao nhiêu người tiên. Lăng trường đạo quân được đến nó lúc sau, cũng không dám chuyển quay lại sư môn, liền sợ lấy sư môn thực lực, đều không thể giữ được này bộ bí thuật. Chuyện này không có khả năng. Tên kia kết đan hậu kỳ tu sĩ, vẻ mặt không thể tin tưởng, trận tròn hai mắt. Bọn họ ba người rõ ràng đã điều tra rõ, Bạch Vân Hinh nhiều lắm chính là kết đan trung kỳ tu vi. Chẳng lẽ nàng ẩn tàng rồi tu vi? Liên tính cho hắn 10 cái đầu, hắn cũng không có khả năng suy nghĩ cẩn thận. Tiểu manh là huyền giai cực phẩm pháp khí chủ linh, cùng chi dung hợp tên kia yêu tộc anh liệt hồn linh, nguyên bản vẫn là tu sĩ cấp cao. Nó trở thành hồn linh sau, tu vi có điều giảm xuống. Nhưng nó cảnh giới mặc kệ như thế nào, đều so kết đan kỳ muốn cao. Bạch Vân Hinh cảm giác, nàng chỉ cần một bàn tay là có thể đem đối phương cấp trục chết. Thực nhẹ nhàng liền giải quyết rốt kết đan hậu kỳ tu sĩ. Đinh, chúc mừng ngươi, diệt trừ tội nghiệt chi khí, khen thưởng 5000 công hơn giá trị. Thời không ấn vô cùng dễ nghe thanh âm đột nhiên truyền đến. Bạch Vân huynh khẽ miệng hiện lên một tia ý cười, thu hồi ba người túi chữ vật, một cái hỏa cầu thuật, hết thể hóa thành cho phi. Không có tu sĩ chủ trì, kia trận pháp tự nhiên thực dễ dàng bài trừ. Chúng ta đi. Bạch Vân huynh bằng mau tốc độ rời đi sự cố hiện trường. Thâm nhập vạn hiệp sơn. chương 133 lại lần nữa hợp tác. Bạch Vân Hinh tìm một cái ẩn nấp sơn quốc, tiểu manh hộ pháp, bắt đầu đánh tòa điều thức. Hôn lực bí thuật mượn lực di chứng, cần thiết muốn điều thức khôi phục. Băng không, ở cảnh rơi giáng xuống lúc sau, tâm cảnh không xong, thực dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm. Càng là lợi hại bí thuật, di chứng càng lớn. Đây cũng là không có biện pháp sự. Sinh tử chi gian, dù sao cũng phải trước bảo mệnh lại nói mặt khác. Ngay cả mạng sống cũng không còn con nói cái gì cảnh giới trưởng sinh phi thăng đâu bạch vân Hinh là tưởng thử một lần hồn lực tu hành pháp môn hiệu quả lúc này mới mượn lực thi triển có tiểu manh ở một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ thật không bỏ ở trong mắt nàng còn dư lại rất nhiều ngũ hành hồn lực linh thạch vừa lúc dùng để khôi phục đồng thời thời không ấn trung tiểu manh linh thú không gian trung tiểu thất cũng ở điều tức khôi phục chúng nó bị mượn lực tự nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng hai cái canh giờ sau Bạch Vân Hinh cùng hai linh đều khôi phục đến không sai biệt lắm, bắt đầu hướng núi lớn chỗ sâu trong xuất phát. Bạch Vân Hinh là ra tới rèn luyện, mấy cái tu sĩ luyện tập xa xa không đủ. Ô nói lĩnh, Tạ Vạn Hiệp sơn bên ngoài cùng nội vây phân giới chỗ, nơi này tụ tập không ít kết đan tu sĩ. Bạch Vân Hinh thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, đúng là Khâu Trường Huy cùng Lâm Linh. Khâu Trường Huy đã đột phá tới rồi kết đan hậu kỳ, làm một quảng lịch tập lưu vai chính, loại này tốc độ tu luyện có thể lý giải. Lâm Linh thế nhưng cũng đạt tới kết đan trung kỳ, khẳng định là ở khâu trường huy trợ rút dưới. Ba người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mọi người đều là có bí mật người, cũng đều rất có nhãn lực giới, gật đầu chào hỏi. Vị đạo hữu này, chúng ta đang muốn tổ đội tiến nội vây, ngươi cần phải cùng nhau vào núi. Hai đám người mã đội trưởng nhìn đến Bạch Vân Huynh đi tới kéo người. Bạch Vân Huynh nhìn thoáng qua khâu trường huy, không biết vị này chủ nhân ở đâu một đội. Bạch Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Không bằng chúng ta một đội như thế nào. Khâu Trường Huy cũng đã đi tới. Bạch Vân Hình ánh mắt lué lué, trong lòng có chút do dự. Ô nói lĩnh tổ đội. Nàng không có nhớ lầm nói, hẳn là phế tài nghịch tập lưu nam chủ Khâu Trường Huy, vì một con tam giai ngàn ngưu linh thú. Nay chỉ ngàn ngưu linh thú sinh một quả trứng, đến nỗi ngưu như thế nào sẽ trứng sinh. Kia chỉ có thể nói tu chân thế giới việc lạ gì cũng có. Tu chân giới rất nhiều tu sĩ đều tưởng có được linh sủng, lợi hại linh thú đều không phải như vậy hảo thu biện pháp tốt nhất chính là bắt được yêu thú hấu sủng, chính mình chậm rãi nuôi lớn. Khâu Trường Huy lúc này đây vào núi, chính là vì được đến nảy cái ngàn ngưu linh thú trứng, hẳn là vì Lâm Linh Thu, chính hắn đã có bạch ngung thú. Bạch Vân Hinh nhìn thoáng qua Lâm Linh, ở méo mó văn trùng, Lâm Linh biến thành xin ốc. Khâu Trường Huy xác thật cũng vì nàng thu nảy cái ngàn ngưu linh thú trứng, làm nàng linh sủng, chiếu cố nàng thông thường sinh hoạt. Ngưu loại này sinh linh, mặc kệ là bình thường động vật vẫn là linh thú đều là chịu thương chịu khó, trung thành nhất đồng bọn. Này xác thật là một cái phi thường không tồi lựa chọn. Hiện tại vấn đề là, ngàn như linh thú chứng chỉ có một quả, tất nhiên sẽ bị nam chính khâu trưởng huy đoạt được. kia bạch vân hình đi theo hắn, có thể được đến cái gì? Chủ nhân, đáp ứng hắn đi, lúc này đây hẳn là không có gì nguy hiểm. Dù sao chúng ta là ra tới rèn luyện. tiểu manh ý tưởng thực thật sự. Không có nguy hiểm, cho thấy chủ nhân không có bị pháo hôi khả năng, tương đối an toàn. Đến nỗi cái gì linh thú chứng, đó là nam chủ cơ duyên, các nàng cũng không hiếm lạ. Cùng mặt khác người một cái đội, mọi người đều không hiểu biết. Không bằng liền cùng khâu trường huy hợp tác đâu, ít nhất ba người còn tính hợp tác quá một hồi, tương đối quen thuộc. Quan trọng nhất chính là, Bạch Vân Hinh đều biết có chuyện, an toàn có bảo đảm. Còn có hồn lực bí thuật cùng tiểu manh, có vũ khí bí mật đâu. Hảo, khâu đạo hưu, lâm đạo hưu, chúng ta lại hợp tác rồi. Bạch Vân Hinh nghe tiểu manh ý kiến. Cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Nàng là tới tìm yêu thú luyện tập, đi theo nam chủ, có lẽ còn có thể đụng tới không tưởng được hiệu quả. Nhiều năm trôi qua, Bạch Vân Hinh lại lần nữa cùng phế tài nghịch tập lưu nam chính khâu trường huy hợp tác, cùng đi nội vây rèn luyện. Lâm Đạo Hữu, người cùng khâu Đạo Hữu chính là kết thành Đạo Lữ. Bạch Vân Hinh thấy Lâm Linh đã là phụ nhân trang điểm, có chút bắt quái hỏi. Nàng nhất thưởng thức nam chính khâu trường huy một chút, chính là hắn tương đối chuyên tình, không ngựa giống. Lâm Linh trên mặt hiện lên một mặt hạnh phúc tươi cười, gật gật đầu. Nàng trong mắt tẩn tình, nhìn khâu trường Huy liếc mắt một cái, Ơn, chúng ta hai năm trước liền kết thành đạo lữ. Kia thật là chúc mừng hai vị. Bạch Vân Hinh thực thành khẩn địa đạo hạ. Hai vị này có hôm nay, cũng coi như là nàng một tay thúc đẩy. hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Đa tạ. Khâu trường Huy trên mặt cũng tràn đầy chân thành tươi cười. Hắn là thiệt tình cảm kích Bạch Vân Hinh. Nếu lúc trước không có nàng hỗ trợ Hắn cùng Lâm Linh còn không biết có thể hay không có như bây giờ hạnh phúc đâu. Kiếp trước, hắn bỏ lỡ Lâm Linh, nàng quá sớm mà hương tiêu ngọc vẫn. Nay một đời, hắn nhất định mang nàng cùng nhau phi thăng, truy tìm Tiêu tiêu giao trường sinh chi đạo. Hai người ánh mắt kết hợp chỗ, hạnh phúc tràn đầy. Bạch Vân Hinh rất là cảm khái, phế tài nghịch tập chi ta dục phong thiên cốt truyện dường như có chút thay đổi đâu. Không biết có thể hay không ảnh hưởng đến nam chính về sau nhân sinh. Bất quá, nay cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Nàng lúc trước gặp gỡ, khẳng định là muốn ra tay giúp đỡ. Không chỉ có là biết hắn là vai chính, chính là vì kia tách mật chi tình, cũng muốn lại cái này nhân quả. Nàng lại không nghĩ, khâu trường huy là nàng thời không ấn thu thập đến ấn ký vai chính, này nhân quả sớm đã kết thâm. Muốn chấm dứt là không có khả năng. Dọc theo đường đi, ba người gặp hai chỉ tam gia yêu thú, đều bị bọn họ dễ dàng mà chém giết. Nàng như Cốc Liêu nói lĩnh không xa, nhưng tương đối đường vòng, cho nên... Rất nhiều tu sĩ đều sẽ xem nhẹ nơi này. Đúng là như vậy một cái không chấp mắt sân gốc, lại có một con tam giai linh thú, ngàn lưu linh thú. Núi lớn chung giống nhau đều là yêu thú tương đối nhiều, cũng có một ít sinh hạ tới liền tu tiên linh thú. Loại này linh thú đại đa số đều là các môn phái chăn nuôi. Nay chỉ ngàn lưu linh thú, hiện nhiên là tự sinh hạ tới liền tu tiên, cùng tu yêu yêu thú bất đồng. Như vậy tự nhiên đột hiện ra nó chân quý hi hữu. Nó toàn thân đều là bảo, so yêu thú càng chịu tu sĩ yêu thích. Bạch Vân Hinh một hàng ba người đến ngàn như Cốc khi, nơi này đang ở trình diễn một hồi sinh tử đại chiến. Ngàn như linh thú cùng Bạch Lân rắc mãng chi gian địa bản chi tranh. Một con là tam giai linh thú, một khác chỉ là tam giai yêu thú, kia chính là sinh tử đại địch a. Chúng nó đấu đến khó phân thắng bại, cái kia trường hợp kêu một cái kịch liệt. So Bạch Vân Hinh cùng kia ba gã đánh cướp kết đan tu sĩ, đấu đến còn muốn thảm thiết đến nhiều. Ba người trên người vua ẩn thân phủ, tránh ở một bên quan vọng các yêu thú địa bàn lĩnh vực quan niệm phi thường cường nếu ai xâm nhập chúng nó địa bàn tuyệt đối sẽ liều chết tương đua ngàn yêu cốc đúng là ngàn yêu linh thú cùng bạch lân rắc mãng địa bàn vốn dĩ hai vị này vẫn luôn tưởng an không có việc gì tu vi tương đương hôm nay lại đánh vỡ cái này cân bằng ngàn yêu linh thú sinh một quả trứng thân thể tương đối suy yếu bạch lân rắc mãng tưởng sấn hư mà nhập trực tiếp đem ngàn yêu linh thú cắn nuốt thậm chí còn có kia cái trứng làm độ bổ kia nó tu vi là có thể lập tức tăng lên nhất giai. Lớn như vậy dụ hoặc, Bạch Lân rắc mãng sao có thể sẽ bỏ qua. Vì thế, nơi này liền trình diễn một hồi thảm thiết sinh tử chi chiến. Chương 134 ngàn ngưu linh thú. Mắt thấy ngàn năm linh thú liền phải kiên trì không được. Nó rốt cuộc vừa mới sinh sản không lâu, thực lực so ngày thường muốn hư nhược rồi rất nhiều. Tiểu nông, người đi giúp ngàn nhu linh thú. Khâu Trường Huy triệu hồi ra hắn linh thú bạch ngông thú, đúng là bảy đại sơn bí cảnh giữa hồ đảo thu linh thú. Bạch ngông thú điểm điểm đầu gào giống một tiếng, nào hướng bạch lân rắc mãng. Có bạch ngông thú gia nhập, bạch lân rắc mãng tự nhiên không địch lại, rơi xuống hạ phong. Ngàn nhu linh thú tuy rằng thực lực giảm xuống, nhưng nó cũng không phải thật sự ăn chay, đặc biệt là nó sừng châu. Nghe nói bị nó sừng châu thượng tinh mang đánh trúng, sẽ lập tức kinh mạch đứt từng khúc, cực kỳ lợi hại, có thương tích gần đoạn cốt y năng. Đây cũng là khâu trưởng huy mời bạch vân hình cùng nhau tổ đội tiến đến nguyên nhân. Hắn sợ ngàn nhu linh thú dùng ra này một đại chiêu. Vạn nhất hắn cùng lâm linh tránh né không kịp, bị thương tới rồi gân cốt. Nếu chỉ là ngoại thương còn hảo, thương đến gân cốt, đến chữa trị thật lâu. Không nghĩ tới, ngàn Ngưu linh thú vừa lúc cùng bạch lân rắc mãng đấu đến lưỡng bại cầu thương. Đây là ai đều không có dự đoán được sự. Bọn họ tới thời điểm, này hai chỉ yêu thú chiến đấu đã cơ bản tiếp cận kết thúc. Khầu trưởng huy ra tay, cũng là vì hắn muốn được đến ngàn Ngưu linh thú chứng. Hắn trợ giúp ngàn Ngưu linh thú, kết hạ một cái nhân quả. Ngàn lưu linh thú hơi thở thoi thóp mà quỳ dạp trên mặt đất, nó ánh mắt hoa tán, lại gắt gao mà nhìn trầm trầm sơn động phương hướng. Ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố hảo nó. Khâu Trường Huy đến gần nó bên cạnh, ngồi sồn xuống đang ở nó bên thai nhẹ giọng nói. Ngàn như linh thú vốn dĩ chính là linh thú, linh trí cũng không so tu sĩ thấp. Nó nhìn thoáng qua Khâu Trường Huy, hơi hơi điểm điểm đầu, nhắm hai mắt lại, hoàn toàn chặt đứt hơi thở. Khâu Trường Huy đối bạch vân hình nói, ta chỉ cần trong động kia cái ngàn lưu linh thú chứng này chỉ ngàn ngưu linh thú cùng với kia chỉ bạch lân rắc mãng đều cho ngươi như thế nào từ lâu dài ích lợi tới xem tự nhiên là ngàn ngưu linh thú chứng giá trị khá lớn nhưng đó là vai chính cơ duyên bạch vân huynh đương nhiên sẽ không theo hắn đoạn hắn phân phối còn tính tương đối công bằng hảo này đó ngàn yêu thảo cùng bạch lân hoa liền chúng ta chia đều đi bạch vân huynh nên được thực dứt khoát ngàn yêu linh thú toàn thân đều là bảo bạch kiếm bạch lân rắc mãng cũng có không ít tài liệu đều là tam gia yêu thú còn có yêu đan. Hơn nữa không ít ngàn năm thảo cùng Bạch Lân Hoa, này hai dạng đều là luyện chế linh thú đan tài liệu, lại là một bút không tổi tiền lời. Bạch Vân Hình Mỹ Mỹ mà thu hồi ngàn năm linh thú cùng Bạch Lân rắc mạng thi thể, chờ trở về lại chậm rãi thu thập. Hắc, đi theo nam chính chính là Hà Hoa. Không phế mảy may sức lực, liền có thể được đến thiên tài địa bảo, quá có lời. Bạch Vân Hình thực minh bạch, được đến chỗ tốt tiền để là không cùng vai chính đoạt cơ duyên. Nếu không... Nàng liền có khả năng trở thành đá kê chân cùng phá hôi Là một quả đủ tư cách nước tương đảng Điểm này giác ngộ vẫn phải có Ba người thu thập xong ngàn ngưu thảo cùng bạch lân hoa Phân phối song sau Ra ngàn ngưu cốc Tiếp tục hướng vạn hiệp sơn nội vây đi đến Nếu vào nội vây Khẳng định không thể chỉ vì ngàn ngưu linh thú Và anh Đột nhiên Một đạo manh liệt tiếng nổ mạnh từ ba người phía trước chuyển đến Đây là tình huống như thế nào Ba người thần thức mở rộng ra Vẻ mặt đề phòng Bá, bá, bá. Mười người tả hữu tiểu đội, lập tức đem ba người vây quanh lên. Bạch Vân Huynh vừa thấy, đúng là ở ô nói lĩnh tổ đội trong đó một cái tiểu đội. Bọn họ muốn làm sao, đánh cướp sao? Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ cũng là tới ngàn ngưu cốc? Hừ, tả Ngọc Minh, ngươi một đường đi theo chúng ta, như thế nào, muốn đánh cướp sao? Khâu trường Huy cười lạnh một tiếng. Cái này tiểu đội vẫn luôn đi theo bọn họ, thẳng đến ngàn ngưu cốc. Này không phải ăn no căng sao. Chẳng lẽ bọn họ không thấy được ngàn ngưu linh thú cùng bạch lân rắc mãng ở ác đấu, lúc ấy không ra mặt, còn muốn nửa đường cấp đường. Thật làm không rõ bọn họ là nghĩ như thế nào. Có lẽ bọn họ cảm thấy cấp bóc tới càng phương tiện, trừ bỏ ngàn ngưu cốc thu vào, còn có thể được đến ba người thân ra đi. Trên đời này thật sự có không làm mà hưởng chuyện tốt sao? Có lẽ trước kia có, gặp gỡ nam chính khâu trường huy, bọn họ liền không có. Lại nói bạch vân hình cũng không phải ăn chay. Dưới loại tình huống này, Nàng liền không rảnh lo những người này trên người, rốt cuộc là khí vận lùng vẫn là vận rủi liệt. Một hồi hôn chiến không tránh được. Chính là muốn đánh cắp ngươi, như thế nào? Tạ Ngọc Minh nhướng mày, hắn sớm xem Khâu Trường Huy không vừa mắt. Tiểu tử này trên người khẳng định có bí mật, bằng không hắn cùng Lâm Linh như thế nào tấn giai nhanh như vậy? Lời nói đều nói đến này phân thượng, cũng liền không có gì hảo thuyết. Ta trước kiểm chế Tạ Ngọc Minh cùng kia hai gã kết đan trung kỳ tu sĩ, tiểu nông ngươi đối phó bên trái kia hai gã tu sĩ. Bạch Đạo hữu ngươi đối phó bên phải kia 4 gã tu sĩ, chỉ cần kiềm chế bọn họ 10 tức thời gian, Lâm Linh ngươi bố trí phát trận. Khâu trường huy cấp Bạch Vân Hinh cùng Lâm Linh chuyên âm. kiềm chế so trực tiếp quyết đấu muốn nhẹ nhàng nhiều, 10 tức thời gian không có bất luận vấn đề gì. Bạch Vân Hinh không nói hai lời, lập tức tung ra phi kiếm. Trên tay nàng xuất hiện một tá bừa chú, không chút nghĩ ngợi liền ném đi ra ngoài, tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa. Dưa, nhiều như vậy bừa chú, thật là cái phá của đàn bà các tiểu đội tu sĩ đều chửi hầm lên, khâu trường huy khỏe miệng chịu chịu, hắn đã sớm đoán được, bạch vân Hinh đòn sát thủ chính là không cần tiền mà ném bừa chú, lúc này mới sẽ làm nàng kiềm chế bốn gã tu sĩ, nếu không, lấy nàng tu vi như thế nào kiềm chế được, hắn là không hiểu biết bạch vân Hinh thực lực, đừng nói là kiềm chế, chính là trực tiếp diện sát cũng không có vấn đề gì, hưu, hưu, hưu, lâm linh nhanh chóng hướng bốn phía ném ra vài lần trận kỳ, hướng trung gian ném một kiện thượng phẩm pháp khí. Làm mắt trận năm tức thời gian pháp khí thượng Bạch Quang trở lóe, xôn xao một trận tiếng vang qua đi từng đoàn xương trắng lập tức đem số phạm vi cây sốpha vi đều bao phủ trong đó đây là cái gì thủ pháp Lâm Linh Thế nhưng là một người trận pháp sư không chỉ có là tả Ngọc Minh tiểu đội liền Bạch Vân Hinh đều kinh ngạc không thôi pháp trận ai đều sẽ liền tượng Bạch Vân Hinh mới vừa vào núi khi bố trí trận trung trận chỉ cần có trận kỳ đều có thể bố trí lên nhưng như thế uy lực cùng tốc độ pháp trận Cần thiết là chân chính trận pháp sư mới có thể bố trí. Kêu méo mó văn trung, cũng không nhắc tới Lâm Linh đối với trận pháp tạo nghệ như thế nào a. Đúng rồi, nguyên thư chung cốt truyện. Lâm Linh ở kêu một lần bị vây công khi, liền biến thành ngu ngốc, tự nhiên không học cái gì trận pháp. Nay sẽ Lâm Linh vận mệnh quý đạo, sớm đã thay đổi. Nàng trở thành một vị trận pháp sư, cũng không tính cái gì khó lý giải sự. Bạch Vân Hinh trên mặt vui vẻ, vội vàng lui trở về, tiến vào pháp trận bên trong. Cái này Tạ Ngọc Minh tiểu đội bị phản bắt cóc đối tượng. Như vậy, bọn họ vừa mới bắt đầu như thế nào liền không nghĩ tới trước bố trí trận pháp đâu. Kia ai biết a, giống nhau đá kê chân đều là tương đối man đâm lốc liệt. Phần lớn méo mo văn cốt chuyện chính là như vậy giả thiết. Kết trận. Tạ Ngọc Minh vội vàng hô, bắt đầu triệu tập đồng đội kết trận tự bảo vệ mình. Chậm. Khâu Trường Huy cười lạnh một tiếng. Cái này Tạ Ngọc Minh vẫn luôn cùng hắn làm đối, hắn cũng sớm nhìn không thuận mắt. Cái này hảo, chính hắn đưa tới cửa tới. Khâu trường Huy cũng liền không hề lưu thủ. Có trận pháp trợ rút, thực mau, Bạch Vân Hình ba người liền giải quyết tả ngọc minh tiểu đội. Thu hoạch túi chữ vật chờ chiến lợi phẩm, vô số. Ba người từng người phân xong sau, về tới ô nói lĩnh. Nửa đường tao ngộ bị kiếp giết sự kiện lúc sau, ba người đều không có vào núi hướng thú, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bạch Đạo Hiếu, như vậy đừng quá, hy vọng về sau có cơ hội lại hợp tác. Ân, cáo tử. Hai bên đường ai lấy đi, ai về nhà nấy. Trước 135 không gian tài liệu. Trở lại sơn gốc trong nhà, Bạch Vân Hinh đem lúc này đầy thu hoạch sửa sang lại một chút. Ngan lưu linh thu toàn thân là bảo, nên ban tài liệu liền bán đi. Còn có thể lưu lại linh thịt bò, đây chính là hương vị cực mỹ linh nguyên liệu nấu ăn đâu. Rất nhiều túi chữ vật, bên trong tài liệu linh thạch không ít, thu hoạch pha phong. Có hạ phẩm linh thạch 5 vạn nhiều cái, trung phẩm linh thạch hơn 800. Các loại tài liệu vô số, còn có các phẩm cấp pháp khí cùng bừa trú. Tổng giá trị giá trị có mười mấy vạn linh thạch. Đánh cấp thật là một loại vô bổn lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, chết không được nơi nơi đều có. Bạch Vân Hinh là không có khả năng đi làm loại này hoạt động, nàng lại không thiếu linh thạch, lại nói tích góp điểm công đức nhiều không dễ dàng, nơi nào bỏ được tùy ý tiêu hao lãng phí. Bạch Vân Hinh đem các loại thấp kém không dùng được tài liệu cùng phát khí, tất cả đều bắt được chợ đen thượng bán ra, thời không ấn như vậy cao lớn thượng giao dịch khu, là hoàn toàn chống lại thấp kém phẩm. Chợ đen là một cái tiêu tăng hảo địa phương, mỗi cái phường thị đều có ngầm chợ đen. Đúng rồi, tiểu manh, thời không ấn linh thú không gian không phải thăng cấp sao, hiện tại có thể gửi tu sĩ không? Bạch Vân Hinh bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Nếu có thể đủ gửi tu sĩ nói, kia nàng có phải hay không có thể đem tu sĩ giam cầm? Kia cùng giới không gian có phải hay không có liều mạng? Tiểu manh viên một cái đại bạch mắt. Nếu chủ nhân có thể tìm được không gian loại thiên tài địa bảo, làm ta lại thăng cấp nói. Sắc thật có thể đạt tới giới không gian giống nhau hiệu quả. Đáng tiếc, hiện tại sao, linh thú không gian vẫn là chỉ có thể nuôi thả linh thú. Bạch vân Hinh đứa môi, yêu thú đều có thể đi vào, tu sĩ vì sao không thể đi vào đâu. Thật là hảo kỳ quái giả thiết. Đó là bởi vì nuôi thả khế ước linh thú pháp tắc tương đối đơn giản a, tu sĩ liền không giống nhau. Trừ phi ký kết nô khế, lại sáng tạo một cái tu sĩ có thể cư trú không gian pháp tắc ra tới. Bạch vân Hinh cái này nghe minh bạch. Linh thú không gian liền giống phụ thuộc phẩm chữ linh không gian, nô khế chung nô lệ cũng là phụ thuộc phẩm, nhưng cũng là yêu cầu luyện chế một cái chuyên môn không gian ra tới. Tóm lại, các loại phức tạp còn cần lĩnh nộ không gian pháp tắc mới được. Ngẫm lại cũng là, nếu huyền dai thời không ấn tượng giới không gian giống nhau, kia nó liền không phải huyền giai dai, mà là thiên giai thần khí. Thăng cấp sở cần không gian loại tài liệu đều có này đó. Ta ngày thường rèn luyện khi nhiều chú ý một chút, thời không ấn giao dịch khu có hay không. Bạch Vân Hinh hỏi Tiểu manh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chủ nhân thật sự muốn thu mua không gian loại tài liệu, vì ta thăng cấp sao? Nếu nó có thể thăng cấp không gian loại công năng, kia nó về sau phá không vượt rào sẽ càng tỉnh công hơn giá trị, có lẽ còn có thể nhiều sử dụng vài lần đâu, đối nó hiểu được không gian chi đạo cũng có chỗ lợi. Đương nhiên, thuốc như vậy sự như thế nào có thể không đi làm đâu? Bạch Vân Hinh vẻ mặt khẳng định thêm xác định mà nói, chính là, cái loại này không gian tài liệu thực hy hữu liền thời không ấn giao dịch khu đều không có đâu vừa xuất hiện liền lập tức bị tranh mua không còn cái nào thời không ấn không nghĩ thăng cấp tiểu manh có chút hề vải bạch vân huynh bất đắc dĩ đành phải an ủi kia chúng ta về sau gặp gỡ liền thu thập hoặc là chờ chúng ta về tới đại ngàn giới lại đi tu chân liên minh lấy vật đổi vật nàng có hắc hồn ngọc linh tinh thiên tài địa bảo còn có tịnh linh hoa cùng thuần căn quả kim minh linh quả cùng thủy chứa linh quả mấy thứ này giá trị tự nhiên so ra kém không gian loại thiên tài địa bảo Bất quá, cũng phải nhìn cái dạng gì người muốn. Đối với hữu dụng người tới nói, không thể dùng giá trị tới cân nhắc. Ai biết cái nào tu sĩ có được không gian loại tài liệu, lại muốn tìm kiếm tỉnh linh hoa cùng thuần căn quả đâu. Đúng vậy đúng vậy, vẫn là chủ nhân thông minh. Tiểu manh cao hứng mà ở không chung nhảy tới nhảy đi, cái đôi ném thành một đóa hoa. Nó là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, vì nó thăng cấp sự, nó liền xuất ruột, tự nhiên suy xét đến không như vậy toàn diện. Cái này chúng ta cũng cấp không tới. Ngươi trước đem dùng được với không gian tài liệu sửa sang lại một phần ra tới. Về sau chúng ta nhiều hơn chú ý phường thị tin tức, còn có các nơi bí cảnh mở ra tin tức, có bao nhiêu chúng ta liền trước thu nhiều ít. Cái này kim vân giới phi thường kỳ ba. Rất nhiều đại ngàn giới thực quý hiếm tài liệu, nơi này đều có xuất hiện. Dường như chuyên môn vì nào đó người chuẩn bị dường như. Bạch Vân Hinh tự nhiên sẽ không cho rằng là vì nàng, khẳng định là vì phế tài lưu vai chính khâu trường huy. Nàng an bài một chút, bắt đầu rồi tu luyện. Kế tiếp nhược tử, nàng đều đang bế quan tu luyện bên trong vượt qua. Lại nói tiếp, những cái đó đánh cướp nàng ra hỏa nhóm, đều cho nàng tặng không ít công đức giá trị đâu. Bạch Vân Hinh lúc này đây bế quan là vì tám đạo hiệp bí cảnh làm chuẩn bị. căn cứ phế tài nghịch tập chi ta dục phong thiên trung cốt chuyện, Khâu Trường Huy đã từng ở cái này bí cảnh trung được đến một cái cơ duyên. Đó chính là hắn phát hiện một cái Mộng Vân Tinh Linh thạch vạn, vì hắn về sau tu hành đặt kiên cố vật chất cơ sở. Mộng Vân Tinh có một loại cộng sinh khoáng thạch. Tên là Mộng Linh Lam Thạch, chính là không gian tài liệu chung một loại. Nếu không phải Bạch Vân Hinh nhắc tới thời không ấn tổn chữ linh vật sự, đại gia căn bản nghĩ không gian Mộng Linh Lam Thạch loại này không gian tài liệu. Tiểu Manh bước thiết muốn thăng cấp không gian công năng, sửa sang lại ra các loại không gian tài liệu tên. Chỉ cần thu thập đến trong đó quan trọng nhất 5 loại, mặt khác đều là nhưng thay thế. Bạch Vân Hinh nhìn đến Mộng Linh Lam Thạch tên, cảm thấy loại này không gian tài liệu nhìn có chút quen mắt. Đại gia lúc này mới nhớ tới méo mó Văn Tám đạo hiệp bí cảnh sự tới. Bạch Vân Hinh nguyên lai là không tính toán đi cái này bí cảnh, không nghĩ cùng Khâu Trường Huy tranh cái kia Mộng Vân Tinh. Nàng nguyên lai trữ vật trong không gian, còn có một cái mục Tử Du đưa thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, không kém linh thạch, đã có Mộng Linh Lam thạch như vậy hy hữu không gian tài liệu, nàng liền không thể không đi. Còn nếu muốn một cái biện pháp vừa không làm Khâu Trường Huy sinh ra nghi ngờ, lại có thể được đến Mộng Linh Lam thạch, Khâu Trường Huy khẳng định không biết. Cộng sinh thạch ngọc linh lam thạch là khả ngộ bất khả cầu không gian tài liệu. Ngọc vân tinh cộng sinh quặng có rất nhiều loại, không thể khẳng định chính là ngọc linh lam thạch. Chủ nhân, này còn không đơn giản sao, chỉ cần ta đi vào, ta trước trộm đem ngọc linh lam thạch phân cách ra tới hảo. Loại chuyện này giao cho ta nhất thích hợp. Đến nỗi tiểu manh có thể hay không thuận tay đem ngọc vân tinh cũng lộng tới tay, đó là khẳng định lạc. Loại này thiên tài địa bảo, sao có thể sẽ bỏ qua. Cùng lắm thì cấp Khâu Trường Huy ở lâu một chút. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là không gì vấn đề, lại không phải đem ngọc Vân Tinh đều đào quang, không tính đoạt khâu trường huy cơ duyên đi. Nàng chỉ đào một bộ phận nhỏ, đem đầu to để lại cho vai chính là được. Có lẽ là nàng lúc này đây lòng tham, thế cho nên nàng lúc sau không thể không bị vai chính hố một hồi. Đây đều là ý trời, không có cách nào sự. Sau lại nàng cũng từng hối hận quá, nếu trời cao lại cho nàng một lần cơ hội. Nàng tuyệt đối chỉ đào Ngọng Linh Lam Thạch, một đinh điểm Ngọng Vân Tinh đều không cần. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Trừ phi tượng mục tử du như vậy, không ngừng mà luân hồi tìm kiếm quá vãng thời không tiết điểm. Người bình thường đều là làm không được, đó là yêu cầu tương đương chấp nhất cùng thực lực. Hoặc là sử dụng Khâu Trường Huy thời không nghịch chuyển phụ, chính là cái này là có tác dụng phụ. Tám đạo hiệp bí cảnh, là kết đan kỳ tu sĩ rèn luyện nơi. Nơi này yêu thú đều là tam giai trở lên, cũng có đại lượng linh dược sản xuất, mỗi 50 năm mở ra một lần. Bạch Vân Hinh ở bí cảnh một mở ra, Liên thẳng đến Mộng Hồi Cốc. Mộng Hồi Cốc sản xuất một loại linh dược tên là Mộng Hồi Thảo. Đây cũng là nhiệm vụ phẩm trí nhất, bất quá nó đổi giá trị rất thấp. Đại đa số tu sĩ chỉ có đi ngang qua khi mới có thể thu thập một ít, căn bản sẽ không có người chuyên môn tới Mộng Hồi Cốc. Ngộng Vân tinh linh thạch mạch khoáng mới có thể vẫn luôn bảo lưu lại tới. Chương 136 bị hố một hồi. Theo méo mó trong văn giới thiệu, có một người tu sĩ ở Mộng Hồi Cốc một cái trong sơn động nghỉ ngơi chỉnh đốn. Không biết sao lại thế này. Thế nhưng rớt vào một cái hố sâu bên trong. Liên ở ngậm hồi cốc đáy hố, hắn phát hiện Ngộng Vân tinh thạch. Lúc này mới sự này mạch khoáng hiện với nhân thế. Nhưng, đây là tiếp theo cái 50 năm chuyện sau đó. Phế tài nghịch tập lưu vai chính khâu trưởng huy quyết định, tại đây một lần mở ra là lúc, liền dành trước đem Ngộng Vân tinh khai thác ra tới. Nay cũng đặt hắn về sau tu luyện vật chất cơ sở. Lấy tiểu manh năng lực, thần không biết quỷ không hay, đem Ngộng Linh Lam thạch cùng Ngộng Vân tinh hoàn mỹ mà phân cách ra tới, căn bản không nói chơi. Thời không sách đến tới chính là vì các thời không thiên tài địa bảo chuẩn bị, do xét mạch khoáng cùng khai thác linh thạch là nó công năng cơ bản. Đây là không cần tiêu phí công hơn giá trị. Tiểu manh đem toàn bộ ngộng vân tinh linh thạch mạch khoáng trung sở hữu ngộng linh lang thạch, đều nhất nhất phân cách ra tới. Sau đó, thu một phần 3 ngộng vân tinh linh thạch. Còn lại đại bộ phận vẫn là để lại cho vai chính Khâu Trường Huy. Bạch Vân Hinh cảm thấy, nàng đã thực nghĩa khí. Nàng thu thập hảo nhiệm vụ linh dược sau, tìm một cái ẩn nấp sơn động chuẩn bị vẫn luôn nốc đến bí cảnh thí luyện kết thúc vừa mới vào sân động đột nhiên thời không ấn toát ra lóa mắt lam bạch quang tiểu manh trực tiếp bị dừng hình ảnh ở không trung hai mắt lỗ trống toàn thân dung hợp ở nhũ màu lam chất lỏng bên trong thoát ẩn thoát hiện đây là tình huống như thế nào bạch vân Hinh cùng tiểu thất tâm đều mau nhắc tới cổ họng vẻ mặt lo lắng mà nhìn trầm trầm tiểu manh thiên a ngàn vạn đừng làm mộng linh lam thạch là ngụy kém linh thạch tu chân giới luyện khí sư có khi cũng sẽ nhìn lờ Đem luyện khí tài liệu nhận sai, luyện khí thời điểm có khả năng sẽ khiến cho nổ mạnh cố. Bạch Vân Hinh nghĩ đến đây, vội vàng đem tiểu thất ném hồi linh thú không gian. Lại hướng trên người chụp mấy chục trương thượng phẩm phòng ngự phù, trên người huỳnh mộng chiến ý quang mang đại thịnh. Nàng vẻ mặt khẩn trương mà trừng mắt tiểu manh. Chỉ cần không thích hợp, nàng liền lợi dụng chủ linh quan hệ, trực tiếp đem tiểu manh cấp cứu ra. Thời không ấn chữ vật trong không gian, còn giữ một cái thượng phẩm linh thạch mạch khoáng dự phòng đâu. Này nếu là nổ mạnh có lẽ tám đạo hiệp bí cảnh liền hoàn toàn hủy hoại nàng muốn hay không hiện tại liền đem tiểu manh túm ra tới trốn chạy đâu chính là tiểu manh không có phát ra cái gì nguy hiểm tinh thần giao động a bạch vân Hinh do dự một hồi chuẩn bị nhìn xem tình huống lại nói đại khái nửa giờ thời gian rốt cuộc thời không ấn quang mang ảm đạm xuống dưới tiểu manh trên người nhũ màu lam quang mang toàn bộ đều ẩn vào nó hư ảo thân thể trong vòng nó trên mặt xuất hiện thay đổi thất thường thần sắc phảng phất cực kỳ không thể tưởng tượng tiểu manh. Ngươi thế nào?" Bạch Vân Hinh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải nổ mạnh liền hảo. Tiểu manh phức tạp mà nhìn chủ nhân, trong mắt dần dần xuất hiện ra mừng như điên quang mang. "Chủ, chủ nhân, chúng ta thật sự phát đạt." Nó thanh âm đều có chút run rẩy, nuốt nuốt nước miếng, tay nhỏ vừa lật. Một đạo quang ảnh mạc xuất hiện ở Bạch Vân Hinh trước mặt. Bạch Vân Hinh nhìn đến ký chủ bảng thượng công đức giá trị, cư nhiên tăng tới 500 vạn. Khí vận giá trị cũng gia tăng rồi một cái điểm. "Thiên a, thiên a!" Thời không ấn dung hợp không gian hi hữu tài liệu, thế nhưng sẽ tăng trưởng công đức. Nay cùng Bạch Vân Hinh đệ nhất thế, chúng thưởng 500 vạn nhất dạng làm người hưng phấn. Tiểu manh sử dụng Ngọc Linh Lam Thạch, liền đại biểu cho Ngọc Linh Lam Thạch loại này không gian tài liệu chính thức xuất thế. Này công đức xác thật rất cao lớn thượng. Bạch Vân Hinh cảm thấy, hẳn là nhân lúc còn sớm đem Ngọc Linh Lam Thạch quải đến giao dịch khu đi, nhiều tích điểm nhân khí cùng công đức. Nàng đệ nhất thế ở trên địa cầu là làm ngành sản xuất, cũng khai quá shop online minh bạch nhân khí tầm quan trọng. Bạch Vân Hình quyết định, linh thạch một bộ phận trực tiếp bán đi kiếm lấy công hơn giá trị, một bộ phận dùng để đổi lấy mặt khác không gian tài liệu. Nàng hiện tại nhất muốn thu thập tài liệu, cấp thời không ấn thăng cấp. Kia chính là mấy trăm vạn công hơn giá trị nga, thật sự quá hấp dẫn người. Giờ này khắc này thời không ấn giao dịch khu, đã náo nhiệt vô cùng. Các vị diện thời không ấn tiết điểm chủ linh nóng, lập tức liền tinh phân. Ai không nghĩ thăng cấp, ai không nghĩ tấn giai, ai không nghĩ có được độc lập không gian. Ai không nghĩ tùy ý mà xuyên qua cấp giới, thậm chí liên thần giới chủ thần đại nhân đều bị kinh động. Mở nó cặp kia cùng tiểu manh thực tượng cơ trí đôi mắt thật sâu mà nhìn tiểu manh liếc mắt một cái. Này đương nhiên là tiểu manh chính mình nói. Cụ thể hay không thực sự có việc này, bạch vân huynh liền không rõ ràng lắm. Thật đúng là đừng nói. Từ mộng linh lam thạch một quả đi ra ngoài, liền có người cùng nàng liên hệ. Trong đó có hai vị nguyện ý lấy ra mặt khác không gian tài liệu trao đổi, khi hữu không gian tài liệu. Cho dù là thần nhân vậy dùng được với luyện khí tài liệu, bất luận cái gì pháp khí chỉ cần hơn nữa không gian tài liệu. Như vậy, cái này pháp khí liền cụ bị nhất định không gian công năng. Vô luận là vây địch, vẫn là truyền tống công kích, tính năng đều sẽ đề cao một mảng lớn, có thể làm cho pháp khí tăng lên một cái bậc thang. Như vậy thiên tài địa bảo, cho dù minh nguyệt giới như vậy đại ngàn giới tu chân liên minh, đều phải tiêu phí vô số năm tháng, vô số đại giới, mới chậm rãi thu thập lên. Mà những cái đó không gian tài liệu tài chất, cũng vô pháp cùng ngộng linh làm thạch so sánh với. Ai có thể dự đoán được, nó thế nhưng sinh ra với một cái nho nhỏ trung ngàn giới. Vẫn là một cái tu sĩ cấp thấp rèn luyện bí cảnh bên trong. Cho nên nói, không cần coi rẻ bất luận cái gì một cái tiểu thế giới, nó có nó tồn tại đạo lý. Đây cũng là thời không ấn tồn tại ý nghĩa, đầy đủ thể hiện nó cao lớn thượng một mặt. Thời không ấn có thể làm bất luận cái gì thời không thiên tài địa bảo hiên thế. Bạch Vân Hinh dùng Ngọng Linh Lam Thạch đổi lấy mặt khác hai loại không gian tài liệu, Huyễn Nguyên Chu Sa cùng Hư Thiên Minh Thổ. Chỉ cần lại tìm được một thuộc tính cùng kim loại tính không gian tài liệu, tiểu manh liền có thể lại lần nữa thăng cấp không gian công năng. Chủ sùng đang ở kích động hương phấn là lúc. Sơn Động Ngoại đột nhiên tới một người. Có người sống trận. Bạch Vân Hinh ở cửa động bố trí trận Pháp, cho rằng không ai có thể chú ý tới như vậy ẩn nấp Sơn Động đâu. Sẽ là ai đâu? Nàng mở ra Pháp trận một góc như vậy vừa thấy. Tức khắc hết trôi nói rồi người tới đúng là Khâu Trường Huy chỉ thấy trên tay hắn cầm một mặt phẳng cao mày chuẩn bị phá trận kỳ quái hắn như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đem cái kia mạch khoáng đều thu thập xong rồi Bạch Vân Hinh dễ dàng như vậy thu thập là bởi vì có tiểu manh cái này thời không ấn nàng bất đắc dĩ mà nhún vai chuẩn bị mở ra trận pháp suy nghĩ nửa ngày Bạch Vân Hinh cũng tưởng không rõ Khâu Trường Huy tới nơi này rốt cuộc muốn làm sao nơi này dường như không gì cơ duyên đi đang lúc nàng mở ra trận pháp hết sức, chỉ thấy khâu trường huy trên tay tiểu phàm vung lên. tức khắc, một trận mãnh liệt không gian dao động kích động mà đến. không tốt, đây là thời không truyền tống dao động. tiểu manh không kịp đem chủ nhân kéo ly dao động, chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ nàng toàn thân. một trận mãnh liệt không gian xé rách lực, trực tiếp đem bạch vân Hinh cấp xả vào hắc u u truyền tống hắc động bên trong. a, bạch vân huynh phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thẳng thiết, khỏe mắt dư quang ngắm đến khâu trường huy vô cùng kinh ngạc mặt cùng với trên tay hắn kia mặt phàm. đáng chết nếu nàng không có nhớ lầm nói đó chính là phế tài nghịch tập chi ta dục phong thiên trung vai chính khâu trường huy tiếng tâm lửng lẫy vạn độc phàm vạn độc phàm có thể mở ra vạn độc cốc vạn độc cốc là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có thể rèn luyện địa phương quỷ quái khâu trường huy phi thường khiếp sợ cùng vô cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới nơi này bày ra trận pháp thế nhưng sẽ là bạch vân hình khâu trường huy dám đối với thiên đạo thể hắn thật sự không phải cố ý chưa 137 vạn độc cốc. Khâu Trường Huy được đến vạn độc phàm là lúc cũng được đến nó truyền thừa. Hắn bất quá là tưởng thử một lần vạn độc phàm hiệu quả. Mới tìm như vậy một cái ẩn nấp khói độc lan tràn sơn cốc. Sau đó, hắn thấy được cái này sơn động trận pháp. Bạch Vân Hinh muốn mở ra trận pháp, tự nhiên sẽ có linh lực dao động truyền ra tới. Hắn cho rằng bên trong người phát động công kích, vì thế, liền mở ra vạn độc phàm tự vệ. Đúng vậy, hắn chỉ là tưởng tự vệ. Khâu Trường Huy ở sơn động trước bồi hồi, vẻ mặt dối rắm. Hắn kiếp trước là một cái phi thường điệu thấp, thuộc về tương đối lương thiện tu sĩ, chưa bao giờ vô cớ giết qua người, đoạt quá bảo, đoạt lấy kiếp. Ở Đông đảo tu sĩ bên trong, hắn đã xem như thực thiệt lương. Hắn tuy rằng bị đồng bạn ám toán, mất đi tánh mạng. Trọng sinh lúc sau, không còn có như kiếp trước giống nhau tín nhiệm hơn người. Liên tưởng lúc này đây bí cảnh, hắn liền đạo Lữ Lâm Linh, đều không có nói lên ngậm vấn tinh linh mạch khoáng sự. Đều không phải là hắn đối Lâm Linh nổi lên lòng nghi ngờ. Mà là không nghĩ làm nàng biết bí mật này Ai cũng không dám bảo đảm về sau sẽ phát sinh cái gì Tốt nhất bảo mật phương thức Tự nhiên là không cho người biết bí mật Thế tục ngữ có một câu Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời Khâu trường huy lại như thế nào không tín nhiệm người Hắn cũng sẽ không vô cớ liền đi hại người Hắn cùng Bạch Vân Hinh hợp tác quá vài lần Mỗi lần đều tương đương vui sướng Bạch Vân Hinh rất có đúng mực Chưa bao giờ cùng hắn tranh đoạt cùng dạng đồ vật Phân phối cũng thực hợp lý Hắn cùng Bạch Vân Hinh chi gian cũng chưa từng có nhiều dây dưa, quá nhiều mà tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật. Như vậy có chừng mực hợp tác đồng bọn, ở tu chân giới là tương đương khó được. Kia một lần, hắn cùng Lâm Linh bị vây công, nếu không phải có Bạch Vân Hinh giúp đỡ, hắn cùng Lâm Linh tổn thất nhất định sẽ thực thảm trọng. Tuy rằng ở bảy đại sơn bí cảnh khi, hắn xem như còn Bạch Vân Hinh nhân tình. Nhưng kia dù sao cũng là ân cứu mạng, nào có dễ dàng như vậy còn phải thanh. Ở Bạch Vân Hinh không có nguy hại đến hắn Rick lợi phía trước, Khâu Trường Huy là vô luận như thế nào đều không nghĩ đi hại nàng. Lúc này đây, bởi vì hắn quá mức cẩn thận, khiến Bạch Vân Hinh bị lưu đẩy tới rồi vạn độc cốc. Tưởng tượng đến cái kia chỉ có Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ mới có khả năng bình yên ra vào vạn độc cốc, Khâu Trường Huy trong lòng thập phần dối rắm. Hắn cuối cùng làm ra một cái quyết định, lấy ra một quả bưởi chú. Bạch đạo hữu, này trương thời không nghịch truyền phù, nguyên bản là tưởng ở thượng một lần ngươi giúp ta phía trước liền dùng rớt. Lúc này đây, coi như là đem nó còn cho ngươi đi. Lại nói Bạch Vân Hình, nàng bị truyền tống đến vạn độc cốc trước, gặp được kia mặt vạn độc phàm. Nàng cùng Tiểu Manh liền minh Bạch hiện tại vị trí địa phương. May mắn ta có tránh độc châu. Bạch Vân Hình trước tiên liền tế ra tránh độc châu. Đây chính là đại ngàn giới linh trên mạng mua sắm, né qua vạn độc cốc độc khí, hẳn là không có vấn đề. Tiểu Manh ở chủ nhân trên người lại bày ra một đạo phong ngự, vạn độc cốc cũng liền không đáng sợ. Ai nha, chủ nhân, chúng ta vẫn là mau chóng tìm ra khẩu đi nơi này độc khí thế nhưng có thể độc thực ta vô hình sóng gọn. Tiểu manh quái kêu lên, Dựa, thật là đen đủi. Bạch Vân Hinh lúc này đã hối hận, nàng liền không nên lòng tham, thu kia một phần ba mộng vân tinh thạch. Cái này hảo đi, bị phế tài lưu Nam chính khâu trưởng huy cấp hố đi. Khu, khu. Tiểu manh phi thường ngượng ngùng mà ho nhẹ hai tiếng, kỳ thật là nó muốn nhiều thu một ít. Lấy chủ nhân Bạch Vân Hinh tính tình, chỉ lấy mấy chục khối ý tứ ý tứ liền xong rồi. Chủ nhân. Nơi này tài nguyên cũng không ít A tuy rằng nói đều là độc thảo, ngươi xem, kia cây độc vân thảo thế nhưng là vạn năm phân. Này nếu là bắt được giao dịch khu bán, giá trị tuyệt đối không ít công hơn giá trị đâu. Tiểu manh giả quét hoàn chỉnh cái vạn độc cốc, lập tức liền tinh phân. Kia còn chờ cái gì, có bao nhiêu thu thập nhiều ít. Bạch vân Hinh cũng hưng phấn. Ô ô, chủ nhân, tiểu manh ca ca, vậy các ngươi mỗi ta cho các ngươi cố lên. Tiểu thất là chịu không nổi vạn độc cốc độc khí, nó mới yêu cơ kỳ. Nó phi thường thức thật vụ mà trốn trở về linh thú không gian. Ân, tiểu thất ngoan ngoãn, nhìn ta cùng tiểu manh thu thập thiên tài địa bảo thì tốt rồi. Bạch Vân hinh thực vừa lòng tiểu thất thái độ, thật là một cái nghe lời ngoan linh sủng. Vạn độc cốc, đối với bình thường người tu chân tới nói, là địa ngục. Đối với những cái đó sẽ luyện độc tu sĩ tới nói, nơi này chính là thiên đường. Tu chân giới bí pháp thiên kỳ bách quái, luyện độc tu sĩ, cũng khá nhiều. Tỷ như, khâu trường huy vạn độc phàm là hấp thu rất nhiều loại độc luyện chế mà thành, còn trở thành vạn độc cốc mở ra chi vật. Nghe nói ma giới còn có độc ma đâu, liên tiên giới cùng thần giới lao độc vật cũng không ít, đặc biệt là thần giới còn có một vị tiếng tâm lửng lây độc thần. Độc thần hắn lao nhân gia, đương nhiên là chướng mắt nho nhỏ vạn năm độc vân thảo, thực linh độc nấm, độc mướp lưu thảo, hắc tinh độc hoa, lôi phong độc kết đồ ăn. Bạch vân hình cùng tiểu minh làm không biết mệt mà thu thập các loại độc thảo, niên đại đều ở ngàn năm trở lên, ngàn năm dưới bọn họ còn trớn mắt. Nếu không có thời không ấn giao dịch u, Bạch Vân Hinh cũng không dám thu thập nhiều như vậy độc thảo. Chờ nàng trở lại minh nguyệt giới, cũng không biết là năm nào mã nguyệt, nàng phóng nhiều như vậy độc thảo cũng vô dụng. Có thời không ấn, dị linh dược độc thảo ma thạch, càng nhiều càng tốt. Chủ nhân, chờ chúng ta đem này đó độc thảo toàn giao dịch đi ra ngoài, không sai biệt lắm liền có 600 vạn công đức đăng giá, ta khí vận lại có thể gia tăng một cái điểm." Tiểu manh vui dạo dược mà nói. "Hắc hắc, là đâu Chúng ta kiếm quá độ. Bạch Vân Hình cao hứng không thôi. Nàng khí vận giá trị, lần đầu tiên ra tăng yêu cầu 150 vạn công đức giá trị, lần thứ 2 liền phải 300 vạn công đức giá trị, lần thứ 3 tự nhiên liền yêu cầu 600 vạn. Tóm lại, tiếp theo sở cần công đức giá trị, chính là thượng một lần công đức giá trị gấp đôi. Hắc hắc, hiện tại nàng khí vận giá trị đều mau 83. Đừng tưởng rằng chỉ là ba cái điểm, không đủ tắc cái răng. Khí vận giá trị đạt tới 85 về sau, dùng vọng khí thuật xem kỹ. Chính là tím màu cam quan mang Khâu trưởng huy giữa chán là tử kim sắc quan mang Thuyết minh hắn khí vận giá trị ít nhất là 90 trở lên Bạch Vân Huynh hương phấn cực kỳ Nàng cùng tiểu manh một bên thu thập Một bên hướng xuất khẩu bay đi Vạn độc gốc Hẳn là thật lâu không có mở ra qua Bằng không Cũng không có khả năng sẽ có nhiều như vậy Nhiều năm phân độc thảo Đồng nhiên Lại là một trận không gian dao động chuyển đến A, a, a Bạch Vân Huynh lại lần nữa chuyển ra Vài tiếng kêu thẳng thiết Thân ảnh của nàng thế nhưng không thể hiểu được mà, hư không tiêu thất ở vạn độc trong cốc. Liên tiểu manh đều nhất thời làm không rõ ràng lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhân sinh có thể có bao nhiêu thứ, biết vậy chẳng làm đâu. Nếu Bạch Vân Hinh không có lòng tham, muội hạ kia một phần ba ngọng vân tinh, nàng có lẽ liền sẽ không bị khâu trường huy cấp hố. Khâu trường huy nếu làm người lại như vậy ích kỷ một chút, Bạch Vân Hinh liền có thể ở vạn độc cốc chọn thêm tập điểm độc linh dược, đặc biệt là nàng thấy được một gốc cây hắc ma vân thảo. Đó là ma giới nhất khan hiếm ma đàn chủ dược chí nhất, giao dịch khu thượng hàng năm giá cao thu mua chủ dược A. A. A. A. A. Ai có thể nói cho nàng, nàng rốt cuộc lại phải bị chuyển tới chạy đi đâu. Di, nơi này dường như vẫn là tám đạo hiệp bí cảnh chung, cái kia sơn động. Tiểu manh có chút không xác định mà, lại lần nữa giả quét toàn bộ bí cảnh. Không sai, chính là cái kia sơn động, các nàng còn như cũ ở cái kia trận pháp bên trong. Khâu trường huy ở nơi nào? Bạch Vân Hinh vẻ mặt kinh hái hỏi. Hắn còn ở đào mộng vân tinh khoáng thạch. Tiểu manh như suy tư gì mà nói. chương 138 thời không lịch chuyển phù. Thời không lịch chuyển phù. Bạch Vân Hinh có chút không dám tin tưởng mà suy đoán. Khâu trường huy thế nhưng sẽ hảo phóng như vậy, đem thời không lịch chuyển phù lấy ra tới dùng, chính là vì đem nàng chuyển quay lại tới. Theo kêu méo mò trong văn giới thiệu, khâu trường huy tổng cộng được đến tam cái thời không lịch chuyển phù. Một quả dùng ở lần đầu tiên bị vây công thời điểm Khi đó lâm linh, chính là bị thời không nghịch chuyển tác dụng phụ lan đến gần, biến thành ngu ngốc. Đệ nhị cái, dường như thư chung chỉ là đơn giản mà để cập quá. Đúng rồi, dường như ở ra bí cảnh phía trước, nói là khâu trường huy vì thí nghiệm vạn độc phàm bạch bạch lãng phí một quả thời không nghịch chuyển phụ. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh, tức khác hết trô nói rồi. Dựa, cốt truyện cũng không nói rõ ràng ở nơi nào thí nghiệm vạn độc phàm chẳng lẽ chính là ở cái này Sơn Cốc sao? Bạch Vân Hinh thực buồn bực. Nàng đã lựa chọn cái này hàng năm lan tràn khói độc hẻo lánh địa phương, làm nghỉ ngơi nơi. Có tiểu manh vô hình phòng ngựa sóng, cùng nàng bày ra phát trận, nghĩ đến là không có người sẽ ăn no căng tới nơi này nghỉ ngơi. Ai ngờ cố tình phế tài lưu nam chính khâu trường huy, muốn thí nghiệm vạn độc phàm. Đúng rồi, hắn khẳng định là mở ra vạn độc phàm, đem chính hắn truyền tống tới rồi vạn độc gốc. Hắn cũng là kết đan kỳ, còn không có đạt tới nguyên anh kỳ, mới có thể lãng phí một quả thời không nghịch chuyển phủ, chạy ra vạn độc ốc. Tính, đừng nghĩ như vậy nhiều. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Không chuẩn trong chốc lát, Khâu Trường Huy lên tới thí nghiệm Vạn độc phàm. Vạn độc trong cốc độc linh thảo giá trị, tuy rằng không thua kém bất luận cái gì mặt khác linh dược, chính là nơi đó cũng là cực kỳ nguy hiểm nơi. Liên tiểu manh vô hình sóng đều có thể đủ ăn mòn, có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Được, ta cùng với chuyện của hắn cũng coi như là xả thanh. Bạch Vân huynh bằng nhanh tốc độ rời đi sân cốc. Lần này, nàng trực tiếp tới rồi bí cảnh lối vào tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, bày ra pháp trợ, liền chờ bí cảnh thí luyện kết thúc. Lần này sự kiện phát sinh, cho nàng để ra một cái tỉnh. ngàn bạn không thể cùng vai chính nhóm đoạt cơ duyên, bằng không, nàng còn phải cấp vai chính đường phá hôi. ngẫm lại cũng là, ngươi đoạt thiên đạo để lại cho vai chính cơ duyên, như vậy, vai chính kiếp nạn có phải hay không đến từ ngươi tới bối. Khâu trưởng huy lúc này đây tuy rằng lãng phí một quả thời không nghịch chuyển phủ, nhưng hắn lúc trước cũng kiếm lời một quả không phải sao. Hắn căn bản không có bất luận cái gì tổn thất, được không? Thiên đạo, có đôi khi là thực kích kỷ. Nó nhìn chúng vai chính nhóm là thân nhi tử, ngươi một tá nước tương, nào mát mẹ ngốc chỗ nào đi thôi. Tựa như ảo mộng ánh nắng chiều, liên tượng còn sáng giống nhau treo đầy phía chân trời. Bảy đạo hiệp phường thị, sắp kết thúc ban ngày tiến vào đêm tối. Nơi này linh khí, là hạ tam hiệp trung nhất nồng đậm, cũng là tán tu tu chân liên minh nơi dừng chân. Bạch Vân Hinh ở bảy đạo hiệp phường thị thuê một cái cửa hàng, chuyên môn thu mua cùng bán ra linh dược tài. Lại nói tiếp, nàng cũng không cần khai cửa hàng, không thiếu linh thạch. Nàng suy xét đến Kim Vân giới thực tế tình huống, nơi này thật sự có chút kỳ ba, thiên tài địa bảo thật sự không ít. Có nhặt của hời tâm tư, nàng rứt khoát ở phường thị thượng khai một cái cửa hàng. Tán tu liên minh quy định, trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, khai cửa hàng đều có ưu đãi. Ngày này chẳng vạn tiểu điếm nên đón hai vị khách nhân. Tán tu liên minh sử trưởng lão cùng hắn tôn tử sử Hy An. Sử trưởng lão Quang Lâm Tiểu Điếm không có tử xa tiếp đón. Tiểu Điếm trưởng quầy tên là Tôn Tĩnh Hồng, hắn cùng Nhi tử Tôn Vũ cùng nhau giúp Bạch Vân Hinh chăm sóc cửa hàng. Lại nói tiếp, Tôn Thị Phụ tử là bị Bạch Vân Hinh cứu trở về tới. Ở một lần tạ vạn hiệp sơn rèn luyện khi, trúc cơ trung kỳ Tôn Thị Phụ tử bị người vây kiếp, vừa vặn bị Bạch Vân Hinh gặp gỡ. Bạch Vân Hinh nguyên bản là không nghĩ để ý tới, loại này đánh cướp sự tình thật sự quá nhiều, nàng cũng quản bất quá tới. Chính là. Những cái đó đánh cướp giả tự tìm tử lộ, thế nhưng liền nàng cũng muôn an toán. Ách, Bạch Vân huynh kia sẽ vừa lúc gần tàng rồi cảnh giới tu vi, thuần túy là nhàn. Nay liền không gì hảo thuyết, trực tiếp diệt cứu người. Tôn thị phụ tử nguyên lai chính là khai linh dược cửa hàng, vì cảm tạ Bạch Vân Hinh, cũng vì tìm cái chỗ dựa. Vì thế, bọn họ liền thành Bạch Vân Hinh cửa hàng quản sự. Tôn Tính Hồng đem sử thị tổ Tôn Hai, nên tới rồi tiểu điếm mặt sau khách trong phòng. Sử trưởng lão là tán tu liên minh trung thực quyền phái nắm giữ không ít quyền lực, tán tu liên minh là nhất phức tạp một tổ chức, cái dạng gì người đều có, chia làm rất nhiều bẻ phái. Sử trưởng lão này nhất phái, ở phía trước đoạn thời gian vừa mới ngã xuống không ít tu sĩ, thực lực của bọn họ cũng bởi vậy suy yếu rất nhiều. Trước mắt đang ở cực lực lung lạc nhân tài, này không, hắn liền tìm thượng thiên huynh chân nhân, bạch vân huynh là kết đan tu sĩ, chỉ là điểm này liền cũng đủ rất nhiều bẻ phái mượn sức. Tôn trưởng quay khách khí, sử trưởng lão ngồi xuống uống một ngụm linh trà. Tôn Tĩnh Hồng không biết hắn có chuyện gì, kiên nhẫn mà bồi ngồi. Sử trưởng lão là mang theo tôn tử tới, hắn cũng kêu ra nhi tử tôn vũ tiếp khách. Không biết sử trưởng lão tiến đến, chính là có cái gì phân phó? Tôn Tĩnh Hồng cung kính hỏi. Khu, khu. Sử trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, đi thẳng vào vấn đề mà nói, tôn trưởng quầy, ta là tới cầu hôn. a, tôn Tĩnh Hồng cùng tôn vũ đều ngây ngẩn cả người. Cầu hôn. Cấp tôn vũ cầu hôn sao? Sử trưởng lao hơi hơi mỉm cười. Ta là tới cấp ta tôn tử, hướng ngươi chủ nhân cầu hôn. Ta tôn tử, kết đan trung kỳ tu vi, tam linh căn tư chất, tốc độ tu luyện thực mau. Ngươi chủ nhân cũng là kết đan trung kỳ tu vi, lại chỉ là ngũ linh căn tư chất đi. Ta hôm nay trước tới lên tiếng kêu gọi, chờ nàng rèn luyện trở về, ta lại đến chính thức cầu hôn. Tôn Tĩnh Hồng cùng tôn vũ sắc mặt tức khắc biến đổi. Sử Hy An, tam linh căn tư chất, mấy trăm tuổi mới đến kết đan trung kỳ Hắn nơi nào xứng đôi chủ nhân? Hai cha con trong lòng tuy rằng phi thường bài xích cùng phản cảm, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới. Tôn Tĩnh Hồng giống như tôn kính mà nhìn thoáng qua sử hy an, cười nói, tiền sử bối một biểu nhân tài, linh căn tư chất cực hảo, tiền đồ vô lượng. Sử trưởng lão cùng sử hy an nghe xong, trên mặt đều lộ ra vừa lòng chi sắc. Văn bối chỉ là chủ nhân xính tới trường quay cái này hôn nhân đại sự, nhưng không có văn bối nói chuyện phân A. Tôn Tĩnh Hồng nói tiếp, Sử trưởng lão cùng Sử Hy An đều là hơi hơi mỉm cười, bọn họ đương nhiên minh bạch Tôn Tĩnh Hồng là không làm chủ được. Bọn họ mục đích chỉ có một, trước bày ra tư thái tới, làm mặt khác bè phái ném chuột sợ vỡ đồ. Lại nói, tu sĩ chi gian việc hôn nhân, cái nào không phải bản nhân trước xem đôi mắt. Ân, ta trước tới cùng các người nhắc lên. Sử trưởng lão nhàn nhạt địa đạo. Tôn Tĩnh Hồng trong lòng khịt mũi coi thường, ngoài miệng lại nói, chủ nhân đi bí cảnh rèn luyện, cũng không biết nàng khi nào sẽ trở về đâu. Nhà ta Hy An, không phải ta khoe khoang, tiêu kết anh là tuyệt đối không có vấn đề. Chờ hắn tấn dai đến nguyên anh kỳ, đến lúc đó người một nhà đều có thể đi theo hắn tiến vào trung tâm hiệp. Thích, còn chuẩn bị lợi dụ đâu. Tôn vũ trong lòng thực khinh thường mà tưởng, chờ đến sử Hy An kết anh, không biết là mấy trăm năm chuyện sau đó. Chủ nhân tốc độ tu luyện, không chuẩn trong vòng trăm năm liền kết anh đâu, nàng cốt linh thực tuổi trẻ. Sử trưởng lão cùng sử Hy An hôm nay mục đích đã đạt tới. Bọn họ chỉ cần đem tin tức này thả ra đi là có thể đạt tới hiệu quả. Vì thế, hai vị vừa lòng mà rời đi. Tôn Tĩnh Hồng cùng Tôn Vũ ở bọn họ rời đi sau, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Cái gì ngọn ý, dám đánh chủ nhân chủ ý. Tôn Vũ phẫn nộ không thôi. Tôn Tĩnh Hồng cười lạnh nói, bọn họ nghĩ đến thật đẹp, muốn cho chủ nhân cho bọn hắn làm trâu làm ngựa đâu? Kia xử Hy An không phải cái gì thứ tốt, nghe nói thị thiếp không ít. Đáng chết. Tôn Vũ tức giận mắng. Vậy nên làm sao bây giờ? Không gì hảo thuyết, chủ nhân khẳng định sẽ không đồng ý, ta trước cho nàng phát cái truyền âm. Tôn Tĩnh hùng vội vàng đã phát một cái truyền âm phủ đi ra ngoài. Sử trưởng lao ở tán tu liên minh có thực quyền, lại cũng không thể một tay che trời. Chủ nhân không hảo trực tiếp đắc tội hắn, hắn cũng không dám trực tiếp đắc tội chủ nhân. chương 139 môn phái tổng tuyển cử. Bạch Vân hình ra tám đạo hiệp bí cảnh, trở về liền nghe được như vậy một kiện lệnh người phiền lòng sự. Tâm tình của nàng phi thường không tốt Dựa, kia sử hy an là thứ gì, kết đan đều phải mấy trăm năm, còn không biết xấu hổ nói tiền đồ. Thiếu manh nghe xong đầy mặt châm trọng. Hừ, nói chính là, phiền đã chết. Bạch Vân Hinh ở trong bí cảnh bị khâu trường huy hố một hồi, tâm tình đang khó chịu đâu. Sử hy an, đúng không, tốt nhất đừng tới trong nàng, nếu không, có hắn đẹp. Mấy ngày lúc sau, chờ sử trưởng lão lại tới cầu hôn thời điểm, Bạch Vân Hinh liền trực tiếp nói rõ, chính mình đã có phu có tử nàng còn làm tôn thị phụ tử thả ra tin tức đỡ phải khác bệ phái cho rằng nàng gia nhập sử trưởng lão một phương tôn thị phụ tử là lần đầu tiên nghe nói bạch vân hình có phu có tử kêu biểu tình tương đương cổ quái cùng phức tạp bạch vân hình không để ý đến bọn họ càng không nghĩ tham gia tán tu liên minh bệ phái chi tranh nếu sử trưởng lão ngay từ đầu liền mời nàng gia nhập tán tu liên minh thượng tầng quyền lực trung tâm nàng không chuẩn sẽ suy xét một chút không nghĩ tới hắn lại dùng như vậy xấu xa phương thức nghĩ đến tay không bộ bạch lang Môn đều không có. Nàng căn bản không quen biết Sử Hy An là cọn hành nào. Chuyện này lại nói tiếp cũng không phải cái gì đại sự, không đồng ý cũng liền xong rồi. Ai ngờ vị kia Sử Trưởng lão lại là một cái lòng dạ hẹp hòi, cũng không biết hắn là như thế nào phân phó thủ hạ. Bạch Vân hình cửa hàng tiền thuê, đồng nhiên chi gian liền trướng. Tới mua bán linh dược tài tu sĩ, thường xuyên sẽ bị người có tâm ngăn cản đi. Vị này Sử Trưởng lão muốn làm sao? Hắn là tường bức Bạch Vân hình gia nhập hắn đối thủ một mất một còn một phương sao. Nghĩ đến sử trưởng lão người này, đều có thể làm ra không thể hiểu được tới cầu hôn ngu xuẩn hành vi. Như vậy, hắn làm này đó bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, cũng chẳng có gì lạ. Loại này thủ đoạn nhỏ, không có trái với liên minh quy định, không đủ trình độ thỉnh chấp pháp đội tới chấp pháp. Chỉ do là làm người gây tởm. Bạch Vân hình suy xét một chút, quyết định đem cửa hàng đóng. Nàng có thời không ấn giao dịch u Mặc kệ là cái gì tài liệu đều có thể quải đến mặt trên bán, khai không khai cửa hàng đều không sao cả. Đều không phải là nàng sợ sử trường lão, mà là không nghĩ khiến cho tán tu liên minh thượng tầng quá nhiều chú ý, không thời gian kia trộn lẫn hợp đến bên trong đi. Bạch Vân Hinh thân gia phong phú, có thời không ấn cường đại công năng, liền tính ra mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không nhất định sẽ thua. Hoàn toàn có thể đương nữ cường, không nói xương bá toàn bộ kim vân giới, ít nhất có thể ở tán tu liên minh đi ngang. Tiêu nàng vì sao còn muốn như vậy điệu thấp cùng tiểu tâm cẩn thận đâu? Đương nhiên là bởi vì cái này thời không có vai chính tồn tại, nếu nàng cao điệu mà đi tranh làm vai chính, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, khẳng định phải bị phá hôi. Nước tương đằng sao? cần thiết muốn điệu thấp hành sự, nàng điểm này giác ngộ vẫn phải có. Bạch Đạo Hiếu Bạch Vân Hình đang ở thu thập cửa hàng chuẩn bị chạy lấy người. Khâu trường huy đồng học tới cửa tới. Sử trưởng lão mang tôn tử tới cửa cầu hôn sự, sớm bị người có tâm truyền ra đi. Khâu Trường Huy nghe nói sau, lại đây Vân An. Khâu Đạo Hiếu. Dựa theo lẽ thưởng, sử dụng thời không nghịch chuyển phụ sau, Bạch Vân Hinh là sẽ không nhớ rõ phía trước phát sinh sự. Nhưng nàng là một cái dị loại, là thần nhị đại, còn có tiểu manh như vậy ngoại quải. Mười năm một lần môn phái tổng tuyển cử sắp bắt đầu, Bạch Đạo Hiếu không bằng đi xem. Khâu Trường Huy cho rằng, Bạch Vân Hinh tốc độ tu luyện không thể so hắn chậm, tiền đồ không thể hạ lượng. Nếu gả cho Sử Hi An, thật sự là hoa tươi cắm ở trên bãi Cất châu. Hắn thực không xem trọng Sử Hi An cùng vị kia Sử trưởng lão. Nếu không nói như thế nào, Khâu trưởng Huy coi như là một vị lương thiện hạ người đâu. Tuy rằng hắn đời trước bị người ám toán, trọng sinh về sau tính cách thay đổi rất nhiều. Ở không có nguy hại đến bản thân tánh mạng cùng ích lợi tiền đề hạ, hắn không đành lòng nhìn một đóa hoa tươi liền như vậy điêu tàn, tiến đến cấp Bạch Vân Hinh để cái tỉnh. Hắn là không biết ngậm vân tinh khoáng thạch, bị Bạch Vân Hinh cầm đi 1/3. Đương nhiên, nếu làm hắn vì Bạch Vân Hinh xuất đầu cùng Sử trưởng lão đối thượng, là không có khả năng. Bạch Vân Hinh tức khắc trước mắt sáng ngời. Đúng vậy. Theo kia méo mó văn chúng nói, lúc này đây môn phái tổng tuyển cử, Khâu Trường Huy vào một cái trung tam hiệp trung đẳng môn phái. Không lâu lúc sau, cái kia môn phái liền có Nguyên Anh kỳ trưởng lão đột phá đến hóa thần kỳ. Toàn bộ môn phái đều sẽ dọn đến thượng tam hiệp đi. Khâu Trường Huy là trọng sinh, tự nhiên rõ ràng cái nào môn phái vị nào Nguyên Anh trưởng lão sắp phi thăng. Bạch Vân huynh không để bụng linh khí nồng đậm. Nàng còn có một cái thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, cũng đủ tu luyện đến hóa thần kỳ. Chính yếu chính là, Thượng Tam hiệp có giới ngoại truyện đưa trận. Đa Tạ Khâu đạo hữu nhắc nhở. Bạch Vân Hinh thành khẩn nói cảm ơn. Hảo đi, kia tám đạo hiệp bí cảnh nàng bị hố sự, cũng liền xóa bỏ toàn bộ. Mười đạo hiệp tu chân giới, mỗi cách 10 năm liền có một lần môn phái tổng tuyển cử. Đầu tiên là Thượng Tam hiệp Tam tông hai môn năm thế gia, chọn lựa có linh căn tư chất đệ tử. 6 tuổi trở lên 15 tuổi dưới hai tử đều có thể tiến đến thí nghiệm linh can.